Vương Sùng thở dài, nói ra, sư phụ ta nói, thiên ma tông nhân tại tàn lụi. Cái gì thiên ma thập tam yêu, bất quá là thập tam chút phế vật. Ta nếu là ở phiếu miều thiên, Thủy chung không có hy vọng trọng chấn thiên ma tông, nhưng nếu là cùng sư thúc đi, đã có một đường hy vọng. lão nhân ra người hy vọng ta ngày sau có thể luyện tử ma quân, đi thay hắn một thầy. Huyền cơ cười lạnh nói, bồi dưỡng chút ma quân, thay mình đi bổ thiên, ngược lại là chí huyền tính toán. Chính là ngươi cũng biết tự do tự tại chỗ tốt. Chân chịu đi thay sư phụ bổ thiên sao Vương Sùng cười hì hì đáp Chuyện này hoàn quá lâu Đã lâu không đi nói Sư thúc có thể hay không giúp ta đi vào riêng ma thiên Huyền cơ đạo nhân chỉ một ngón tay Quắc, ngươi thả đi theo ta Vương Sùng làm giả trở về Đã thấy huyền cơ đạo nhân một đạo kiếm quang tiệu chém tới Vương Sùng tức giận đến mắng Huyền cơ con rùa giả Muốn giết lương bước lên công sao Huyền cơ đạo nhân cười lạnh nói Ta là Nga mi trưởng giáo Người nào với ngươi là sư môn Trí Huyền cũng không biết ta thân phận gì, ngươi sư thúc kêu như thế nào như vậy thân mật. Vương Sùng lúc này mới hiểu được, bản thân rõ ràng còn lộ ra cái hở, hắn đang muốn chạy, huyền cơ rồi lại mắng, quý quan đương tiểu tặc, ngươi là ta thiên hận sư huynh môn hạ a. Nếu như ngươi là nói với ta, tất cả mọi người là nga mi nhất mạch, ta tiểu gọi ngươi làm sư chất nhi. Vương Sùng hôm nay cũng không sợ cái thân phận này biểu lộ chút ít trấn tướng, diễn khánh chân quân cái này sư phụ cũng không nói cái gì, hắn sợ huyền cơ gì. Lập tức cười nói Huyền cơ sư bá hảo sinh lợi hại, rõ ràng khám phá thân phận ta. Huyền cơ đạo nhân mắng, cùng trước mặt của ta đùa bỡn ma môn thần thông, người hoàn non nốt. Ta lần này tới là vì thu thập một ít luyện kiếm chi vật. Những ngày kia ma phần lớn là linh tải, nếu như cũng hóa thân đi ra, hãy cùng ta cùng một chỗ a Vương sùng kêu lên, thiên tương thượng nhân làm sao bây giờ. Huyền cơ đạo nhân rất xa liếc mắt nhìn, nói ra, một cô hóa thân, giết là được. Tiểu tặc ma hoàn không nói chuyện. Huyền cơ đạo nhân tựu thúc dục một đạo kiếm quang, cách không vạn giảm chỉ một cái, thiên tương thượng nhân hóa thân chính đang len lén quan nhìn vương sùng cùng ma vật chém giết, thình lình trên thân mắt lạnh, này là hóa thân đã bị người chém chết. Thiên tương thượng nhân tại tuần tra ti bên trong, thình lình đứng lên, cả kinh kêu lên, người phương nào chém của ta hóa thân. Ta cái kêu hóa thân mặc dù chỉ là dương chân, nhưng coi như là thái ớt cảnh, cũng không có thể đơn giản chém chết. Chẳng lẽ là vị nào ma quân ra tay? hắn liền suy nghĩ không mà tính. Lúc này cũng không có thể lại phân ra một cô hóa thân, đuổi theo tung vương sùng rồi, chỉ có thể âm thầm hầu nghi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì sao. Vương sùng dẫn đầu 6 vị linh quan, xâm nhập một chỗ thiên ma xào huyệt, một hơi ngược lại cũng đã giết chút thông thấu. Vương sùng tuy rằng không còn tẩy thiên kiếm, nhưng dùng thiên ma diệt tiên kiếm giảm mạo uy lực chỉ có càng lớn. Trước sau ác chiến mấy canh giờ, vương sùng đem cuối cùng một đầu ma vật chu sát, tính toán nhiệm vụ đã hoàn thành, tiểu dẫn đầu đại đội nhân mã, rút về riêng ma thiên. Lúc này thiên ma hóa thân cũng tại đại đội nhân mã rút lui sau khi đi, cùng theo huyền cơ đạo nhân lại phục xâm nhập chỗ này xào huyệt. Vương Sùng cũng từng giết vô số thiên ma, lại càng không thấy những ngày này mà có cái gì linh tài sản xuất, ngược lại là thiên tà kim liên, luyện ma kim tuyến, các loại rất nhiều, thế nhưng đều là thiên ma thần thông, không có cách nào khác dùng để tế luyện đạo gia phi kiếm pháp bảo. Chỗ này thiên ma xào huyệt, tựa như một quả đại cầu, đường kính hơn 10 dặm, chính giữa không dường, có vô số thông đạo cũng không biết như thế nào hình thành. Huyền cơ đạo nhân bước vào ma tổ, cười nhẹ một tiếng, nói ra, riêng ma thiên tuy rằng cùng thiên ma ác chiến vô số, nhưng rồi lại cũng không biết, như thế nào từ phía trên ma trên thân tinh luyện linh tài, ác chiến phía dưới, chỉ có hao tổn, không có bổ ích sớm muộn thủ không được riêng ma thiên. Vương Sùng cũng cười nói, đệ tử cũng không biết, nên như thế nào tinh luyện linh tài. Huyền cơ đạo nhân thỏ tay một chảo, tự có vô số ma khí chỉ là một xoắn Chỗ này ma tổ bị ma khí xoắn qua địa phương, tiêu biến mất vô tung, cuối cùng đồng bệnh rơi vào trong tay hắn một khối tinh thiết. Vương Sùng nhìn một hồi, thinh lĩnh tiểu hiểu được, thiên ma tại ngoại vực hư không, thôn phệ vô số, chỉ là linh tài đều bị ma khí ăn mòn, tại không có thể dùng. Huyền Cơ đạo nhân lấy thiên ma tông công pháp, nghịch chuyển ma khí ăn mòn, dĩ nhiên là đem ma tổ tài liệu chuyển thành linh tài, thậm chí nếu có ma vật tại, giống nhau có thể dùng cái này biện pháp. Chương 799, Huyền Huyền chân nhân Huyền cơ đạo nhân thản nhiên tự nhiên nói, còn đây là thối ma pháp. Cần phải ma đạo kiêm tu, mới có thể luyện thành. Tiếp thiên quan thượng phương pháp này có chút truyền lưu, ngươi chẳng lẽ không có học qua sao? Vương Sùng thầm nghĩ, này pháp môn chỉ sợ cần phải dương chân đại lao trở lên, mới có thể học thành. Ta lúc đầu mới một cái đại diễn bảo bảo, sao có tư cách học cái gì thối ma pháp? Hắn cũng không phân biệt bác, bỏ, nói thẳng, đệ tử muốn học Huyền cơ đạo nhân nói ra, sẽ dạy ngươi Huyền cơ đạo nhân tiện tay một chút, đem một chút linh quang đưa tới, đem này thối ma pháp truyền thụ, vương sùng đột nhiên hỏi, huyền cơ sư bá, ngươi là có phải có phát giác riêng ma thiên tu sĩ, pháp lực có chênh lệnh chút ít yếu. Huyền cơ đạo nhân cười nói, ngươi là mới phát giác sao? Cũng không tính chuyển lệnh yếu, chỉ là cái này giới thiên địa nguyên khí bị ngoại vực ma khi ăn mòn công lực khó được tinh thuần thôi. Nếu để cho cái này giới tu sĩ, đi hướng phiếu miểu thiên mấy chục năm, trong cơ thể ma khí dần dần tăng hết Cũng liền cùng chúng ta phiếu Miểu Thiên tu sĩ giống như. Vương Sùng nhẹ gật đầu, hắn pháp lực của mình hùng hậu, đạo pháp vô song, tại cùng cảnh giới phía dưới, hầu như vô địch, cho nên đối với hơi yếu một chút tu sĩ, cảm giác chẳng hề nhạy cảm, dù sao phần lớn đều là một chiều có thể bại, cuối cùng dùng thêm vài phần lực lượng, cũng không lớn hảo nói rõ ràng. Vương Sùng và Huyền Cơ đạo nhân, riêng phần mình thúc dục pháp lực, đem chỗ này đường kính hơn 10 dặm ma tổ luyện hóa, rõ ràng được mấy vạn khối linh tài, chỉ là phần lớn đô phẩm chất không tốt. Vương Sùng chỉ để lại mấy khối thượng phẩm, còn lại tiểu đô giao cho Huyền Cơ, luyện kiếm loại khổ này tồi, tiểu tặc ma là tuyệt sẽ không đi làm, huống chi hắn cũng không có huyền cơ đạo nhân luyện kiếm tiêu chuẩn. Dù sao huyền cơ đạo nhân cũng là được âm định hưu luyện kiếm chi thuật chân truyền, Nga Mi cũng chính là hắn và Huyền Diệp, riêng phần mình luyện một lò hảo kiếm. Thậm chí lần nữa, đại sư Bạch Vân cũng là luyện qua hai kiếm, đô so với Vương Sùng mạnh mẽ không ít. Huyền Cơ đạo nhân đem các loại tinh thiết, ngũ kim tinh anh, cách dùng lực lượng phân lấy một thùng, Tôi nhớ mày nói ra, tuy rằng luyện này ma tổ, đoạt được linh tài không ít, nhưng hoàn thiếu nhiều chủng loại. Chúng ta lại đi tìm một tìm, tận lực gom đủ. Vương Sùng đang muốn nói chuyện, chợt cảm giác được không ổn, vội vàng thúc dục Thiên Ma Hư Không Pháp, trực tiếp trốn chạy. Huyền cơ rồi lại hóa thành một đạo thê lương kiếm quang, cùng phô thiên cái điểm một cái bàn tay khổng lồ liều mạng một cái. Vương Sùng thầm nghĩ, Huyền cơ sư bá hảo mãnh. Huyền cơ đạo nhân lập tức tiểu miệng phun máu tươi, thân thể éo, liền tự không thấy Vương Sùng trận mắt há hốc mồm, vội vàng tiếp tục trốn chạy, lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm, thẳng đến những ngày kia ngoại ma vật tộc quần tụ tập chi địa, quả nhiên này cái bàn tay cũng liền liên tiếp xuất hiện 6 lần, trục chết vô số ma vật, đem tiểu tộc ma đuổi giết chật vật không chịu nổi, nhưng cuối cùng lại cho hắn trốn ra tìm đường sống. Vương Sùng chỉ lo đến trốn chạy để khỏi chết, rồi lại không để ý phía trước là cái gì, lúc này dương mắt nhìn lên, đã thấy một tòa ma thành, vắt ngang vạn dặm, vô số ma vật tại ở trên nha nha gợn tựa như tuần thành binh mã giống như. Tâm hắn đầu chấn động, thầm nghĩ, đây không phải thiên đô đại ma quân sao. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không phải thiên đô. Nó cùng thiên đô khí tức bất đồng Vương Sùng lập tức tiểu hiểu được, vực ngoại thiên ma tuy rằng tới lui tuần tra thiên ngoại, nhưng Thủy chung cũng không phải là tùy ý cử chỉ, chỗ này ma thành khí thế vô song, nhưng Diễn Thiên Châu nếu như nói không phải, tiểu tất nhiên không phải. Trên đời rõ ràng còn có như vậy nhiều ma quân. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát Ngươi có thể thấy bao nhiêu thế giới Vị này ma quân ta cũng không biết lai lịch Nhưng hắn tựa hồ đang ngủ say Cũng chưa từng phát hiện ngươi Ngươi chớ có làm Đi trêu chọc này đầu ma quân Vương sùng mắng Ta lại như vậy tác người chết sao Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát Là Tiểu tặc ma khí chính là tất nhiên biết rõ Đang muốn nói cái gì đó Đã thấy một đầu thiên ma tới lui tuần tra tới đây Đang muốn thò tay giết Lại nghe được huyền cơ thanh ấm quát Ngươi tùy tiện chạy Đem ta cũng mang lệnh con đường Vương Sùng giật mình, kêu lên, thế nhưng là huyền cơ sư bá. Ngươi cùng đầu kia ma quân đấu như thế nào? Huyền cơ mắng, nếu không phải là ngươi, ta làm sao sẽ đánh lên thiên ngoại ma quân? Ta mới là cái. Đại diễn? Cũng được, coi như là kim Đan A. Như thế nào đấu qua được? Vương Sùng thầm nghĩ, ngươi cái này đại diễn, cũng không tránh khỏi quá lớn. Kim Đan cũng không tránh khỏi quá trứng vỡ một ít. Huyền cơ ung dung thở dài một tiếng, nói ra, nếu có vô ảnh kiếm hay hoặc là ngũ hỏa thất cầm lời tay, ta có thể cùng đầu kia ma quân đấu một trận. Chỉ bằng vào hiện tại, tay không tấc sát, nhưng là không có cách nào khác. Vương sùng lại càng hoảng sợ, tu đạo chi sĩ, càng là đã đến cao thâm cảnh giới, chênh lệch lại càng lớn, giống như hắn tại đại diễn cảnh, không ít giết kim đan cảnh yêu quái, tại kim đan cảnh cũng không sợ bình thường dương chân, nhưng đã đến dương chân cảnh, gặp được thái ất cảnh đại thánh, cũng chỉ có bú sữa mẹ. Coi như là nguyên chân thượng nhân cái loại này thái ất, hắn đấu đấu không lại. Trước đó lần thứ nhất, thiết lê lão tổ đi tìm diễn khánh chân quân lấy đồ đệ, thế nhưng là thông suốt răng niết miệng, tàn phế tay chân trở về. Huyền cơ đạo nhân một kẻ thái ớt, tay không tất sát, không có dùng pháp bảo có thể cùng ma quân liều mạng, tuy rằng đây là hồ máu, đã có tuyệt đỉnh phi kiếm, tiểu tự tin có thể cùng ma quân đấu một trận, thực lực này quả thực sâu không lường được. Vương Sùng nhịn không được nói ra, huyền cơ sư bá, người năm đó cũng là bổ thiên tư chất ta. Huyền cơ đạo nhân cười hắc hắc, nói ra, tiểu tặc Rất là ti tiện cách. Tuy tiện nói cái gì đó. Huyền cơ đạo nhân và Vương Sùng cũng biết đối phương có ma môn nền tảng. Hai người lời nói giữa, cũng liền không cố kỵ nữa, nói chuyện đô cản rỡ vô cùng. Vương Sùng thầm nghĩ, chỉ sợ năm đó tính toán trí huyền ma quân trong đám người đầu. Cũng có vị này huyền cơ đạo nhân một cái. Bằng không lấy lúc trước Nga mi thực lực, sao có thể bảo vệ Dương đạo nhân thi cốt. Vương Sùng năm đó lẹn vào Nga mi nhiều Nga mi trưởng lão cũng không tại, nói là đi bảo hộ Dương đạo nhân. Lúc ấy Vương Sùng tu vi quá thấp, cũng không có cảm thấy có quá mức kế hở. Nhưng hôm nay hắn mình đã đạo nhập Dương chân, đã biết rõ chuyện này, chỉ sợ có nhiều ưng lông. Namy lúc ấy trên mặt bàn chỉ có Tam Dương chân, Huyền Diệp còn không tại bản sơn, chỉ có Bạch Vân và Huyền Cơ, nhưng đại sư Bạch Vân khi đó là thật Dương chân, Huyền Cơ một cái giả Dương chân, tao ngộ lúc ấy hoàn là Ma môn đại thánh chí huyền cấp đoạn. Vương Sùng thầm nghĩ, cái kia một lần, cũng không biết bao nhiêu chính ma hai nhà đại lao đấu pháp, âm thầm lưu đồ. Chỉ sợ cũng coi là phiếu miểu thiên ít có lớn. Chỉ tiếc, ta tu đạo quá muộn, cũng không biết đó là một cái gì chân tướng rồi. Huyền cơ đạo nhân theo ký thác ma vật trên thoát ra, nhưng tức là một phách mây trôi nước chạy, Mi âm định hưu lão tiên đứng đầu học trò ung dung bộ dáng, cười ha hả nói, ta nếu là cũng có cơ hội, thiên ma đoạt đạo nhiều hơn một đầu nguyên thiên ma ma quân thần thông pháp lực, cũng có thể tấn thành ma quân. Đầu là lúc sau đều muốn tiến thêm một bước, tựu đến đường, chỉ có thể chuyển tu đạo ra. Chí huyền hắn chính là không chịu tín, cho nên mới đi cầu cửu huyền ma quân. Nếu là hắn chịu tin ta một câu, nói không chừng Nga My sẽ có cái huyền huyền chân nhân. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, kêu lên, Nga Mi chẳng phải là ma tử nhiều lắm. Huyền cơ nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, người nói là bản thân sao. chương 800, tiên nghiệt truyền đạo. Vương Sùng kêu lên, huyền cơ sư bá chớ có làm ta sợ. Tiểu tắc ma kỳ thật còn có chút một ít cũng không sạch sẽ nội tình. Nhập lại không muốn bị nhân biết rõ, huyền cơ đạo nhân thấy không có lửa dối suất cái gì, tiểu hiếp mắt, cười ha hả nói, không nói đến những cái kia. Nếu ta ánh mắt không tệ, người thân này thuần túy là ma môn tu vi, cũng không thôn hại huyền tông công lực, cũng là vì sao. Vương Sùng đang muốn giải thích, huyền cơ lại phục nói ra, ngươi chớ có lấy tẩy thiên kinh công lực lừa gạt quỷ. Người khác không biết, ta còn có thể không rõ ràng lắm ma môn nội tình. Ma thực tông thiên ma huyền thần, thái thượng ma tông thiên ma huyền biến. Cùng với ta Thiên Ma Tông, Đại Thiên Ma Múa đều có thể kiêm tu đạo môn chi pháp. Ta còn là hiểu được Ma Thật Tông có một ngũ thức ma quyển cũng có cái này năng lực, chỉ là thật không có thấy có nhân luyện thành thiên ma ngũ thức. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, hắn thật đúng là sợ Huyền Cơ đạo nhân nhìn ra, hắn là thiên ma ngũ thức nội tình. Huyền Cơ đạo nhân suy nghĩ một lát, lại phục nói, đúng rồi. Ngươi tất nhiên đem nguyên thần hai phần, vừa là đạo gia nguyên thần, vừa là thiên ma nguyên thần, cái này là thiên hận thần ma phân thân pháp. Đã như vậy, Đầu 10 phần 89, chính là Thái Thượng Ma Tông Thiên Ma huyền thay đổi. Vương Sùng thầm nghĩ, vẫn thật là chỉ kém một vắt vắt. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, huyền cơ lão già này hoàn rất đáng sợ. Ngươi về sau ở trước mặt hắn phải cẩn thận chút ít. Huyền cơ đạo nhân lại phục suy nghĩ trong chốc lát, cười nói, thú vị, sợ là diễn Khánh chân Quân muốn cùng cựu đền đấu một trận, chỉ là thiên hận cũng đâm một tay. Giống như có chút phức tạp. Hắn đối với Vương Sùng nói ra, ta cũng tính là người từng trải quen ngươi nhiều tại đạo gia công pháp cao thấp công phu, hôm nay ma nguyên thần nhiều áp chuối xuống a. Vương sùng run sợ sinh sợ, thầm nghĩ, đã liền huyền cơ đã nói như thế, ta phải làm lại thêm cẩn thận nhiều. Hắn tuy rằng luyện một thân ma công, nhưng thủy trung đối với ma môn cũng không quen thuộc, lúc này nhịn không được hỏi, "Huyền cơ sư bá, vì sao đạo gia ma môn rõ ràng thù hận sâu đậm, nhưng hóa trên đường rồi lại rất nhiều thông đồng?" Huyền cơ đạo nhân thò tay một phách, dưới thân liền nhiều hơn một đóa liên hoa, nhưng không phải là thiên tà kim liên. Là mặt khác ma môn chi Pháp hiển hóa, hắn tại thiên ma bốn vòng phía dưới, cũng không dám dùng Nga mi đạo Pháp. Huyền cơ đạo nhân cười ha hà nói, đã đạo là đại diễn liền có thể gọi là kiếm tiên, không phục nhân thay, nhưng thẳng đến Dương Trân đã còn có thể tính ăn ở đấy. Thái Ất phía trên cũng không phải là rồi, gọi là đạo nhân, một nửa là đạo một nửa là nhân. Dương Trân chi thái Ất chính là so đấu người nào đạo hóa thiếu. Đạo hóa quá nhiều, nhân sẽ không có, đạo hóa thiếu, chính là đại thánh. Thái ớt cảnh lại về sau tu hành, chỉ cần đạo hành tiến thêm một bước, đạo hóa tiểu sẽ nhiều hơn một chút, công lực càng sâu, đạo hóa lại càng nặng. Thật nhiều thái ớt cảnh đại thánh, trọng yếu không dám tăng lên công lực, mà là ngày ngày đều muốn áp chế tu vi, so đấu ai có thể đem công lực gáp thấp hơn một ít. Cũng cũng chỉ có thoáng vài thứ ngoại lệ, ví dụ như huyền diệp và thánh thủ cái loại này, thật sự là kỳ tài ngút trời, thái ớt cảnh đạo hóa cũng rất nhỏ hơi, mới có thể như vậy tiêu ngạo, cũng bởi vậy có thể treo lên đánh rất nhiều thái thế hệ Vì vậy, vì áp chế đạo hóa, đạo gia tham khảo ma môn, ma môn tham khảo đạo gia, đã sớm ý nhiên thành phong. Nếu không phải lẫn nhau tham khảo công pháp, bây giờ thái ớt ít nhất phải chết một nửa, một cái đạo quân đã hoặc không đến. Đạo quân thế hệ, tiểu là chỉ có đạo hầu như không có người. Nhân tiểu chỉ có một chút điểm, là đạo là ma, đại môn trong mắt đã khác nhau cũng không, đã là một đám quay vật Vương Sùng hơi run sợ, nhớ tới chỉ có khuôn mặt kim mẫu nguyên quân, vĩnh viễn chỉ có bóng lưng diễn khánh. Hắn 10 phần 10 có thể khẳng định, hai vị này tại đạo quân bên trong, coi như là tốt, nhưng vẫn kiểu quỷ dị không hiểu. Huyền cơ đạo nhân vô vô Vương sủng nói ra, ma môn lục phái, nhà khác cũng tốt thôi, nhưng ma thực tông công pháp rồi lại không có khả năng tu luyện trí sâu nhất. Vương Sùng hỏi ngược lại, đây cũng là vì sao? Huyền cơ lãnh đạm nói, ma môn mặt khác mấy mạch, đều là chuyển tự chân thiên ma, tu luyện ma môn đại pháp Lao Tổ Tông. Tiểu ma thực tông ngoại lệ. Ma Thật Tông trọng yếu công pháp là Thiên Ma Vạn Hóa Huyền biến Kinh, cái này kinh lại phục gọi Huyền Tiên Bí Lục, chính là là một đám tiên nghiệt truyền xuống đạo pháp, người nào tu luyện đến đỉnh cũng sẽ bị đám kia tiên nghiệt uất. Còn đây là công pháp trên trọng yếu bị quản chế, cho dù có sư phụ ta, thậm chí thượng cổ những cái kia kiếp tiên đạo hạnh pháp lực, tuyệt đại trí tuệ cũng bày không thoát khỏi công pháp trên thiên nhiên bị quản chế. Vương Sùng thình lình trong lòng lạnh lẽo, hỏi: "Diễn Tiên Châu?" Hắn nói cũng thật sự. Diễn Tiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, Không sai. Vì vậy thiên ma vạn hóa, phù cốt chi thư, ma thực tông là vĩnh viễn ra không được thiên ma, ta năm đó. Nói đến đây, diễn thiên châu rút cuộc không lên tiếng. Vương Sùng nhiều lần hỏi mấy lần, tương lai của ta sẽ như thế nào? Diễn thiên châu thủy trung trầm mặc. Vương Sùng có lòng hỏi một câu huyền cơ, nhưng cũng biết này cái đại bí mật, cũng không thể cùng vị này sư bá chia sẻ. Huyền cơ thình lĩnh vô vô đạo bảo, nói ra, ta nghĩ muốn đi đâu tòa ma thành đi một lần, ngươi cũng tới đi. Vương Sùng lập tức bị đánh tan tâm tư, cả kinh kêu lên, vậy làm sao có thể đây? Đây chính là ma quân. Huyền cơ đạo nhân quát, ma quân lại sợ cái gì? Ta sớm muộn cũng có thể tu thành hóa đạo cảnh giới. Ngươi lại chẳng lẽ không cầu chí cao đại pháp? Vương Sùng nhớ tới yêu nguyện phu nhân, cầu hắn không nên đột phá thái ớt, đáy lòng nghĩ ngợi nói, coi như là không tấn thành thái Ất không cầu hóa đạo, thật cũng không, cái gì không tốt. Nhưng lời này hắn còn chưa nói ra, đã bị huyền cơ đạo nhân thò tay một chảo, để bà vai. Một đạo ma quang, thẳng đến này tòa vạn dặm ma thành mà đi. Vương Sùng cũng là không biết làm sao, chỉ có thể thi triển ma công biến hóa, đổi kịp huyền cơ đạo nhân, miễn cho bản thân rẽ rủa quá nhiều, ngược lại bại lộ hành tung. Chỗ này ma thành trời sinh sẽ hấp dẫn ma vật tới lao, một khi ma vật bị hấp dẫn tới gần ma thành, tiểu sẽ trở thành chỗ này vạn dặm ma thành một bộ phận, cũng đã không thể thoát ly. Vương Sùng tình lình thầm nghĩ, ma thực tông thiên ma vạn hóa huyền biến kinh, thật nhiều công pháp đã cùng vực ngoại thiên ma tương hợp. Chẳng lẽ những thứ này nguyên thiên ma, cũng tiên nghiệt. Hắn hỏi nữa diễn thiên châu, diễn thiên châu như cũ không đáp, vương sùng cũng chỉ có thể thôi. Hắn lúc này biết rõ, đạo của chính mình hành động đây là thiền bạc, cho nên diễn thiên châu nhiều thoại cũng không muốn nói, nếu không có huyền cơ đạo nhân nhất thời cao hứng, ma thực tông bí mật, hắn chỉ sợ còn muốn tu vi tiến thêm một tầng, này phá châu tử mới có thể đề cập. Huyền cơ đạo nhân tại ở gần ma thành sau đó, tiêu bông ra vương sủng Vương Sùng lúc này cũng bị một cỗ tối tâm khí cơ dẫn dắt, biết mình thoát khỏi không ra, cũng chỉ có thể cùng theo huyền cơ, đập lấy ma thành bên ngoài. Chỗ này ma thành là vô số ma vật cấu thành, Vương Sùng và huyền cơ đạo nhân đã tinh thông ma nhiễm chi thuật, lặng lẽ ma nhiễm cấu thành tưởng thành ma vật, lợi dụng những thứ này ma vật làm môi giới, lặng lẽ đột nhập ma thành bên trong. Vương Sùng đi theo huyền cơ đạo nhân sông nhập ma thành, vốn tưởng rằng tất nhiên là khăng khít địa ngục, lại không nghĩ rằng, trong thành nhân vật phong mạo Rõ ràng biệt hữu một fan cảnh trí. Vô số ma vật, làm giả hình người, hối hả, đi tới đi lui, chỉ là bọn hắn cũng bất thiện mua bán, bất thiện nghề nghiệp, thoạt nhìn lộn sổ đấy, cũng không biết đang làm những gì. chương 801, Đại Sích Viêm Ma Tôn. Huyền cơ đạo nhân một thân xanh xám đạo bào, hai tay chống không, nên đón vô số ma vật tiểu đi tới. Vương Sùng lo nghĩ, cũng một dãy chạy chậm đi theo tại huyền cơ đạo nhân sau lưng. Một đầu ma vật mở ra miệng rộng, theo bên cạnh lao tới. Tử vẻ phía Vương Sùng căn xuống, tiểu tặc ma nhìn cũng không nhìn, tiện tay một cái thiên ma diện tiên kiếm, liền đem này đầu ma vật quanh thành một mịt. Huyền cơ đạo nhân nhanh đi vài bước, vì vậy tới gần hắn ma vật, đều bị vị này sâu không lường được Nga Mi trưởng giáo cho tiện tay một tay háo thu. Vương Sùng nhìn đến rõ ràng, Huyền cơ đạo nhân sử dụng pháp thuật, chính là Nga Mi đích chuyển lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận, chỉ là cho hắn hóa rất là nhỏ, dùng để thu nhận ma vật. Vương Sùng thình lình có chút hoài niệm tiểu lưỡng rồi, thầm nghĩ Nếu là có tiểu Lượng tại. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, coi như a. Tiểu lưỡng chỉ biết nhận ngươi đạo ra nguyên thần làm phụ thân. Vương Sùng vẫn may kết, nhưng nhớ tới, thật đúng là có chuyện như vậy, tiểu lưỡng giàu gì cũng là Nga Mi bảo vật, cũng sẽ không cùng Thiên Ma nguyên thần thân cận. Bất quá mặc dù không có tiểu lưỡng, Vương Sùng cũng có thể hợp bộ, trong cơ thể hắn Thiên Ma vọng cảnh và huyền huyền luyện độn thuật luyện mở hắc phong động phù hợp nhất, thu nhận trăm ngàn ma vật đã là chuyện nhỏ. Vài đầu ma vật lại phục đánh tới. Vương Sùng học huyền cơ đạo nhân, cũng một tay háo thu. Huyền cơ đạo nhân âm thầm lấy làm kỳ, trong lòng nghĩ ngợi nói, Dương Sư Thúc Phu Phụ đều là thực nhân vật rất giỏi, bọn họ tam nhi tử, Dương Tổ nhất mạch ba vị Sư Minh cũng có tất cả bất phạm. Nhưng như thế nhìn, nay sợ đây là Dương Gia Sư Minh, xuất sắc nhất, rõ ràng bồi dưỡng được đến như vậy một cái tiểu quái vật. Nhìn hắn một thân ma môn công pháp, chỉ sợ đã đến vạn ma quy pháp tình trạng, thậm chí còn luyện liền thiên ma chân thân, nếu là lớn lên Chỉ sợ vô thượng thiên ma có hy vọng. Huyền cơ đạo nhân thật giống như có mục đích giống như, thản nhiên bước đi, không trở tay kịp, cũng tới chi ma thành một tòa đại phủ. Chỗ này phủ đệ ma khí rầm rạp, vắt ngang thiên không, rồi lại không phải là ở cái gì lợi hại ma vật, mà là bị ma thành chi chủ nhốt một đầu thái ớt cảnh ma tôn. Phủ đệ như lồng giam, đem này đầu thái ớt cảnh ma tôn một mực vây khốn, không ngừng đánh hút này đầu ma tôn ma khí. Vương Sùng thấy chỗ này phủ đệ, phiêu nhiên phục không. Đi đến bên trong đầu liếc mắt nhìn. Hắn cũng là có mắt bên trong, thầm nghĩ, này đầu ma vật hảo sinh hung ác ngang ngược, rõ ràng tại đây tòa ma thành chủ nhân trấn áp phía dưới, vẫn có thể phản kháng, trong lúc nhất thời không được sẽ chết. Trong tòa phủ đệ này, hơn 10 cùng gai xương, đâm vào một đầu dung mạo xinh đẹp như trắng hán, nhưng thân thể thực đại ma vật trong cơ thể, này đầu ma vật trên thân không ngừng bay ra từng đám cây hỏa liên, chỉ là những thứ này hỏa liên bay ra không bao xa, đã bị một cỗ ma khí bằng không bắt được, lập tức bao lấy hóa thành một bao quanh màu đen quang cầu, bay bổng tại trong phủ đệ. Huyền cơ đạo nhân thò tay một chảo, thì có một đoàn màu đen quang cầu bị hắn nhiếp lấy tới, tiện tay chuyển một cái, ma khí tiệu bị kích phá, cầm ra trong đó hỏa liên. Hắn cười ha hả nói ra, không nghĩ tới, còn có thể gặp được như vậy hảo nhân vật. Vương Sùng cũng là tâm nóng, cũng thi triển pháp thuật, nên đón không một chiều, liền đem một đoàn màu đen quang cầu trộm tới, hắn không có có huyền cơ như vậy đạo hạnh, không dám trực tiếp đi bắt hỏa liên. Mà là đem hơn 10 đóa thiên tà kim liên đưa vào, không bao lâu, liền đem bao bọc hỏa liên ma khi ăn mọn, bắt đầu chấn áp trong đó hỏa liên. Huyền cơ đạo nhân thấy vương sùng cẩn thận như vậy, nhịn không được cười nói, ngươi cũng là dương chân cảnh tu vi, chấn áp cái thái ớt cảnh đại thánh phân thân, không cần như thế cẩn thận. Vương sùng ha ha cười cười, ngược lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí rồi. Nay một đạo hỏa liên, ẩn chứa một chút thiên ma thần thông, vương sùng thêm chút luyện hóa, sẽ hiểu này đầu ma tôn bản mệnh thần thông Trách không được Huyền Cơ coi trọng này đầu Ma Tôn, nay đầu Ma Tôn bản mệnh ma hỏa, sau cùng dùng chung tới tế luyện pháp bảo. Hắn là làm sao biết, chỗ này ma thành bị tù mệnh nhọc như vậy một đầu Ma Tôn. Tổng không được có thể suy tính ma quân a. Có lẽ là trùng hợp. Vương Sùng luyện hóa bàn tay Hỏa Liên, thấy Huyền Cơ đạo nhân như cũ thúc dục pháp lực, đi luyện hóa trong phù đệ hắc khí, thân thể run lên, lập tức có vô số kim liên bùng bෙන්, hướng đầu kia Ma Tôn trùng tới. Huyền Cơ đạo nhân nhịn không được lên, kêu lên Ngươi tâm tư cũng quá đại. Vương sùng thiên tà Kim Liên, vừa mới rơi vào hơn 10 cùng gai xương thượng tiểu có một đạo hắc khí cuồn cuộn, những ngày này tà Kim Liên đều bị tan giã không thấy. Tiểu tặc ma ngượng ngùng cười cười, nói ra, đây là huyền cơ sư bá ổn trọng. Huyền cơ thầm nghĩ, tiểu tử này rõ ràng còn muốn luyện này đầu ma tôn, ở đâu là như vậy khó khăn. Coi như là ta đều chưa chắc có thể. hắn bên này mới sinh ra ý niệm trong đầu. Chỉ thấy vương sùng sắc mặt có chút cổ quái, ngượng ngùng chi ý quá nặng. Huyền cơ cũng không biết, vương sùng cuối cùng như thế nào, như cũ không nhanh không chậm luyện hóa những cái kia bị ma thành chi chủ rút ra hòa liên. Vương sùng khoanh chân ngồi xuống, rút một đạo phát quyết, đem thiên ma diệt tiền kiếm tế lên, hóa thành kim tràng đem mình bảo vệ, nhắm mắt vận công. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi thật là có thể làm. Vương sùng cũng không rảnh phân thân, tiếp tục thôi vận ma công. Lúc này ở đầu kia như người khổng lồ ma tôn trên thân, mơ hồ hiện lên một trương nho nhỏ gương mặt. Vương sùng vừa rồi chỉ là tùy ý thử một lần, lại không nghĩ rằng, thiên tả kim liên uy năng hiệu quả, nhưng mặt khác một môn thần thông rồi lại xâm nhập ma tôn thân thể, chính đang không ngừng nuốt hút này đầu vô danh ma tôn ma khí và pháp lực. Vương sùng này là thiên ma nguyên thần trụ cột, sớm đi thời điểm, chính là luyện ma diệt tiên pháp, về sau bị thiên ma xá lợi rút ra thiên ma ngũ thức, tự sửa lại thành thiên ma ngũ thức. Khuôn mặt này mặt, chính là thiên ma ngũ thức biến thành, sau cùng tốt ma nhiễm vật khác, an mòn ma thức. Lúc trước đầu ngự đạo nhân cũng trong lúc bất chi bất giác một chiêu này, bị vương sùng xâm nhập trong cơ thể, coi như là tấn thành thái ớt, cũng không có thể thoát khỏi. Vương sùng trong lòng thầm nghĩ, này đầu ma tôn ma thức, giống như bị người đánh bại, có chút tàn phá, cho nên một thân ma khí hùng hậu, ma công lợi hại, nhưng ma thức rồi lại yếu. Khuôn mặt lỗ tại đây đầu ma tôn trong cơ thể du tẩu, thình lình thấy một cái giống như người không phải người, giống như hầu không hầu, toàn thân bọc lấy hỏa liên đổ vỡ, một mực đổi theo. Gương mặt này mặt chỉ là trở lên một rán Này đầu giống như người không phải người Giống như hầu không hầu Toàn thân bọc lấy hỏa liên đồ vật tiểu ngơ ngác không Trôi qua một lát Vương sùng điểm ma thức chuyển đến Cũng hóa thành một đầu hỏa nhân Đây là đại xích viêm ma tôn Hán Rõ ràng không phải nguyên thiên ma Là ma môn tu si a Cái môn này ma công tại phiếu miểu thiên chưa từng nghe nghe thấy Nhưng ngoại trừ ma hỏa rừng rực Thật cũng không quá mức rất cao minh Vương sùng thò tay một chảo Lại phục đẩy ra ngoài một cái giống như người không phải người, giống như hầu không hầu, toàn thân bọc lấy hỏa liên đồ vợ, há miệng tiểu cắn chết, mấy khẩu tiểu nuốt xuống. Hắn nuốt này đầu đại xích viêm ma tôn hai điểm tham phá ma thức, đã đối với này đầu ma tôn nội tình, rõ như lòng bàn tay, trong lòng cũng minh bạch, bản thân dù sao cũng là dương chân cảnh, không có cách nào khác nuốt vào như vậy một đầu thái ớt cảnh ma tôn tu vi. Này đầu ma tôn chỉ còn lại có khởi điểm tàn phá ma thức, đợi ta đã nuốt, tiểu lui ra ngoài đi. Này đầu ma tôn luyện hóa không được. chương 802, ma hỏa kim đao, ma hỏa kim tràng. Vương sùng hai tay bót một cái, hai phần ma hỏa kim đao hệ ra, hai phần ma hỏa kim đao chui đao có hỏa dây xích tương liền, hắn tiện tay ném ra ngoài một cái, chém giết hai đầu đầu giống như người không phải người, giống như hầu không hầu, toàn thân bọc lấy hỏa dây xích đổ vật, liền đem thân nhoáng một cái, lui về bản thân. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, nếu như ngươi là nuốt này đầu ma tôn công lực, chỉ sợ muốn tại ma nhiễm Vương Sùng cười nói, ta cũng biết rõ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, huyền cơ muốn thu này đầu ma tôn. Vương Sùng ngẳng đầu nhìn lại, quả nhiên huyền cơ đạo người đã luyện hóa tất cả hắc khí bao vây lại hỏa dây xích, tiêu tiêu xái xái chạy vào chỗ này phủ đệ, lập tức cả tòa phủ đệ đã biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng trong lòng biết đây là thiên ma vọng cảnh xuất hiện, hắn vừa rồi chỉ là mượn nhờ ma nhiễm lực lượng, trộm này đầu thái ớt cảnh ma tôn vỡ vụn ma thức, tiêu bức ra ly khai cũng không có kinh động phong tỏa tại đây tòa phủ đệ trên không ma thành đứng đầu pháp lực. Nhưng huyền cơ đạo nhân đều muốn thu này đầu ma tôn, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được ma thành đứng đầu. Này đầu thiên ngoại ma quân cũng không biết cái gì danh hảo, vương sùng thối lui chăm dặm, nhìn một đoàn ma quang lăn lăn lột lột, trường 8 canh giờ, mới thấy huyền cơ đạo nhân thong rong đi ra, trong tay cầm lấy một cái tiểu nhân. Vương sùng chăm chú nhìn lại, quả nhiên chính là kia đầu như người khổng lồ ma tôn, chỉ là bị huyền cơ đạo nhân pháp lực cấu thúc Khiến cho cùng cái bút bê vải giống như, tứ chi không ngừng co rúm, nhưng giấy rùa bất thoát khỏi huyền cơ đạo nhân đại thủ. Huyền cơ đạo nhân hướng về phía Vương Sùng mỉm cười, nói ra, chủ nhân muốn đưa khách rồi, chúng ta đi thôi. Vương Sùng thầm nghĩ, ở đâu là chủ nhân tiến khách? Rõ ràng là đều muốn giết chết hai người chúng ta. Huyền cơ đạo nhân bắn lên đột quang, Vương Sùng vội vàng chăm chú đổi kịp, hai người đã là ma môn chung nổi tiếng thế hệ, đã tinh thông thế gian sau cùng tinh diệu đột pháp, cho nên không nhiều lắm nhất thời. Tiểu ngồi xô ma thành tường thành. Trên đường tuy rằng cũng có ma vật ngăn trở, thậm chí có thiên ma vọng cảnh hiền hóa, đổi qua tu sĩ khác, chỉ sợ sẽ bị vây khốn, nhưng bất kể là huyền cơ đạo nhân, đây là Vương Sùng, đều không sợ bình thường ma vật. Về phần thiên ma vọng cảnh, đối với hai người mà nói, còn là một quá mức chuyện này. Loại trốn chết, làm cho huyền cơ đạo nhân cùng Vương sủng rõ ràng riêng phần mình bội phục cũng biết đối phương ma môn công lực, có thể nói sâu không lường được Vương đang muốn ra tường thành Huyền cơ đạo nhân vội vàng một chảo, kêu lên, không ra được. Ma thành chủ nhân đã phong tỏa bản thân, trừ phi là theo hắn thất khiếu đi ra ngoài. Vương sùng cả kinh kêu lên, theo thất khiếu đi ra ngoài. Huyền cơ đạo nhân quát, đi theo ta. Vương sùng không chút do dự, hãy cùng lên huyền cơ đạo nhân, hai người độn quang du tẩu, đống nhiên thấy bầu trời có một đoàn hắc khí, trong hắc khí có một cái mực đồng tử, giò xét khiếu huyệt. Huyền cơ đạo nhân lập tức tựu khống chế độn quang, xông tới. Vương sùng công lực hơi yếu vững phi nửa đường, đã bị Mực Đồng Tử ngưng mắt nhìn xuống, lập tức toàn thân siết chặt, vội vàng đem Ma Hỏa Kim đao thả ra, hai phần Ma Hỏa Kim đao liền hỏa dây xích, giống như song đầu hỏa xạ, ngăn lại Mực Đồng Tử ngưng mắt nhìn. Vương Sùng bản thân lại đem Thiên Ma Diệt Tiên kiếm thả ra, một mực đạo kim quang, hội hợp Ma Hỏa Kim đao, đao kiếm kết hợp, hóa thành kim quang liệt hỏa, lúc này mới đuổi kịp Huyền Cơ đạo nhân, kẻ trước người sau, đụng vào Mực Đồng Tử bên trong. Mực Đồng Tử ở đâu chịu đựng sự tình, như thế mãnh liệt va chạm, Lập tức vỡ vụn, hóa thành một đoàn hắc khí vòng xoáy. Cả tòa ma thành đô sinh ra chấn động, một tiếng thiên ma hét giận dữ theo ma thành ở chỗ sâu trong chuyển ra. Vương Sùng cùng huyền cơ đạo nhân, lọt vào mực đồng tử vỡ vụn, biến thành hắc khí vòng xoáy, lập tức cảm giác được vô biên áp lực. Vương Sùng thả ra luyện ma kim tuyến cùng thiên tà kim liên, còn có vô số thể diện, bốn phía thôn phẹ ma khí, giảm bớt áp lực. Tiểu tặc ma nhãn nhìn bản thân ngoài thân thiên tà kim liên, vỡ vụn vô số Luyện ma kim tuyến cũng là một cây tiếp một mực căn đứt gây biến mất, vô số thể diện cũng là như điện hưởng ứng trương trương vỡ vụt. Trong lòng rồi lại chấn định như hằng Hướng đi ra ngoài, đó là số mệnh, hướng không đi ra, đạo này ma thức liền chết rồi, hao tổn một cô thiên ma hóa thân, cũng là chịu đựng được sự tình. Vương sùng đao kiếm hợp nhất, biến thành kim quang liệt hỏa, đột tốc mặc dù nhanh, nhưng đằng trước dần dần không thấy huyền hưởng cơ đạo nhân, hắn cũng biết, loại này thời điểm, chỉ có thể dựa vào bản thân không trông cậy được vào huyền cơ đạo nhân cứu mạng, cho nên như cũ nhất nghiệm không nổi, chúng ma bất sinh. Vốn thiên ma khiếu âm, có thể nhất dẫn động tu sĩ nội tâm ma nghiệm, thậm chí đạo tâm chưa đủ kiên khấu ngưng tụ thế hệ, hội nhất nghiệm nhập ma, thân hóa ma vẩn. Nhưng ngày như vậy ma xâm nhiễm, đối với tiểu tặc ma mà nói, rồi lại không đáng kể chút nào. Hắn nhất nghiệm bất sinh. Chúng ma không nổi, chính là tốt nhất ứng đối phương pháp. Vương Sùng đột nhiên, ngoài thân chật nhẹ, hắn cũng không quay đầu lại Như cũ khống chế kim quang liệt hỏa, đi thẳng về phía trước, lại thêm thúc giục thiên ma hư không pháp, dịch chuyển hư không. Tại ma thành ở trong, thiên ma hư không pháp khó có thể thi triển, hư không đã bị phong tỏa, nhưng vòng hưởng ra, hắn có thể tùy ý thi triển. Vương sùng thiên ma hư không pháp cùng một chỗ, cũng cảm giác được sau lưng co quần quận ma triều, bốn phương tám hướng vỡ bờ, lại ngươi sinh ra chỉ trệ hư không cảm giác. Hắn liên tục thi triển nhiều loại thiên ma bí pháp, thoáng tránh thoát giam cầm, lạng yên trở về. Chỉ thấy được một đạo kiếm quang, thê lương như nước, xanh xanh đem ma chiều cản trở một khắc. Vương Sùng cũng là biết cơ, lập tức tiểu toàn lực thi triển thiên ma hư không pháp bỏ chạy, hắn thoát ra trục vạn rằm, mới nghe được sau lưng một thanh âm kêu lên, nguyên lai là thiên khư đại ma quân. Cũng là hảo sinh lợi hại, thiếu chút nữa liền đi bất thoát khỏi. Vương Sùng thầm nghĩ, ngươi đã thiếu chút nữa đi bất thoát khỏi, ta còn có thể như thế nào? Lần sau tuyệt không cùng huyền cơ đi mạo hiểm. Huyền cơ đạo nhân tiện tay một chảo. Vô cùng có một cây liệt hỏa ma phiên bay ra, nói ra, gõ ta đem đầu kia đại xích nhãn ma quân ma thân, luyện thành cái này ma hỏa kim chẳng như thế nào. Vương Sùng nhìn đến liếc, chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt, thiếu chút nữa bị dẫn động bên trong hỏa, vội vàng thúc dục ma khí đã trấn áp công lực, tiêu lên, quả nhiên lợi hại. Huyền cơ cười nói, tuy rằng cũng chỉ là giống như ma môn pháp bảo, nhưng cầm ma này hỏa kim chẳng, ta có thể nhiều ra một cỗ thái ớt cảnh chiến lược. Chuyến này ngược lại là thập phần không lỗ. Chúng ta lại đi chung quanh đi vừa đi, nhìn xem còn có thể nhặt tiện nghi gì. Vương Sùng cả kinh kêu lên, huyền cơ sư bá, chớ có tại tùy tiện đi đi lại lại. Vương Sùng tiếng nói còn chưa xuống, chỉ thấy đến một cái đại thủ, đánh vỡ hư không, hung hăng bắt xuống. Huyền cơ đạo nhân âm u nói ra, cũng là, chúng ta đây là quay về đi. Hắn bắt lấy Vương Sùng, đưa tay đánh ra ma hỏa kim tràng, ngút trời ma hỏa cùng cái kia cái bàn tay liều mạng một cái, ma hỏa kim tràng lập tức bị đánh đích bay ngược trở về chỉ là huyền cơ thừa cơ, cũng mang đi vương sủng, hắn giơ lên tay khẽ vẫy, thu hồi ma hỏa kim chưởng, tuy rằng món pháp bảo này có chút hao tổn, nhưng này vị Nga Mi trưởng giáo cũng không quan tâm. Dù sao chỉ cần giết nhiều một ít thiên ma, dĩ nhiên là có thể rút ra ma khí, đem chi tu bổ. Hai người kẻ trước người sau, tiếp cận Diêm Ma Thiên, đã thấy một đạo như có như không vân quang cản trở, Vương Sủng lập tức tiểu thi triển ma công biến hóa, xâm nhập trong đó, trở về Thiên Ma nguyên thần. Huyền Cơ đạo nhân thấy, cười hắc, hắc. Nói ra, tiểu tắc này, ngược lại là hảo sinh chân trưởng. Bang vân theo hắn, cũng không tính thua lỗ. chương 803, nửa ngày tính mấy mùa thu. Vương Sùng trở về tuần cha ti bản thân linh quan viện, thiên ma phân thân và nguyên thần hợp nhất. Trong lòng thầm nghĩ, huyền cơ đạo nhân hảo sinh lợi hại, người này che giấu sâu, kém có thể chỉ có huyền đức đạo nhân có thể so sánh rồi. Cũng không biết huyền đức đạo nhân đi huyền thai thiên, hiện tại như thế nào. Huyền đức đem huyền diệp và Âu Dương đổ mang đến huyền th Huyền cơ đem huyền nhất và bạch vân đã mang đến riêng ma thiền, để lại tiểu phích lịch bạch thắng dẫn theo Nga mi nhân trầm tại đại la đảo phụ cận đáy biển. Hôm nay Nga Mi chẳng những không có hợp nhất, ngược lại chia ra làm tứ, nguyên lai là bản sơn, nam tông, dương tổ tăng mạch, hôm nay nhưng là bản sơn, huyền đức, huyền cơ, dương tổ tứ mạch rồi. Muốn nói chỗ tốt, cũng không phải là không có, Nga Mi bản sơn các loại pháp bảo, hôm nay đã tính vào quy tiểu phích lịch bạch thắng, hắn chỉ cần nguyện ý, có thể tùy ý lấy dùng Huyền Đức đạo nhân coi như là trở về, đều chưa hẳn có thể đoạt lại Bạch Thắng trưởng giáo vị trí, trừ phi công lực của hắn biến đổi tằng lâu, tấn thành cái thái ớt. Vương Sùng nghĩ tới đây, nhìn không được âm thầm nhắc tới, Huyền Đức này lão hạng, đừng nói là thật là một cái thái ớt. Hắn cũng chân không dám xác định, vị này trước Nga Mi trưởng giáo, đến tột cùng là cái gì thực lực. Tùy tiện suy nghĩ trong chốc lát, Vương Sùng liền đem Tể Băng vần kêu đi qua, tuy rằng Huyền Cơ tự viết hôn thư, nhưng Vương Sùng niệm cùng bản thân còn chưa tại thối ma minh bên trong có thập phần củng cố địa vị. Tẩy thiên phái và phái Nga-Mi quan hệ, cũng tạm thời bất tiện bại lộ. Cũng tiểu không có bất kỳ công bố ý tứ. Húng chi tề băng vân cũng quá mức thẹn thùng, cũng không muốn bị người nói, Nga-Mi mới gia nhập tối Ma Minh, bản thân tiểu thông đồng tuần tra ti linh quan lớn nhân. Hai người ngược lại là huyên minh thầm định nhiều năm, nhưng ở riêng ma thiên, ở đâu không ai biết. Húng chi cũng không có thể bị người biết rõ. Vạn nhất bị người coi là nàng tề băng vân là thói quen tốt gây dựng nữ tử chẳng phải là hỏng mất thanh danh. Vì vậy hai người tại Vương Sùng Linh Quan viện cũng có chút lén lút mới có thể gặp mặt. Vương Sùng run tay đánh ra một đạo tẩy thiên chân khí thế, che bản thân chỗ ở, lúc này mới cười hì hì hỏi: "Tiểu Vân Nhi, suy nghĩ ta chưa?" Tề Băng Vân mỉm cười, ôn nhu đáp: "Mới một lát không thấy, ở đâu có như vậy vội vàng sao đâu?" Vương Sùng ha ha cười cười, bấm chỉ tính toán, hắn và Huyền Cơ ở bên ngoài phóng đãng, tuy rằng mạo hiểm một trận, chẳng những cùng một đầu thần bí ma quân giao thủ, Hoàn đi thiên khư đại ma quân ma nội thành đi một lượt chiếm một cái ma tôn đào tẩu, nhưng là chân không bao lâu, mới không quá nửa ngày mà thôi. Tế băng vân gặp hắn giả vờ giả vịt, bấm chỉ suy tính, nhịn không được cười nói, người đây coi là một ngày dài bằng ba thu, nửa ngày được coi là mấy mùa thu sao. Vương Sùng cũng cười nói, đúng vậy, ta vừa tính đến, của ta tiểu vân nhi sợ là đã nghĩ tới ta bảy tám chục trở về, có lẽ còn chưa đủ 100 trở về. Tế băng vân lập tức đỏ bừng lún đồng tiền đẹp. Hai người tuy rằng nguyên minh thẩm định, nhưng thật đúng là không có cùng một chỗ bao lâu, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, coi như là ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng không dám công nhiên mạch lạc đưa tình. Cho nên dễ dàng như vậy tự do, hòa hòa mị Mỹ bầu không khí, thật cũng không như thế nào cảm thụ qua. Tế băng vân chợt nhớ tới một sự kiện, đem thầy thiên kiếm lấy đi ra, nói ra, này lượi phi kiếm trả lại ngươi. Vương Sùng cười nói, đây chính là xính lễ. Tế băng vân bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, phung nói còn không phải khán không có không có phi kiếm. Huyền cơ sư bá đem Tẩy Thiên kiếm cũng cho ta. Nhưng mà ta có Hỏa Nha kiếm, Thanh Loan kiếm, còn có Ngũ Hỏa Thất cầm kiếm và Thúy Vi phòng, ở đâu hoàn cần dùng đến? Vương Sùng lo nghĩ, thật cũng không khách khí, nhận lấy Tẩy Thiên kiếm, thở dài nói, ta tới đây sát không dễ dàng, bên người pháp bảo gì đều không có mang, thật đúng là cần dùng dùng một lát này khẩu Tẩy Thiên kiếm. Quý quan lương pháp bảo rất nhiều, tế Băng Vân tuy rằng cũng không phải thập phần rõ ràng ái lang của cái Nghe nói việc này, cũng không khỏi đến đau lòng, hỏi, nếu như ngươi là không có quá mức pháp bảo, ta đem ngũ hỏa thất cẩm và Thúy Vi Phong cho ngươi mà đi. Vương Sùng cười nói, ta hôm nay đạo nhập Dương chân cũng là không cần nhiều như vậy pháp bảo, có tẩy thiên kiếm như vậy đủ rồi. Ngược lại là ngươi như thế nào đem trọng ly tử này tòa Thúy Ngọc Sơn, đổi tên gọi là Thúy Vi Phong rồi hả? Tế băng vân liết hắn một cái, nói ra, đây là Sơn Hải Kinh có nhất Thúy Vi Linh Sơn. Vương Sùng cười nói, Trang bị thúy vi linh sớn đấy, nhưng chỉ có tâm tâm tương ấn hải. Tề băng vân tức giận kêu lên, chớ có dù sao vẫn là trêu trọc, ngẫu nhiên cũng nói chút ít đứng đắn thoại. Đó là tam đàm ấn hải, nơi nào đến cái gì tâm tâm tương ấn hải. Vương Sùng thấy tề băng vân ra mặt quả nhiên thẹn thùng mỏng. Cũng liền không nói nhiều trêu trọc mà nói rồi, ngược lại hỏi tới tuần tra ti chuyện này. Người và ngân linh, thành tiên vào tuần tra ti, còn có bị người bắt nạt. Cũng có cái gì không tiện lợi. Tề băng vân đáp Mặc dù có chút bài xích, dù sao Nga mi chính là tiểu phái, chúng ta cũng đều muốn áp chế công lực, giả xưng ba thiên cương, nhưng cũng không là đại sự gì. Ngược lại là gần nhất có nhân thấy ba người chúng ta dùng phi kiếm lợi hại, sinh ra lòng tham, người nếu là có thể làm cho tam khẩu bình thường phi kiếm, chúng ta thay thế cũng được. Vương sùng ngược lại là tin tưởng tệ băng vân khả năng, dù sao bản thân tiểu vân nhi đã từng quét ngang tiếp thiên sơn, được xưng đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, cho dù về sau bị bản thân đoạt cái danh này. Nhưng kiếm thuật bản lĩnh đã là giống nhau xuất sắc. Vương Sùng cũng không lo lắng Tề Băng Vân chiếu cố không tốt bản thân. Nhưng chuyện này, hắn trong lúc nhất thời hoàn chân không có cách nào. Tề Băng Vân, Mạc Ngân Linh, Tần Đăng Tiên ba người thương lượng tốt rồi, đã dùng chính là thanh Diễm kiếm, chỉ là Tề Băng Vân cái kia khẩu phẩm chất tốt nhất, luyện hóa thành thanh loan. Cho dù ba người sử dụng phi kiếm, tại Nga Mi đã chưa tính là xuất sắc nhất đấy, nhưng ở Diêm Ma Thiên, bọn hắn bực này thấp thế hệ đệ tử, dùng hơn là luyện cầm cố một lần. Hoặc là luyện hình một lần phi kiếm pháp bảo, có thể có chuyển một cái pháp bảo, đã tính vào ưu tú. Thanh diễm kiếm bực này phi kiếm, hoàn toàn chính xác thập phần trói mắt, khó trách làm cho người ta ngấp ngẽ. Vương Sùng vốn có phần xứng pháp bảo quyền lực, nhưng mà hắn không nhìn chúng những cái kia tuần tra ti phân phối xuống bình thường mặt mũi đã phân cho bộ hạ, lúc này trong tay cũng không có dư thừa Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, không bằng các người nên dùng cương khí chi bảo a Thế băng vân lo nghĩ, đắc, cũng là hoàn hảo Vương sủng thả người bay ra ngoài, hán độn quang toàn lực triển khai, bất quá hai canh giờ, đã chu du vạn giảm có hơn, một lần nữa trở về tuần trà ti, tiện tay run lên, tiểu bay ra tam cái giỏ hoa, đối với Tệ Băng Vân cười nói, đây là tam món thập nhị hoa thần cương sát chi bảo, năm đó ta dùng thói quen hoa thần lam. Tệ Băng Vân cả kinh nói, coi như là ngươi hôm nay dưỡng chân cảnh tu vi, thu tụ hoa thần cương sát, đã là dễ dàng, cũng không được này nhanh. Đi ra ngoài hai canh giờ, tiểu thu thập nhị hoa thần cương sát Thuận tay đã luyện thành bảo vật, làm sao có thể? Vương Sùng cười nói, hiện đi thu thập hoa sát, đương nhiên không kịp, ta là đi một ít hảo hiếu môn phái, đòi hỏi hoa sát. Tế băng vân nói không sai, coi như là lấy Vương Sùng bốn sự, đều muốn hai canh giờ thu tụ thập nhị hoa thần cương sắt cũng không có khả năng, nhưng Vương Sùng như thế nào phiền toái như vậy? Hắn đánh ra la huyền cờ hiệu, đi các vị hảo hiếu sử gây chuyển một cái, cũng liền đem cương khí chi bảo cỏ đã trở về. chương 804, trời xanh không được bao lâu. La huyền phá công trung tu, thậm chí biến đổi tăng lâu, chính là một kiện thực quanh động chuyện này. Nếu là la huyền bốn phía tuyên dương, năm đó hảo hữu, như thế nào đem mình phản như giày cũ, không ra đến nhà, tất nhiên sẽ làm cho những tu sĩ này mặt mũi tấn quét. Nhưng nếu là hắn bốn phía thăm bạn bè, hơn nữa tuyên bố năm đó những thứ này hảo hữu, đối với phế tấn công lực bản thân nhiều mặt trong non, đủ loại rất nhỏ chỗ, thực thấy chân tình, những tu sĩ này cũng tất nhiên sẽ mặt mũi phong đại, có thành tâm thành ý quân tử chi Mỹ dự. Vương Sùng lựa chọn sau một loại, cho nên khi hắn đi thăm bạn bè thời điểm, có cái gì nhu cầu, những thứ này hảo hữu cũng sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật ngoại trừ tam món cương khí chi bảo, Vương Sùng hoàn thuận tay thu 7-8 món lễ vật, chỉ là hắn cũng không nhìn chúng những thứ này, không có cho Tề Băng Vân. Mặc dù Vương Sùng và Tề Băng Vân cùng một chỗ, chỉ cảm thấy thời gian đều bay nhanh, nhưng hai người tổng cũng không có thể, vẫn như vậy. Vương Sùng lưu lại Tề Băng Vân nửa ngày, cũng chỉ có thể để nàng ly khai. Tiểu tặc ma nghĩ một lát, tiểu phái người đi đem tần đăng tiên kêu đi qua. Tần đăng tiên hôm nay đã thấy đổi ổn trọng cực kỳ, chỉ là hắn đã mất đi hai lần cơ duyên, ngũ hỏa thất cầm kiếm vào tay không lưu, tiên là bị người cấp đi, về sau lại chuyển đến tề băng vân trong tay. Lại về sau tam khẩu vô ảnh kiếm, bị ứng dương được một cái, huyền nhất được một cái, vương sùng vụn trộm cắt ra lưu lại một khẩu, hắn cũng không được phần. Hôm nay vị này hiệu là Nga mi một tiên thiếu niên, ngược lại cũng không thể nói là thiếu niên rồi. Cũng tu đạo mấy chục năm, rồi lại đỉnh đầu chỉ có một cái bình thường thanh diễm kiếm. Tần Đăng Tiên mặc dù ngay cả mất hai lần cơ duyên, ngược lại dưỡng thành ổn trọng tính cách, tới gặp Vương Sùng, tiểu thi lệ bài đến, miệng nói sư huynh. Vương Sùng cười nói, mấy ngày nữa, ta sẽ an bài người đi hại nhị nhất chàng người tiểu mượn một cơ hội đột phá đi. Tần Đăng Tiên hơi vui vẻ, kêu lên, ta ngày sau đều có thể dùng đại diễn cảnh pháp lực. Vương Sùng cười nói, tự nhiên, ta chỗ này còn có 7 tám món bình thường pháp bảo Ngươi có thể mượn cơ hội sẽ, già đột phá một trận, những bảo vật này ngươi dùng đến vừa vạn. Vương Sùng đem đi ra ngoài tản bộ một chuyến, thu được lễ vật, đã ném cho tần đăng tiên, những thứ này bình thường phát bảo, tiểu tặc ma thật đúng là không nhìn chúng. Tần đăng tiên ngược lại là chân đỉnh đầu quân bách, huyền cơ dạy bảo hắn, trước tiên là rộng sau nghiêm. Bắt đầu dạy bảo chất pháp đợi đến hắn ăn đau khổ, tiệu nghiêm khắc nảy sinh, cũng may mà tần đăng tiên nội tình không tồi, cắn răng, cũng liền kiên trì xuống Bây giờ là thật sự có chút ít Nga Mi một tiên lực lượng. Chỉ là huyền cơ quản thúc nghiêm khắc, Tần Đăng tiên tiểu biến thành Nga Mi nam tông giống nhau nghèo kết xác, đáng giá một cây kiếm, không tiếp tục cái gì vật tùy thân. Vương Sùng dặn dò vài câu, Tần Đăng tiên lúc này mới hoan hỉ mà đi. Vương Sùng lúc này cũng bắt đầu an bài phái Nga Mi những người này trước sau đột phá cảnh giới. Chỉ tiếc, huyền cơ, Bạch Vân, huyền nhất này vài thứ lao hạng, cảnh giới thật sự rất cao, nhất thời nửa khắc cũng không có thể khôi phục chân chính đạo hạnh. Cho hắn sao vài thập niên, khôi phục thành kim đan, cũng đã rất là kinh thế hãi tục rồi. Cũng may những chuyện này, hay là muốn quy huyền cơ đạo nhân đi quan tâm, ta chính là trợ giúp. Vương Sùng đưa đến tần đăng tiên, hơi suy nghĩ trong chốc lát, tiểu phiêu nhiên ra bản thân linh quan viện, lại đi tiếp tả tì chủ lương cầm. Lương cầm cũng không ngờ tới, Vương Sùng rõ ràng lại đây, nàng ngược lại là đối với cái này nhất phái thiếu niên bộ dáng tẩy thiên phái tiểu sư thúc, hơi có chút hào cảm, nhưng không phải là tình yêu nam nữ. Chỉ là khâm phục người này đạo pháp. Lương cầm đợi đến môn hạ linh quan đem vương sùng đưa tới đến văn phòng chỗ, làm dưới tay đồng tử dâng trà, hỏi, quý quan đương đạo hữu, lần này tới lại vì chuyện gì? Vương sùng nhấp tay, nói ra, tả ti chủ. Ta lần này đi ra ngoài tuần tra thú ma, toàn diện có nhân đi theo ở phía sau. Chỉ là đạo pháp không tình, suy tính mấy lần, Thủy chung không thể giải thích khó hiểu. Nghe nói tả ti chủ sau cùng tốt suy diễn chi thuật, mong rằng giúp ta suy tính một hồi. Nếu là nghi thần nghi quỷ, cũng không chuyện gì, ta cũng yên lòng. Lương cầm nghe được là như vậy chuyện này, tiêu bấm chỉ coi như một hồi, đống nhiên trên mặt như thế hiện ra vẽ mặt kinh sợ, kêu lên, không phải quý đạo hưu nghi thần nghi quỷ, là thực sự có người đi theo quý đạo hưu sau lưng. Vương sùng cả kinh nói, này rồi lại như thế nào cho phải. Lương cầm trong lúc nhất thời cũng không có chú ý. Nàng chấm ngâm một lát, nói ra, chuyện này, ngươi cũng tiên đừng vội mà lấy người nói, chờ ta âm thầm điều tra nghe ngóng. Vương Sùng đáp ứng, lại phục hỏi, lần sau đi tuần tra thú ma, không biết có thể hay không mời tà ti chủ cùng một chỗ. Lương cầm suy nghĩ trong chốc lát. Đáp ứng nói, cũng được. Đến lúc đó, ta theo phía sau ngươi, nhìn xem đến tuột cùng là ai ngờ muốn mưu mâu ngươi. Vương Sùng làm sơ một lát, vốn muốn đi, lương cầm để một câu, muốn thiết tiến khoản đãi, tiểu tặc ma tiểu không chối tử, an vị này tà ti chủ một lần yến hội, lúc này mới cơm nước no nè mà đi. Vương Sùng ngược lại cũng không phải là có cái gì mưu đồ, hắn chỉ là hiểu được, quan hệ vật này, cần phải thường xuyên đi đi lại lại, tự nhiên thân cận. Hắn tại thối ma minh cũng không bằng hữu khó khăn tả ti chủ lương cầm có chút mời chào chi ý, đương nhiên muốn nhanh nhất ngang nhiên xông qua. Chỉ cần có thể đem lương cầm bên này chuẩn bị hảo, Vương Sùng có thể dần dần rộng rãi kết giao bằng hữu làm cho mình tại thối ma minh trầm ổn góp chân. Dù sao hắn bản thân thực lực hùng hậu, hiện tại coi như là tọa cái phó ti chủ. Thậm chí cả thối ma minh chấp sự, đã chọn vẹn đủ tư cách. Vương Sùng đã đi ra tuần tra tà ti, thoáng dạo qua một vòng, liền đi bái kiến tuần tra ti ti chủ thiên tương thượng nhân. Với tư cách tuần tra ti ti chủ, Vương Sùng biết rõ vị này đại lao nếu muốn cản trở, bản thân chuyện gì đều không làm được, nhưng nếu là đến vị này đại lao tín trọng, bản thân có thể đơn giản trở lên tầng lâu. Trước kia hắn cũng không có cơ hội gì, nhưng lúc này đây, có thể xuất lĩnh 6 vị linh quan cùng đi ra tuần tra thú ma. Mặc dù có tả ti chủ lương cầm suất lực, chỉ sợ vị này ti chủ cũng tất nhiên gật đầu đồng ý. Như vậy tốt lấy cớ, Vương Sùng đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn cũng có chút mượn cơ hội, gặp một lần vị này thái ớt cảnh đại thánh. Vương Sùng đã đến tuần tra ti, đưa ra cầu kiến chi ý, thiên tương thượng nhân thủ hạ chính là linh quan đi vào bầm báo, một lát sau đi ra, lại nói thượng nhân chính đang bế quan, bất tiện gặp người. Rõ ràng cự tuyệt Vương Sùng bái kiến, tiểu tắc ma mặc dù có khéo léo chi tâm. Nhưng không có nhất định phải chi ý, nếu như đường này không thông, hắn tiểu khác đổi con đường. Lập tức tiểu cáo tử, cũng không tức giận. Vương Sùng ra tuần cha ti, liền đi tìm bản thân hảo hữu quách hoài ngọc. Hắn như vậy đấu chuyển mấy ngày, ngược lại là đem tuần cha ti cao thấp hôn tư quen thuộc. Vương Sùng chính mỗi ngày thăm bạn bè, bốn phía ăn trực, thình lình được tin tức, thiên tương thượng nhân phải gặp cho bằng được hắn, làm cho hắn qua. Tiểu tặc ma lúc này cười hì hì đi tuần cha ti. Lúc này đây... Nhưng lại không có quá nhiều gây khó dễ, liền gặp được thiên tương thượng nhân. Vương Sùng thấy vị này thiên tương thượng nhân, mặc trường bào che lấp, thân thể không, nhưng trường bào hạ rồi lại tựa như có 6 70 đầu nhỏ thú đi loạn, trường bào run run không ngớt, tựa như sôi giống như, cũng là nhịn không được kinh sợ. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, vị này thiên tương thượng nhân, khoảng cách triệt để đạo hóa không xa, hắn chống đỡ không được bao lâu rồi. Vương Sùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời rõ ràng tìm không thấy chủ đề mở đầu Chương 805, Đạo Cực Tông Quỷ Tông. Thiên Tương thượng nhân chỉ nhìn nửa người trên, là một cái thập phần bình thường lão giả, dâu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành. Nhưng nhìn hắn nửa người dưới, trường bào che lấp phía dưới, tùy ý vặn vẹo, vô số đội lên, dung chuyển trôi nổi, người nào cũng biết, vị này thái ớt cảnh đại thánh, nửa người dưới chỉ sợ không thuộc mình rồi. Trời thấy Vương Sùng nhìn chầm chằm vào nửa người dưới của hắn, nhìn không được cười lên một tiếng, nói ra, lão nhân tu luyện vô tướng tông vô tướng thiên ảnh thân. Bởi vì công lực quá nhỏ bé, chấn ép không được, nửa người dưới đã triệt để đạo hóa, ngươi có thể liếc mắt nhìn. Vương Sùng ma xui quỷ khiến kêu lên, tiểu tử muốn nhìn. Thiên tương thượng nhân rõ ràng cũng không thấy ngoại, nhẹ nhàng vạch trần nổi lên trường bào. Vương Sùng chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, đây là vội vàng vận chuyển thiên mang ngũ thức, này mới nhìn rõ, vị này thái ớt cảnh đại thánh trường bào phía dưới, căn bản không có thân thể. Chỉ có vô số bóng dáng, liên tiếp, dây dưa làm một đoàn, quỷ dị không hiểu Vương Sùng vội vàng thúc dục công lực, đè xuống đạo hóa chi ý, kêu lên, mời ti chủ đáp ra. Thiên Tương thượng nhân cười nhẹ một tiếng, đem trường bảo bùng che ở nửa người dưới. Cho dù vị này Thái Ức cảnh đại thánh, nửa người dưới đã đã biến thành hơn 10 cái bóng dáng, tại trường bào hạ lăn qua lăn lại, nhưng thái độ lại hết sức bình thản, như cũng một cười nói, nếu là có thể không vào Thái Ức, đây là tận lực không nên vào. Vào khỏi Thái Ức, sẽ thấy không thuộc mình nhân vật, chỉ có thể coi là là quái vật. Vương Sùng nghĩ một lát, Ta là tới hỏi ti chủ một tiếng, có thể dùng ta xem xét bản tự tông quấn, tìm một chút buồn phái mặt khắc truyền thừa. Ta nghe nói vốn đang có một chi, lại không biết ở nơi nào, đều tưởng muốn đem buồn môn truyền thừa bổ toàn bộ. Thiên tương thượng nhân cười nhẹ một tiếng, nói ra, cái này chuyện nhỏ, ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi có thể tùy ý tới bản ti đọc qua quyền tông. Vương Sùng đang muốn tạ ơn, sau đó mượn cơ hội sẽ cáo từ, hán vốn cũng chỉ là gây dựng quan hệ, cũng không phải là có chuyện gì. nhưng gây dựng quan hệ Chuyện thứ nhất, chính là không nên làm cho người ta phản cảm, hắn tự giác hôm nay hơi có chút lô mãng, cho nên đều muốn tiên cáo tử, qua chút ít thời gian, lại tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Thiên tương thượng nhân đột nhiên hỏi, quý linh quan tu đạo đã bao nhiêu năm? Vương Sùng lo nghĩ, đắp, ước chừng 290 những năm cuối. Hắn đây là đem mình tu luyện nghiên kỷ, làm lớn ra gần như gấp 3, trên thực tế tiểu tạc ma, bất quá mới tu đạo trăm năm mà thôi. Thiên tương thượng nhân vỗ tay mà cười, nói ra. Quý đạo hưu còn có thể nhập tiểu thiên bảng mấy năm, ta đã điều tra ngươi quyền tông, gồm tên của ngươi báo đi tới. Mấy ngày nay có lẽ thì có ý kiến phúc đáp, lúc là hiện nay tiểu thiên bảng đệ nhất. Chúng ta thối ma minh tiểu thiên bảng xuất hiện mấy nghìn năm, dương chân cảnh trên bảng bất quá 6 lần, đã hồi lâu không ai có thể tại trong vòng 300 năm tu thành dương chân rồi. Vương Sùng ngược lại cũng không sợ, bị người đi thăm dò tẩy thiên phái quyền tông, hắn tự nhiên bắt tay chân làm bổn thỏa, la huyền lao sư. Năm đó thật sự thu qua này thì một cái đồ đệ, về phần tên đồ đệ này cuối cùng chết đi nơi nào, đó là chân người nào cũng không biết. Về phần quý quan đương danh tiếng, hắn cũng có thể nói, bản thân ngộ đạo, Thình Linh đã có ý tưởng, như vậy sửa lại đạo hiệu, cũng không là đại sự gì. Hắn một thân tẩy Thiên Kinh tu vi, đầu nếu không có ai biết rõ, hắn là dựa vào ngũ thức ma quyển chuyển đổi công lực, cái này là thật mấy trăm năm khổ công, người nào cũng nhìn không ra tới cái hở. Chỉ là thiên tương thượng nhân Thình Linh lấy lòng. Hoàn đem quý quan đương danh tiếng tiến đưa xét duyệt, muốn xếp vào tiểu thiên bảng, vương sùng tiểu không khỏi có chút cổ quái, thầm nghĩ, lao giả này vì sao phải lấy lòng Chẳng lẽ là cũng muốn thu mua ta? Chỉ là tiểu thiên bảng bực này hư danh có cái gì hữu dụ? Nếu để cho chút ít pháp bảo linh tài, mới là đứng đắn Vương sùng chính tùy tiện suy nghĩ, chật nghe được thiên tương thượng nhân nói ra, vốn lương cầm nói, nếu làm xây dựng một chi tuần tra thú ma quân, ta còn có chút do dự, nhưng lần này ra mắt quý linh quan ta cảm thấy đến việc này cũng thành. Người gần nhất dội dánh, là được tại bản ty chọn lựa Linh Quan, lần trước 6 vị Linh Quan, đều là tự nguyện, quý Linh Quan cũng làm nhiều suy tính. Vương Sùng lo nghĩ, nhấc tay đáp tạ, hắn cũng không biết nên làm những gì, tuy rằng tính vào tấn thành, nhưng hắn cũng không phải tới riêng ma thiên khai hoang, hắn chỉ là tới tìm đạo cực tông, về phần đã tìm được tề băng vân, đó là niềm vui ngoài ý muốn Thiên tương thượng nhân thấy Vương Sùng không nói, cười nói, liền có một việc, quý Linh Quan hoặc là còn không biết, Thành tuần tra thú ma quân, là được lĩnh nghìn phần linh tài, tự hành tế luyện thành bảo, còn có thể đem tuần tra thú ma quân, dựa theo bản thân đạo pháp và yêu thích, tập trận pháp. Ta nghe nói tẩy thiên phái có một tòa tẩy thiên kiếm trận, uy lực to lớn, quý linh mua quán bán tức là có thể thao diễn nảy sinh. Vương Sùng trong lòng giật mình, tâm tư vòng chuyển một cái, hỏi, ta tẩy thiên phái luyện kiếm chi pháp, đã sớm mất đi, không biết có thể hay không ngượng dùng tối ma minh nơi cất giấu các phái tế luyện phi kiếm pháp bảo pháp môn dùng tốt tới luyện chế kiếm khí. Thiên Tương thượng nhân đáp, việc này cũng có thể. Vương Sùng trong lòng hơi đái định. Này mới đứng dậy cáo tử Thiên Tương thượng nhân cũng không có giữ lại, đầu là để phân phó dưới tay linh quan tiễn khách. Vương Sùng cùng tiễn đưa linh quan thuận miệng vừa hỏi, quả nhiên có thể nhận lấy ngàn phần linh tài, chỉ là thối ma minh linh tài, đều chỉ có thể luyện chế thấp nhất phẩm chất pháp bảo, phẩm chất quá mức thấp. Vương Sùng cũng không quan tâm, hắn còn có thể cùng Huyền Cơ đạo nhân cùng một chỗ, đi ngoại vực luyện hóa ma thu thập linh tài, lập tức nhóm danh sách, đem mình và huyền cơ đạo nhân thiếu khuyết linh tài, lĩnh đủ nghìn phần, tiểu phân phó bản thân linh quan viện người tới, đem những này linh tài tiễn đưa tới thiên phái. Về phần quyền tông sự tình, Vương Sùng tuy rằng cũng không vội vả, nhưng dù sao cũng không sự tình có thể làm, ngay tại tuần tra ti lưu lại mấy ngày. Hắn hôm nay thân là linh quan, lại có ti chủ thiên tương thượng nhân cho phép, có thể xem xét quyền tông, so với lúc trước lấy tiểu đạo đồng vương phúc sinh thân phận xem xét tông nhiều hơn nghìn lần có hơn. hắn nho nhỏ xem xét mấy ngày Quyền Tông, rốt cuộc tìm ra đạo cực tông tung tích. Vương Sùng đã tìm được đạo cực tông Quyền Tông, nhìn rồi một lần, giờ mới hiểu được, vì sao Thái Tố Diệu Quảng Trân quân nói, hôm nay riêng ma thiên đạo cực tông tình huống không phải hảo. Bên này đạo cực tông là thật không tốt, so với tẩy thiên phái cũng không có mạnh bao nhiêu, hôm nay chỉ có một vị kim đan cảnh đau khổ chống đỡ, thậm chí cũng không dám gia nhập thối ma minh, sợ mình chết rồi môn phái Mà vị này kim Đan đã sắp có 700 tuổi, Thọ nguyên sắp hết, cũng hòa không vài ngày. Môn hạ đệ tử cũng không quá đáng hơn 10 người, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn không có gì xuất sắc nhân vật, hiện tại đã liền cái đại diễn đều không có, chỉ có 2-3 cái thiên cương. Hôm nay có đầu rút cổ tại một chỗ gọi là đánh cá lĩnh hải ngoại bán đảo, đã lưu lạc giống như 3-4 lưu lạc tiểu phái không sai biệt lắm. Vương Sùng thầm nghĩ, đạo cực tông làm sao sẽ như vậy nhất nhân mới. Dù gì cũng là phiếu miểu thiên lục đại đạo môn một trong, đạo pháp cũng quá mức mạnh mẽ, không nên như thế à. Vương Sùng đem tuần tra ti luyện bảo chi pháp, phục khắc lại một lần, tố cáo mấy ngày ngày nghỉ, tiểu trực tiếp đi trở về tẩy thiên phái, đi gặp huyền cơ đạo nhân. Hôm nay linh tài không thiếu, hắn lại cầm thối ma minh các phái luyện bảo chi pháp, cũng là nên tế luyện mấy lô phi kiếm rồi. Về sau phi kiếm này công và tư tiện cho cả hai, tẩy thiên phái có thể dùng, hắn tại thối ma minh chính là thủ hạ cũng có thể ngược lại là tiết kiệm nhiều chuyện phiền thoái. Chương 806: Thụy Thiên Kiếm Đảm. Huyền Cơ đạo nhân đích sắc là luyện kiếm đại môn, Vương Sùng mang về tổng cộng 17 chủng Diêm Ma Thiên Luyện Kiếm bí pháp, Huyền Cơ đạo nhân chỉ là bế suy diễn mấy ngày, tiểu thu thập rộng rãi chúng ra chân truyền, suy diễn đi ra một loại hoàn toàn mới luyện kiếm pháp môn, tên là Thụy Thiên Kiếm Đảm. Tẩy Thiên Kiếm Đảm sử dụng linh tài, chỉ có 58 tám nhưng Huyền Vũ đạo nhân kiếm đảm còn muốn càng tốt hơn, có thể tế luyện chí tứ truyện, hình dạng và tính chất song luyện. Kiếm này 10 năm liền có thể mở một lò, một lò cũng toàn bộ thập lưỡi kiếm phôi, chỉ cần mở 3 lò, Tây Thiên phái và phái Nga Mi có thể tạo thành kiếm trận rồi, cho dù kiếm phôi tạo thành kiếm trận, uy lực tất nhiên không phải tuyệt diệu. Nhưng Vương Sùng đan đỉnh pháp, thích hợp nhất tư chất bình thường thế hệ, có thể rộng rãi mở cửa môn hộ, nếu là có thể tuyển nhận trăm ngàn đệ tử, liên thủ tế luyện Tây Thiên kiếm đảm, trăm năm về sau, kiếm trận là được tiểu có sở thành. Vương Sùng tại Tây Thiên phái ngây người mấy ngày, tiểu lại đi ra cửa thăm bạn bè. Lúc này đây hắn cũng không câu không thạo, chỉ cần là thối ma minh môn phái, tiệu sông vào bái phỏng, hơn nữa nói rõ tẩy thiên phái nguyện ý tuyển nhận tư chất không tốt đệ tử. Các phái nếu có thân thiết, thiên tư không thịnh, không muốn thu nhập buồn môn, cũng đưa tới tẩy thiên phái học nghệ. Vương Sùng lúc này đây du lịch, hoàn đem tẩy thiên phái đời thứ ba hơn 10 vị thiên cương dẫn theo thượng với tư cách bản mâu cho các phái vớt vớt. Đan đỉnh pháp tu vi nhanh chóng, tuy rằng thực lực yếu đi chút ít, nhưng những thiếu niên này hoàn toàn chính xác đạo nhập thiên cương Hơn nữa tu vi tuổi tắc rất. Vương Sùng lại là Dương Chân đại tu, tuần tra ti linh quan, địa vị thân phận đạo hành đã tới được, cho nên hắn đấu chuyển một nhà cửa phái, thường thường có thể thu ít thì hơn 10 tên, nhiều thì mười mấy tên đệ tử. Vương Sùng cũng không keo kiệt đan đỉnh pháp, thường thường đều là do trận chuyển pháp, lại có đồng môn sư huynh đệ hỗ trợ thôi cung hòa huyết, vận hóa công lực lượng. Nhiều người trẻ tuổi vốn là có chút nội tình, chuyển tu đan đình pháp, tu vi liền có một cái đột nhiên tăng mạnh giai đoạn thậm chí một hơi đột phá một tầng cảnh giới cũng không mệt mỏi ví dụ. Vương Sùng liền đi bảy tám nhà, hắn và tẩy thiên phái thanh danh, tựu dần dần chuyển ra. Nhất là một cái tên là Vương Tôn Trì người trẻ tuổi, vốn dừng lại cùng Thiên Cương nhiều năm, chuyển tu đan đỉnh pháp, một ngày nhập đại diễn, thiếu chút nữa đem Vương Bá Sùng đại sư huynh vị trí kéo xuống, đây là Vương Sùng cho phép một cái tam sư huynh vị trí, lúc này mới trấn an đến vị trẻ tuổi này vui vẻ. Cũng làm cho Vương Bá Sùng và Tiền Lai có chút thể diện chỉ là trong môn tình lình nhiều hơn một cái đại diễn cảnh sư huynh đệ, lập tức làm cho những người tuổi trẻ này cạnh tranh ý thức chưa từng có, người người đã anh dũng tu hành, nhiều lần có tin mừng tin tức truyền ra. Vương Sùng đi ra ngoài một chuyến, không quá nửa tháng, tựu làm 3.000 đệ tử trở về. Những đệ tử này trở về tẩy thiên phái, chuyện thứ nhất chính là cho trong nhà viết thư, thông báo tin vui, cái gì ba ngày nhập thiên cương, đã vị trí chân truyền, cha mẹ không tốn sức lo lắng, cái gì nửa ngày liền có tiến cảnh, tẩy thiên phái chi pháp Quả nhiên thế làm cho hiếm thấy, mời phụ thân đại nhân đem tiểu đệ tiểu mở đã đưa tới, đại ca tất nhiên trông non bọn hắn tu hành. Vương Sùng đem rất nhiều tân thu nhận đệ tử, đã ném cho huyền cơ, bạch vân, huyền nhất đám người đi chăm sóc, dù sao đan đỉnh pháp cũng không phải là cái gì cao thâm pháp môn, nga mi ba vị thái ớt cảnh đại thánh, như thế nào chăm sóc không được bọn này mới nhập môn thiếu niên nam nữ. Tính toán ngày nghỉ gần, Vương Sùng cần phải trở về tuần tra ti, hắn cũng không dám ở lâu. Đầu phân phó môn hạ trưởng trăm cái đạo nhập thiên cương đệ tử chân truyền, nếu là có người tới Bái sư, chi bằng thu lưu, truyền thụ chân pháp, cũng không cần dấu giếm. Tuy rằng vương sùng thu môn nhân, tư chất hoàn toàn chính xác hơi yếu, tu vi cũng không phải cao, nhưng nếu luận nhân khẩu, tẩy thiên phái ngược lại là là khai phái đến nay sau cùng hương thịnh. Chính là sát vách Vecnami, cũng chưa bao giờ có mấy ngàn đệ tử qua, tối đa cũng bất quá mấy trăm, huyền cơ đạo nhân thậm chí trầm ngâm mấy ngày, cũng vụn trộm đảo vương sùng vài thứ gấp Đem nghe hỏi đến đây bái sư người trẻ tuổi, thu vài thứ nhập Nam Y. Vương Sùng Lạng Yên trở về tuần tra thi, vốn là lần trước đi theo hắn tuần tra thú ma sáu vị linh quan tẫn báo lại đạo hoàn dẫn theo hai vị linh quan, cũng muốn gia nhập Vương Sùng tuần tra thú ma quân. Vương Sùng tự nhiên là hùng hồn vô song, đem tám vị linh quan cùng một chỗ thu, lập tức tiểu chuyển tẩy thiên kiếm trận chi pháp. Những thứ này linh quan chính là thủ hạ, hơn phân nửa là thân cận thế hệ con cháu, hay hoặc là đồng môn văn bối, hảo hữu hài tử, các loại vụn vật rất nhiều Vương Sùng tự nhiên sẽ không đi tranh thủ chuyển nhân nhà Vãn Bối Đan đỉnh pháp, cũng càng sẽ không đem Tẩy Thiên phái bí pháp truyền thụ, tiêu chỉ chuyển Tẩy Thiên kiếm trận một bộ phận, chỉ cần có thể vận dụng phi kiếm là được vận chuyển kiếm trận. Những cái kia nhập lại không sử dụng phi kiếm cấp phái tu sĩ, Vương Sùng cũng nói rõ, ngày sau Tẩy Thiên phái sẽ cung cấp đặc chế Tẩy Thiên kiếm đảm, thay đổi chư trong tay người pháp bảo, chỉ là cũng không phải tặng không, chính là tạm mượn. Cùng Vương Sùng mà nói, kiếm đạm giao cho những người này, chẳng khác nào nhiều hơn hơn ngàn Hỗ trợ tẩy thiên phái tế luyện kiếm phôi, ngược lại là có lợi nhất chuyện này. Tuy rằng tuần tra ti trao quyền vương sủng, thành lập một chi tuần tra thú ma quân, nhưng hắn như cũ cùng các vị linh quan không có lệ thuộc quan hệ, tối đa cũng chính là dựa vào tư nhân uy tín, khiến cái này nhân ngày thường cũng nghe hắn hiệu lệnh Nếu là uy tín chưa đủ, cũng chính là tuần tra thú ma thời điểm, những người này còn có thể tùy tùng xuất chiến, ngày thường căn vốn có thể không để ý tới vương sủng. Vương sủng mới tới tuần tra ti. Tuy rằng chiến tích sặc sỡ, nhưng lai lịch chưa đủ, vì vậy hắn cũng không nhu cầu chư vị cùng bảo, đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ là hơi chút phân phó, liền đem tám vị linh quan ăn một trận tiệc rượu, liền tự tản đi. Vương Sùng xử lý xong, bản thân linh quan viện chuyện này, liền đem theo tẩy thiên phái linh tới mấy người trẻ tuổi gọi vào bên người, kiểm nghiệm dịch thiên hiệu tu hành, đem còn lại môn nhân đã tiện đi, để lại cái cuối cùng. Đây là một cái thiếu niên, hoặc là nói, hài đồng cũng được. Năm nay mới 7 tuổi, vẻ mặt ngây thơ, nhưng sinh bút bê giống nhau, Ngọc Tuyết đáng yêu. Đây là Vương Sùng thừa dịp bốn phía thăm bạn bè, đòi hỏi môn nhân khoảng cách, đi một chuyến đạo cực tông, đứa bé này chính là hắn tại đạo cực tông duy nhất thu hoạch. Đứa bé này nhìn kỷ tuy rằng trẻ con nhỏ, nhưng nửa điểm không thấy lạ mắt, nhìn qua Vương Sùng ánh mắt, hoàn mang thêm vài phần giễu cận. Vương Sùng khán trong chốc lát đứa bé này, thình lình nói ra, ta thật muốn đánh tiếp chết ngươi một lần. Hai từ mắng, quý con lương. Ngươi giả bộ cái gì? Nếu không phải ngươi và ứng dương giết ta, ta sẽ vòng cho tới hôm nay. Ta lục kiển khôn nhăn cho mày. Tu không phải hảo hán. Vương Sùng thở dài, hắn thật đúng là không có cách nào khác cùng đứa bé này so đo. Không có sai, cái này là ứng dương nhất kiếm chém giết lục kiển khôn, bị Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân đưa tới riêng ma thiên truyền thế, hôm nay chính hạ trong tay hán. Diễn Khánh chân Quân và Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân đã đã đạt thành hiệp nghị, Vương Sùng sẽ đem lục kiển khôn giết, chính là không cho bản thân lão sư mặt mũi hắn cũng lườm cùng Lục Kiền Khôn nhau nhau, máng, việc nặng một lần, hoàn như thế kiêu ngạo. Chớ có nhắm trúng lao tử ngựa tay, ta hôm nay thế nhưng là dương chân cảnh đại tu, giết ngươi một cái thai nguyên cảnh bảo bảo, như ngắt chết con kiến. Lục Kiền Khôn nhảy lên chân, quáp, quý qua ương. Ngươi hôm nay không giết ta, ta tu với ngươi tính. Hai người cãi vả hảo một hồi, Vương Sùng lúc này mới hậm hực mà hỏi, các ngươi đạo cực tông đạo pháp, tại đây nhất giới đã tản, ngươi như thế nào tu hành? Chương 807 lòng tự pháp Lục Kiên Khôn ánh mắt lập tức cũng có chút bướng lòng, thấp giọng nói ra, lão sư cũng không biết vì cái gì, cô y đánh tan ta một bộ phận trí nhớ, ta kiếp trước đạo pháp cũng chưa từng mang tới. Nếu là ta kiếp trước đạo pháp vẫn còn, tối đa trăm năm là có thể đem đại thiên huyền thế cảnh tu trở về, cái này giới nhập lại không bất kể đối thủ nào. Vương Sùng thử chi lấy mũi, hắn mới không cảm thấy đại thiên huyền thế cảnh chính xác vô địch, cho dù một người thành trận hoàn toàn chính xác ảo diệu vô cùng, nhưng hắn và ứng Dương đều có biện pháp phá vỡ. Đại thiên huyện thế cảnh, thực sự không phải là đạo pháp, chính là cấm pháp, trận pháp chính là cấm pháp đỉnh phong. Với tư cách hộ sơn đại trận, đại thiên huyện thế cảnh quả thật uy lực không tầm thường, kim đan cảnh phía dưới có thể đà hạ cảnh giới, dương chân cảnh trở lên, có thể đà hạ tu vi. Nếu không có lục kiền khôn vì tu thành loại trận pháp, không có cái khác bản lĩnh, hoàn toàn chính xác thực khó đối phó. Cũng lục kiền khôn quá nặng đấu pháp, đạo hạnh rồi lại kém, lúc này mới sẽ bị ứng dương nhất kiếm chém giết. ứng dương bản thân Là điển hình quá nặng đạo hạnh, diệu nộ huyền cơ thế hệ, kỳ thật cũng không có quá nhiều dườm già bản lĩnh, cùng Vương Sùng như vậy, đem pháp thuật tu thành muôn nghìn việc hệ trọng giống như, lại phục hoàn toàn bất đồng. Vương Sùng thầm nghĩ, thái tố diệu Quảng Trân Quân cũng chưa cho này chuyển thế đồ đệ lưu lại chút ít đạo pháp mầm ống, chẳng lẽ là phòng bị ta? Ta lại không thích bọn hắn đạo cực tông công pháp? Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, hỏi ngược lại, ngươi tạm thời không có tu hành, có thể ta chuyển cho ngươi một đường công pháp? Lục Kiên Khôn thần sắc lập tức có chút phức tạp, hắn kỳ thật cũng hiểu rõ, Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân là giận thật à, cảm thấy hắn tên đổ đệ này không nên thân. Cho nên tuy rằng xuất thủ cứu người, đưa hắn chuyển thế, nhưng không có giữ ở bên người, đưa tới riêng ma thiên. Lục Kiên Khôn suy nghĩ thật lâu, trầm rãi lấp đầu, nói ra, ta là đạo cực tông người, đi tu cái gì bên cạnh công pháp. Cái này giới đạo cực tông, còn có chút nhập đạo dễ hiểu pháp môn, ta muốn trọng thương một đường đạo pháp. Lục Kiên Khôn những lời này vừa nói Vương Sùng Tựa Hồ Tiểu cảm ứng được, tối tăm bên trong, có một cỗ số mệnh hạ tại hài đồng này trên thân, cũng rốt cuộc hiểu được, Thái Tố Diệu Quảng Trân quân chân ý. Đây là Thái Tố Diệu Quảng Trân quân cho tên đồ đệ này ma luyện, nếu là lục kiển khôn thật có thể lấy đạo cực tông tán giật, ẩn cái này giới nhập môn đạo pháp, diệu hiểu thông triệt để tất nhiên có thể phá kén chủ sinh, thậm chí có nhìn qua đạo quân. Nhưng nếu là lục kiển khôn làm không được, cái kia chính là tùy tiện hoạt ở kiếp này, lại có chuyện gì. Thai tố diệu quảng chân quân cũng sẽ không xẻ ra tay. Vương Sùng thở dài, nói ra, tự nghĩ ra đạo pháp. Ngươi cũng thực có can đảm muốn. Cũng được, ta chỗ này có chút bề buộn đạo pháp, sẽ đưa ngươi làm thu thập rộng rãi bách ra căn cơ đi. Vương Sùng đem bình sinh đoạt được một ít, có thể thấy quang, không vào các phái chân truyền đạo pháp, còn có tại thối ma minh thu thập tới luyện kiếm chi pháp, đã hội tụ lại sinh, tiện tay chỉ một cái, liền biến thành một cuốn sổ sách. Lục Kiên Khôn hơi trầm ngâm trong chốc lát, vốn là cung kính thi lễ Lúc này mới nhận lấy này cuốn sổ sách Vương Sùng cùng hắn tự nhiên không có thầy trò danh phận Nhưng bằng cái này một phen duyên pháp Có một tầng thực chất kết duyên thầy trò quan hệ Ngày sau lục kiển khôn nhập đạo Vương Sùng hôm nay chuyển không thể không có Đây cũng là hai vị đạo quân ra tay Hóa giải hai người thù hận chi ý Vương Sùng giúp đỡ đạo cực tông tại Diêm Ma Thiên Trấn Hưng Chỉ điểm lục cản khôn đạo pháp Lục kiển khôn vương Sùng chuyển pháp chi đức Bảo vệ đạo tri ân Dĩ nhiên là lại cũng không cách nào hóa nghi Liên có vừa so sánh với, lúc trước Huyền Diệp tại Vân Thai Sơn độ kiếp thành Tiểu Thái ất, Cửu Yên thượng nhân dĩ nhiên là đến một ít nhân quả, Vương Sủng bái sư thôn Hải Huyền Tông, Cửu Yên thượng nhân lại phục đến một ít nhân quả. Ngày sau Vân Thái Sơn có quá mức kiếp nạn, Huyền Diệp cũng được, thôn Hải Huyền Tông cũng được, cũng là muốn xuất thủ. Cửu Yên thượng nhân lớn nhất kiếp nạn, dĩ nhiên là là chứng nhận Tiểu Đạo Quân, nếu là không có mạnh mẽ như vậy lực lượng hậu thuẫn, như vậy kết duyên, Cửu Yên thượng nhân là chết cũng không dám chứng nhận Tiểu Lão Quân. Không thấy trí huyền bây giờ còn bổ chiều trời ơi. Trí huyền đại thánh lúc trước, chính là không có kết hảo nhân duyên. Vương Sùng suy nghĩ một chút, thình lình nói ra, ngươi cũng có nghĩ qua, lập lại một đạo. Lục kiên khôn cũng là linh đề tình người, lộ ra vẻ cảnh giác, hỏi, ngươi nhưng là muốn muốn lửa dối ta, đi tu cái gì đàn đỉnh pháp? Đem đàn đỉnh pháp suy diễn đến cảnh giới thượng thừa. Loại sự tình này, ngươi lừa dối người khác vẫn là thôi, chớ có lửa dối ta, đàn đỉnh pháp qua không được kim Đan Vương sùng cười nói Hôm nay Đan Đỉnh Pháp cũng có dương chân tu sĩ, ta đại la đảo thì có vài vị. Lục Kiền Khôn kêu lên, Đan Đỉnh Pháp căn cơ quá mỏng, coi như là có thể dương chân, cũng chính là cực hạn, lại không có khả năng suy diễn đến tầng cao hơn dưới. Vương Sùng Kỳ thật cũng không nghĩ tới lửa dối Lục Kiền Khôn đi tu Đan Đỉnh Pháp, hắn tự tay ngăn trở Lục Kiền Khôn, nói ra, ta cũng biết rõ. Đan Đỉnh Pháp chỉ có thể nhập dương chân, nhưng mà mặt khác chi đạo chưa hẳn như thế. Lục Kiền Khôn hơi trầm âm, hỏi ngược lại, quý quan Ngươi muốn nói điều gì? Vương Sùng cũng là chợt phát kỳ muốn, lúc này cũng hơi trầm âm, sửa sang lại một phen mạch suy nghĩ, hỏi ngược lại, ngươi nói, trên đời còn có sẽ không đạo hóa chi pháp. Lục Kiền Khôn do dự một chút, đắc, đạo thần khí cấm tứ môn pháp, thần pháp cũng sẽ đạo hóa, cấm pháp trọng yếu không thể chứng đạo. Chỉ có khí thế pháp có cái này khả năng, nhưng khí thế pháp tu hành thật sự quá chậm, nếu không cũng sẽ không bị trên cổ tu sĩ vứt bỏ, sửa sửa thiên cương pháp. Vương Sùng bị Lục Kiền Khôn vừa nói như vậy Mạch suy nghĩ lại được gãy. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, chuyện này ta cũng có nghĩ qua, người nếu là muốn tự nghĩ ra một đạo, bậc kiếp tiên A. Bất quá người nếu là muốn lửa dối lục kiến khôn, ta chỗ này ngược lại là có một lựa chọn. Vương Sùng hỏi, rồi lại là cái gì? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, chính là Long tự Pháp. Vương Sùng hỏi ngược lại, cái gì là Long tự Pháp? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, đây là Phật môn những cái kia đầu chọc nghĩ ra được Pháp môn. Khi thế Pháp tu hành tốn thời gian quá lâu, tự có một cái vô cùng lợi hại hòa thượng, nghĩ đến nếu là có thể làm cho thân thể vô cùng bành trướng, dĩ nhiên là có thể phun ra nuốt vào thêm nữa nguyên khí. Vương Sùng hơi trầm âm, nói ra, này mạch suy nghĩ cũng là đơn giản, chỉ là làm lên tới không dễ dàng đâu. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, như thế nào không dễ dàng. Những cái kia đầu chọc bốn phía chuyên Pháp, cuối cùng đã chứng minh một sự kiện, phương pháp này nhân tộc tu hành, chỉ thương thôi. Nhưng yêu tộc rồi lại một tu phía dưới, lập tức tiểu tiến bộ thần tốc. Vương Sùng hỏi một câu, sau đó thì sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, sau đó. Tiểu ra phương Tây hai yêu thánh và Phật thánh. Vương Sùng lo nghĩ, thở dài, chuyện đơn giản như vậy, hắn đương nhiên minh bạch, nhân loại thân thể mỏng yếu, coi như là Thọ nguyên bách tuổi, lão nhân ra thân thể cũng sẽ không thấy đổi lại thêm cực lớn. Nhưng yêu tộc thân thể rồi lại mạnh mẽ, thỏ nguyên thật dài yêu quái, thân thể khổng lồ, quả thực là nhìn quen lắm rồi Cho nên này lòng tượng Pháp, tất nhiên thích hợp nhất yêu quái. Chỉ là Vương Sùng cũng không nghĩ tới, phương pháp này rõ ràng lưu lạc tại phương Tây Hai yêu thánh và Phật thánh sau đó, sáng tạo ra ba vị yêu tộc đại thánh. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm rất mát, nếu là lục kiển khôn có thể đem lòng tượng Pháp hoàn thiện, hắn chính là khai phái tổ sư, ngươi chính là này nhất mạch khai phái lao tổ lao tổ. Cũng là chuyện tốt một cái. chương 808, Vô Thượng Long Tượng. Vương Sùng suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi hội Long tượng Pháp sao? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm rất mát, đem một quyển pháp quyết đưa đi ra. Vương Sùng liếc mắt nhìn Lục Kiền Khôn, chỉ một ngón tay, hắn lúc này đã là dương chân cảnh đại tu, Thiên Ma bí pháp càng là ảo diệu vô cùng, vì vậy Lục Kiền Khôn cũng không biết, tiểu tặc ma tại sổ sách chung lại phục tăng thêm một quyển pháp môn. Vương Sùng là tuyệt sẽ không đi tu cái gì lòng tự pháp, về phần Lục Kiền Khôn hội tu đi ra cái gì, cái kia chính là Lục Kiền Khôn chuyện này rồi. Vương Sùng đem Lục Kiền Khôn thủ tại bên người, cũng là vì ứng phó sư phụ việc cần làm. Dù sao hắn vượt giới mà đến, chính là vì hỗ trợ đạo cực tông. Lúc này thấy đến lục kiến khôn, Vương Sùng cũng đã biết rõ, kỳ thật chính là hỗ trợ lục kiến khôn một lần nữa nhập đạo. Lục kiến khôn cũng là đạo cực tông thiên tài, năm đó càng là kim đàn cảnh ngũ đại trí cường một trong, tuy rằng chết ở ứng dương thủ đáy, nhưng chân không thể nói hắn quá yếu, cũng không cần phải Vương Sùng chỉ điểm tu hành. Hắn thu sổ sách, nhẹ lướt đi, về tới gian phòng của mình, trong lòng thầm nghĩ, lần này chúng tu, cần phải củng cố căn cơ không thể gấp nóng nảy. Nếu là vội vã tăng lên tu vi nhưng không có củng cố căn cơ, như thế nào có cơ hội ngược lại vượt qua Quý Quan Dung? Lục Kiên Khôn chuyển sinh tại Diêm Ma Thiên, trong Đa Lót đã bị ôm vào Đạo Cực Tông. Vì vậy hắn hôm nay gốc rễ căn cơ công pháp vẫn như cũng là Đạo Cực Tông đạo pháp, chỉ là hôm nay Diêm Ma Thiên này một chi, đạo pháp suy vi, tổng cộng cũng chỉ có Tam Thiên Đạo bí quyết, đều là Đạo Cực Tông nhập môn công pháp. Lục Kiên Khôn nếu muốn đạo nhập Thiên Cương, hắn đã sớm có thể vào rồi. Nhưng vì có thể ngày sau tu hành, mới cương ép áp chế, cũng là bởi vì, hôm nay đạo cực tông công pháp, chẳng hề hợp hắn sử dụng. Lục Kiên Khôn triển khai trong tay sổ sách, thầm nói, quý quan ưng cũng không phải dấu dếm, nơi đây đầu thập phần rừng già, hắn cũng không biết học được bao nhiêu bảng môn đạo pháp. Ta đến nay khó hiểu, hắn tu luyện là thôn hải huyền tông Sơn Hải Kinh, như thế nào tiến cảnh như thế chi tốc độ. Sơn Hải Kinh không phải được xưng cái này giới chậm chạp đệ nhất công pháp sao. So với tu luyện của ta đại thiên huyện thế cảnh còn khó hơn tu gấp mấy lần, làm sao lại hội tiến bộ thần tốc. Lục kiên khôn cũng nghĩ không thông, vương sùng tại sao lại công lực tiến bộ như thế chi tốc độ, đây quả thực không thể tưởng tượng một sự kiện. Lục kiên khôn thình linh lật đến vương sùng cuối cùng nhét vào lòng tự pháp, qua loa vừa đọc, thình lình hai mắt tỏa sáng, têu lên, phương pháp này. Hảo sinh huyền diệu. Lục kiên khôn cầm trong tay sổ sách lật ra một lần, lại kỹ càng suy nghĩ một lần, Diêm ma thiên đạo cực tông truyền lại chi pháp Thình Linh nhắm mắt lại lấy ra một hạt thất nhãn Bồ đề kỳ thật thái tố Diệu Quảng Trân Quân cũng không phải là chưa cho hắn giấu này hạt thất nhãn Bồ đề chính là đạo cực tông một vị tổ sư theo tiếp thiên bên ngoài chuyển quay lại tông môn bảo vật nghe nói cầm cái này thất nhãn Bồ đề tìm hiểu đạo pháp có thể suy diễn đi ra một môn hoàn toàn mới đạo pháp đạo cực tông mấy nghìn năm truyền thừa đại phái cũng không kém một môn hoàn toàn mới đạo pháp cho nên thái tố Diệu Quảng chânân đem vật ấy giữ lại theo không sử dụng lục tiền khôn chắp tay trước ngực Đem Thất Nhãn Bồ đề đập ở lòng bàn tay, thình lình tiểu hạ quyết tâm, đem Đạo Cực tông ba môn nhập đạo thô thiện bí pháp và lòng tượng pháp tại trong lòng mặc nghiệm mấy lần, liền tiến vào Ngộ Đạo cảnh giới. Hắn bên này mới tiến vào Ngộ Đạo cảnh giới, thì có một hạt hạt trâu, tại hắn trong thức hải vắt bóng bẩy chuyển một cái, chính là Diễn Thiên châu. Diễn Thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, Thất Nhãn Bồ đề. Thứ tốt, Thái Tố rượu rộng rãi hảo sinh tâm lòng. Bất quá vật ấy, làm cho này tiểu bối thúc đẩy, không khỏi quá mức lãng phí. Đây là ta tới trợ giúp hắn giúp một tay. Thình lính giữa, tiểu có vô số pháp quyết trào vào lục kiền khôn thức hải, sở hữu pháp quyết tại trong nháy mắt tiểu hôn thành một mảnh, tuy hai mà một, sau đó tiểu có vài chục tỏi vàng làm vinh dự đạo kéo dài vân ra. Trong đó có gần nửa đại đạo, bất quá suy diễn đến kim đan cảnh ở giữa đạo sụp đổ, chỉ có 23 đầu đại đạo phá tan dương chân cảnh giới. Nay 23 đầu đại đạo biến đổi tằng lâu, đột phá thai ớt cảnh thời điểm, lại phục sụp đổ hơn 10 đạo, chỉ còn lại có thất đạo. Này thất đầu đại đạo, có 4 đạo vào khỏi thái ớt cảnh giới, Thủy chung không tiến thêm tức nào nữa, chỉ có ba đạo lại phục đột phá. Lục Kiên Khôn đang tại hoan hỉ, trật mi tâm đau đớn, này tam đầu đại đạo lập tức bắt đầu mơ hồ, hắn duy nhất còn có thể thấy chính là, đột phá tam đầu đại đạo lại có một cái sụp đổ, chỉ có hai cái có thể nhập hóa đạo cảnh giới. Lục Kiên Khôn bước bước mi tâm, chỉ một ngón tay, thì có thất quyển đạo Pháp xuất hiện, trong đó tứ quyển đã định trước, chỉ có thể đạt đến thái ớt. Mặt khác Tam thiên Tuy rằng có thể càng tiến một bước nhưng trong đó một quyển rồi lại đã định trước đột phá chính là sụp đổ đạo cũng chỉ là so với không có thể đột phá tứ quyển hơi mạnh mẽ Về phần cuối cùng hai quyển cuối cùng có thể tu luyện trí cái tình trạng gì lục Kiền khôn cũng không biết này thất quyển đạo pháp đầu ngũ quyển đã trình tề chỉ là con đường tu hành có kỳ cực hạ nhưng cuối cùng hai quyển rồi lại không hoàn chỉnh lục Kiền khôn trọng yếu trẻo trống không được dù là như thế lục Ki khôn đã hoan hỷ vô tận hắnthầm nghĩ Lấy bản lĩnh của ta, vốn nên chỉ có thể nhìn đến đại diễn cảnh mới là, coi như là đại diễn cảnh cũng không có khả năng suy diễn xuất là như thế hơn đạo pháp, chỉ có thể suy diễn hai tam đầu. Làm sao sẽ như thế rõ ràng, một đường suy diễn đến nỗi tư tình trạng? Chẳng lẽ là Lao sư tại thất nhãn bồ đề thượng bám vào pháp lực? Lục Kiên Khôn đương nhiên không biết là có vị Lao ma thay hắn tìm hiểu. Hắn mở ra hai tay, vốn nghe nói, ít nhất có thể mượn chi ngộ đạo mấy trăm lần thất nhãn bồ đề, rồi lại chỉ còn lại có một đống một phấn không tiếp tục nửa phần linh dị, rõ ràng đã tiêu hao hết linh cơ, cũng là có phần kỳ quái một sự kiện. Lục Kiên Khôn trăm mối vẫn không có cách giải, Vương Sùng lúc này, rồi lại nhiều hơn hai quyển đạo pháp. Hắn tò mò hỏi, "Phá Châu tử, ngươi ở đâu làm ra này hai quyển pháp môn? Ta cũng không tu cái gì lòng tự pháp." Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, "Cái này là đại tu di tôn thắng Phật vương kinh, còn có một quyển là vô thượng Long tự kinh." Vương Sùng vội vàng lại nhìn kỹ một hồi, quả nhiên trong đó một quyển Chính là độc lòng tự tứ bộ bí pháp một trong, hắn hoàn chuyển thụ qua hồ Tô Nhi thô thiện pháp môn. Chỉ là này quyển Phật môn bí pháp, đã sớm cùng nguyên bản bất đồng, nhưng cuối cùng ở đâu bất đồng, hắn rồi lại cũng không nói lên được, chỉ là mơ hồ cảm giác, này quyển Pháp môn lại không nguyên lai like như vậy dễ dàng đạo hóa. Năm đó Vương Tô Nhi nói với hắn qua, Đại Tu Di Tôn Thắng Phật Vương Kinh và Đại Tu Di Trảm Thiên Ma Kiếm Kinh chỉ có thể tu luyện tới Dương chân lại hướng lên tu hành muốn đạo hóa. Hồng Diệp Thiền Sư vì tu thành Đại Tu Di Tôn Thắng Phật Vương không tệ chân thân, nguyên thần tu thành Phật Đà, thân thể lại nói hóa thành viên thịt chính là bởi vì tu hành pháp môn nguyên nhân. Hôm nay cái này Đại Tu Di Tôn Thắng Phật Vương kinh lại tựa hồ như thập toàn thập mỹ. Đương nhiên đây cũng chỉ là vương sùng cảm giác, trừ phi chính xác tu hành, hắn cũng không có thể biết rõ, phương pháp này có hay không không có cái hở. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, người có thể đem này quyển Đại Tu Di Tôn Thắng Phật Vương kinh, đưa cho thiết lê. Mặt khác một quyển, ngươi lưu cho ứng dương Hải Nhi, bản thân thân đổ đệ đi. Vương Sùng thầm nghĩ, ứng dương và bạch liên hoa đồng tử Hải Nhi, cũng không biết lúc nào mới có thể Giáng sinh, ta về phần sớm như vậy, tiểu thay đổi Nhi ý định sao. chương 809, không hiểu được. Diễn Thiên Châu đột nhiên ngảy lên, nhảy ra hư không, trực tiếp tiểu tìm lên huyền cơ và Vương Sùng đã tới ma thành. Nó cũng không có lén lén lút lút ý tứ, nhẹ nhàng chuyển một cái, vô số ma vật đã bị một cố lực lượng vỡ nát. Hóa thành sông lên trời ma khí, bị nảy cái nho nhỏ hạt trâu triệt để nuốt hút. Chỉ là khoảng cách công phu, chỗ này thiên ngoại ma thành tiểu sụp đổ một góc, không biết bao nhiêu ma vật đã biến thành diễn thiên trâu có lương. Một cái màu đen cự nhãn, đột nhiên hiện ra, nhẹ nhàng chuyển động, tiểu nhìn thẳng diễn thiên trâu, một cấu ngập trời ma ý phốc vọt xuống tới. Diễn thiên trâu tống xuất một đạo cảm giác mát, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn giết chết người. Nó trở lên va chạm, xanh xanh đụng nát này đầu màu đen ma nhãn Hoàn đem đối phương nuốt hấp một cái giọt nước không dư thừa. Chỗ này ma thành ý thức, tựa hồ cũng bị Diễn Thiên Châu kiêu ngạo cho chọc giận, một đạo ma ý kích động, quáp phương nào? Muốn chết. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, "Thiên Khư đại ma quân, ta giết chết ngươi hoàn không sai biệt lắm, chỉ là hiện tại không có công phu. lão tử suy diễn đạo pháp tiêu hao quá nhiều, cho ngươi mượn bổ nhất bổ, trở về lại đến tìm làm phiền ngươi." Này phá châu tử vắt bóng bảy chuyển một cái, tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thiên khư đại ma quân vừa mới ngưng tụ ra một viên, ước vạn ma vật tạo thành đầu lâu, sẽ thấy cũng cảm ứng không đến diễn thiên châu tung tích. Nay đầu mục ma quân đã trầm mặc một lát, ma thức dần dần tối lui, một lần nữa chìm vào chỗ này vạn giảm ma thành. Nhưng ngay lúc này, diễn thiên châu trọng lại xuất hiện, hung hăng đụng vào thiên khư đại ma quân ngưng tụ ra tới viên kia giống như núi cao đầu lâu trên. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, đưa tới cửa tới Mỹ thực. Hừ, an tạm. An chuột thì ngu sao mà không ăn. Cũng chính là lao tử tiêu hao quá đáng, bằng không thì người nào bình tĩnh hấp thu ngươi điểm ấy thô thiện ma khí. Thiên khư đại ma quân ma thức khó khăn chìm vào ma thành, lại bị chọc giận, chỉ là hắn ma thức thức tỉnh chậm hơn. Vô số ma vật ngừng tụ cực lớn đầu lâu, đã sớm đều bị diễn thiên châu nuốt hấp gần một nửa, biến thành nửa cái thật lớn đầu. Lúc này đây, diễn thiên châu chuyển một cái liền đi, lại cũng không trần chờ chút nào. Thiên khư đại ma quân trọng mới tu bổ đầu lâu, rút cuộc ổn định không nén được, thúc dục vạn Đánh tới Diêm Ma Thiên. Diêm Ma Thiên một cái đạo quân, cảm ứng được thiên khư đại ma quân điên cùng ma ý, cũng không biết này đầu ma quân vì sao tiểu nổi điên, nhưng lại không thể dung này đầu ma quân tùy ý, vội vàng bắn lên vân quang, chạy ra khỏi Diêm Ma Thiên, cùng này đầu mục ma quân ác đấu. Diễn Thiên Châu cũng mặc kệ bản thân gây ra chuyện gì, lại phục lặng lẽ trở xuống tiểu tặc ma thức hải, coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Vương Sùng vẫn còn cân nhắc, mới được hai quyển pháp quyết, hắn hôm nay kiến thức cũng coi như bất phẩm rồi thêm với hai quyển pháp quyết dấu vết thật sự quá nặng. Một quyển chính là theo độc Long Tượng, Thiết lê thượng nhân độc môn bí truyền đại tu gi tôn thắng Phật Vương kinh suy diễn đi ra, chỉ là càng thêm cao minh, một quyển mười phần cũ cũ là Long Tượng kinh suy diễn, còn đây là phương Tây bí pháp, chỉ là quan lấy một chút cũng không có trên Long Tượng danh tiếng, cũng không biết cùng nguyên lai kinh văn so với có cái gì bất đồng. Diễn Thiên Châu như thế nào mới một lát sau, tựu làm ra tới hai quyển hoàn toàn mới công pháp. Nay phá Châu tử thông hiểu các phái công pháp Cũng không phải kỳ quái, chỉ là... Vì sao vừa mới không cho ta? Vương Sùng cũng không biết, Diễn Thiên Châu đây là mượn thất nhãn bồ đề, tiêu hao rộng lượng ma khí, lúc này mới suy Diễn đi ra, còn tưởng rằng Diễn Thiên Châu vốn là biết rõ, dù sao Diễn Thiên Châu lai lịch thần bí, tựa hồ không gì không biết, cho dù thường xuyên dạng thẳng chân, nhưng sở học nguồn gốc thâm, nhưng là Vương Sùng biết rõ. Quản hắn như thế nào, trước tạm ghi nhớ. Về sau muốn giả mạo hòa thượng, là được dùng này hai môn công pháp rồi. Vương Sùng vừa mới cân nhắc trong chốc lát, tiêu cảm ứng được toàn bộ vòng trời, đột nhiên chấn động, hắn cũng là dương chân cảnh đại tu, thiên ma ngũ thức lại thói quen thiện cảm đáp ứng, vội vàng thúc dục pháp lực, hướng bầu trời nhìn qua. Chỉ thấy đến hết sức cùng ma khí quần quần không kiệt. Mặc dù có một đạo thanh quang ngang dọc, chặn lại vô biên ma khí, nhưng thủy chung đều có chút ít làm cho lòng người kinh hãi. Vương Sùng hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không hiểu được. Vương Sùng cũng không nghĩ tới. Đây là Diễn Thiên Châu chiều gây ra phiền thoái, trong lòng chính thầm nghĩ có muốn hay không cũng đi ra ngoài khán cái náo nhiệt. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không muốn đi ra ngoài. Vương Sùng kinh ngạc, hỏi ngược lại, sợ cái gì? Có đạo quân ngăn cản, ta lại không tiếp gần. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hắn thấy ngươi, sợ là tiểu điên cùng rồi. Vương Sùng còn tưởng rằng, là bản thân cựu nhân, nhớ tới cái kia che trời bàn tay khổng lồ, còn có vạn dặm ma thành. Tiểu Tiêu tan đi ra ngoài xem náo nhiệt ý niệm trong đầu. Lục Kiên khôn lúc này, đã nghĩ kỹ, đã chọn đại Tu di Tôn Thắng Phật Vương Kinh, hắn mơ hồ cảm giác, Vô Thượng Long Tượng Kinh vẫn còn có chút Long Tượng Kinh nội tình, cảm thấy này quyển phát hiện, khoảng cách Đạo Cực Tông Pháp Môn thêm gần. Kỳ thật Đại Tu di Tôn Thắng Phật Vương Kinh khoảng cách Đạo Gia Pháp Môn thêm gần, ngược lại là Sắc thực Chân, chỉ là cùng Độc lòng tự nhất mạch thêm gần, cũng không phải cùng Đạo Cực Tông thêm gần. Kỳ thật cuối cùng tam đầu đạo lý lớn, nhảy vào đạo quân cảnh giới. Tan vỡ cái kia một cái mới là đạo cực tông con đường, chỉ là diễn thiên châu trọng yếu chưa quen thuộc đạo cực tông pháp môn, hắn đầu quen thuộc đại tu di tôn thắng Phật vương kinh và Long Thượng kinh, cho nên mới suy diễn thất bại. Lục kiên khôn nếu là lựa chọn cái kia một cái, nói không chừng ngày sau tiền đồ vô lượng, nhưng hắn chọn cái này, rồi lại cũng đã không thể tính vào đạo cực tông môn nhân rồi, chỉ có thể coi là là thiết lên lão tổ bà còn xa đồ đệ. Vương Sùng Yên tính rồi, không có đi ra ngoài xem náo nhiệt, Nhưng đạo hạnh so với hắn cao hơn một tầng huyền cơ đạo nhân, rồi lại đã sớm cảm ứng được biến hóa, hắn cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp tiểu chui ra khỏi riêng ma thiên. Huyền cơ đạo nhân chứng kiến vạn giảm ma thành và một đạo thanh quang, ác đấu nghiêng trời lệ đất, thình lình trong lòng nghĩ ngợi nói, thả để cho ta lại xâm nhập ma nội thành, nhiều nhặt một ít tiện nghi. Huyền cơ đạo nhân là ngoại trừ huyền nhất bên ngoài, cái gì cũng chưa từng từ thiên ma tông mang đi ra, chỉ vẹn vẹn có một cái ngũ hỏa thất cầm kiếm, cũng truyền cho trên danh nghĩa là sư Điện. Trên thực tế là đồ tôn tệ Băng Vân. Hôm nay này một lưỡi phi kiếm, cũng coi là quy tiểu tặc ma. Liên Đế Băng Vân đã coi như người của hắn, một lưỡi phi kiếm tự nhiên cũng quy vương gia. Huyền cơ đạo nhân vẫn thật là ngoại trừ tự luyện thanh diễm kiếm, lại không có pháp bảo gì gần thân. Trước đó lần thứ nhất hắn và Vương Sung liên thủ, luyện đại xích viêm ma tôn, lấy vị này ma tôn thân thể là linh tài, luyện một kiện ma hỏa kim tràng. Huyền cơ đạo nhân tuy rằng cũng không thích cái này pháp bảo, hắn cũng là tinh thuần kiếm tu. Càng ưa thích phi kiếm, nhưng là coi như có thể. Vị này Diêm Ma Thiên Nga mi trưởng giáo, khống chế đội quân, xông vào vạn giặm ma thành, mà bắt đầu lục tung nải sinh. Thiên thư đại ma quân và Diêm Ma Thiên một vị đạo quân, ác đấu chính rừng rực, trong lúc nhất thời cũng không rảnh bận tâm Huyền Cơ đạo nhân, cho hắn tùy tiện xông một hồi, lại phục đã tìm được một đầu, vị Thiên Khư đại ma quân nhốt ma tôn. Nay đầu ma quân vẫn còn vị đạo hóa, cũng không tính ma nhiễm, thần chí thanh tỉnh, thấy Huyền Cơ, còn có thể kêu lên. Đạo hưu cứu ta. Huyền cơ đạo nhân lúc lòng chắp tay, nhất phái tiên phong đạo cốt mà hỏi, có chuyện gì khó xử. chương 810, thiên ma nhận nghiệp kiếm. Này đầu ma quân mắt thấy huyền cơ đạo nhân, tuy rằng một thân đạo khí thế ngang nhiên, nhưng thật là một cái ma tu. Lúc này tiểu cắn răng một cái, kêu lên, ta có một cái bản mệnh pháp bảo, nếu là đạo hưu cứu ta, có thể đem tạo. Huyền cơ đạo nhân ha ha cười cười, nói ra, nếu là đạo hưu trước tiên đem pháp bảo cho, ta hoặc là hội cứu một cứu. Như vậy lừa dối người, quên đi. Ta đem người luyện, cũng một kiện bảo vật. Này đầu thái ớt cảnh ma quân, trong lòng hoảng sợ, mắt nhìn Huyền Cơ đạo nhân thi triển pháp lực, chậm rãi luyện hóa nhốt hắn ma phủ, Hoàng Luận nói, đạo Hưu cũng tiên phát cái lời thề, ta liền đem pháp bảo đem tặng. Huyền Cơ đạo nhân giống như cười mà không phải cười, nói ra, bực này đau răng chú, ta cũng không tin, đạo Hưu cũng không cần phải miễn cưỡng. Huyền Cơ đạo người thân thể nhoáng một cái, ma hỏa kim chảng tụ bay ra, hắn chỉ một ngón tay Tiêu lên, bảo vật này chính là. Vị này ma môn tu sĩ, cả kinh tiêu lên, thế nhưng là đại sích viêm ma tôn. Hán. Rõ ràng bị luyện hóa sao. Huyền cơ đạo nhân đe dọa đã chọn, liền không mở miệng nhiều, với hắn mà nói, luyện này đầu ma tôn, giống nhau có bảo, không cần cùng đối phương nói nhảm. Chẳng lẽ đem mọi người luyện, hoàn luyện không xuất ra cái gì bản mệnh pháp bảo tới. Vị này ma tu cắn răng một cái, há mồm phun ra một cái Hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, tiêu lên. Đạo hưu cứu ta. Huyền cơ đạo nhân lấy tay một chảo, trường kiếm vào tay, không khỏi kêu một tiếng, hảo kiếm. Hán thoáng vận công tế luyện, tuy rằng hơi có ma khí ngăn cản, nhưng nguyên chủ nhân đều bị nốt, đều muốn ma luyện nguyên chủ nhân pháp lực, thực sự không khó. Huyền cơ đạo nhân thầm nghĩ, này lươi phi kiếm, cũng không biết quá mức lai lịch. Sắc thực là ma môn phi kiếm, chỉ là vì kiếm khí như thế thuần khiết. Ma môn mặc dù có nhiều luyện kiếm chi pháp, ví dụ như thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, ma hoàng kiế Ngọc Tỷ, vương sùng thiên ma diện tiên kiếm, nhưng đã là ma khí ngăng dọc, thiếu tiên ra phi kiếm cái kia một cỗ tinh thuần kiếm ý. Huyền cơ cũng là học quán hai nhà, càng là thiên hạ hiểu rõ kiếm tiên, đương nhiên biết rõ này lượi phi kiếm khó khăn đến, không khỏi âm thầm trầm ngâm một lát, lại phục hỏi, đạo hữu sở tu là cái gì pháp quyết. Vị này ma tu thở dài, nói ra, ta chính là thần tông luận hải. Huyền cơ đạo nhân hơi như mày, kêu một tiếng, thần tông. Phiếu miểu thiên nhưng không có ma môn thần tông truyền thừa, nhưng huyền cơ đạo nhân mơ hồ từng nghe thiên ma tông tiền bối đã từng nói qua, ma môn thần tông tự xưng là thiên ma chính tông, không nhìn chúng thế gian bất luận cái gì ma môn, cũng xem thường đạo ra. Bọn hắn tu hành chi pháp, sau cùng khốc liệt, đại diễn cảnh muốn hóa thân ma vật rồi, trong môn đệ tử, có thể chống được kim đan thế hệ, đều là vạn trong có một, so với những thứ khác ma môn, tu hành nảy sinh, nguy hiểm thêm nữa, thiên ma đoạt đạo chi pháp rất tàn nhẫn. Chỉ là thần tông tu sĩ, có thể hết khổ, hầu như đã là ma môn nhất Đẳng tinh anh. Phiếu miểu thiên chưa từng ma môn thần tông truyền thừa, vì vậy thiên ma tông tiền bối, cũng chỉ biết là những thứ này, cũng không biết thần tông có cái gì đạo pháp. Loạn hải tự báo thân phận, sau đó mới nhàn nhạt nói ra, ta tu luyện là thần tông thiên ma nhận nghiệp kiếm. Chỉ là, đạo hữu sợ không phải riêng ma thiên tu sĩ đi. Huyền cơ đạo nhân hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, vì sao đạo hưu nói như vậy? Loạn hải cười lạnh một tiếng. Bởi vì riêng ma thiên ma mồn tu sĩ, ngoại trừ ta thần tông bên ngoài, cũng đã bị giết cái sạch sẽ. Về sau ta thần tông tiền bối, đều muốn chứng đạo vô thượng thiên ma, đem riêng ma thiên hóa thành thiên ma vọng cảnh, kết quả chứng đạo thất bại, đưa tới vô số thiên ma tấn công. Huyền cơ đạo nhân nhẹ gật đầu, nói ra, chắc không được riêng ma thiên không thấy cái gì mà mồn tu sĩ, nguyên lai là bản thân làm, đã tắt chết sạch. Loạn hải cũng không bắt bỏ, kêu lên, đạo hưu có thể phóng ta đi ra Huyền cơ đạo nhân nói ra. Người đem thiên ma nhận nghiệp kiếm pháp cũng đưa ta đi. Tính vào vật kèm theo. Thần Tông loạn hải cũng là không do dự, lập tức liền đem một đạo pháp quyết bay ra, huyền cơ đạo nhân thu đạo pháp này bí quyết, hơi tế phẩm, thình lình cười cười, kêu lên, khá lắm thần Tông. Quả nhiên bất phạm, này một đạo kiếm quyết, đủ để so sánh cử huyền láo nhân thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm rồi. Trong tay hắn thiên ma nhận nghiệp kiếm vẽ một cái, cuốn quanh tại loạn hải trên thân vô số xúc tu, lập tức bị chém đứt. Huyền cơ đạo người thân đức. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Loạn hải chạy ra khỏi nốt bản thân ma phủ, điên cuồng cười một tiếng, kêu lên, lao tử rõ ràng đã thoát khốn. Còn tưởng rằng thiên khư ngươi sớm muộn muốn đem ta luyện hóa, nuốt thành dị vật. Hôm nay có thể thoát khốn, ta cũng đưa ngươi một chỗ tốt hơn. Vị này thần tông tu sĩ. Thân thể hóa thành một đạo điện quang, xông vào thiên khư ma thành ở chỗ sâu trong. Sau một lúc lâu, huyền cơ đạo nhân này mới một lần nữa xuất hiện. Hắn bản tay Thiên Ma nhận nghiệp kiếm tuy rằng nhiều lần đến Nguyên chủ nhân Triệu Hoán, nhưng sớm đã được đánh tan loạn hại pháp lực là gấn, lúc này dần dần yên tĩnh trở lại. Huyền Cơ đạo nhân một thân đạo pháp, có thể nói thông thiên triệt địa, sâu không lường được, loạn hải đều muốn Triệu Hoán bản thân phi kiếm, ở đâu khả năng? Hắn tự tay một vòng, tiêu đánh tan này khẩu Ma môn phi kiếm sở hữu pháp lực là gấn, đánh lên pháp lực của mình là gấn, quắc, Thiên Ma nhận nghiệp, tên rất hay. Hôm nay cùng ta Huyền Cơ, cũng coi như ngươi hữu duyên pháp. Thiên ma nhận nghiệp kiếm kiếm quang lưu chuyển, nếu không có có tiếng người minh, bình thường Dương Chân phía dưới cũng nhìn không ra, đây là một khẩu ma nhà phi kiếm. Thiên ma nhận nghiệp kiếm bản thân ma khí đã tinh luyện trí tinh thuần vô cùng, có chút cùng loại thiên tà kim liên, thiên tà kim liên cũng là ma khí sau cùng tinh luyện, bình thường thế hệ ngược lại cảm thụ không đi ra ma khí. Vương Sùng tại cảnh giới Kim Đan, cầm vật ấy loạn dùng, đã đến Dương chân cảnh, có thể đã cũng không dám rồi, sợ bị người nhìn phá. Cũng là đạo này để ý. Huyền cơ đạo nhân không chế này một cái có được phi kiếm, thân thể nhoáng một cái, tiểu vô tung vô ảnh, chăm chú theo kịp thần tông loạn hải. Thần tông loạn hải đối với thiên khư ma thành cơ hội là rõ như lòng bàn tay, vòng mấy lượn quanh, tiểu xâm nhập một tòa ma môn, lúc này thiên khư đại ma quân đã cảm ứng được, trong cơ thể làm loạn, cho nên chỗ này ma môn sinh ra vô số ác lôi độc điện, xanh xanh đem loạn hải ngăn trở. hắn tuy rằng nhìn ma môn ở trong, nhốt một đồng bạn, rồi lại xông không qua đi, chỉ có thể độn quang chuyển một cái. Lại đi tiếp theo sử Huyền cơ đạo nhân hướng ma môn hạ liết mắt nhìn Liền tự thu kiếm quang rời đi Hắn cũng nhìn ra Thiên khư đại ma quân đã tức giận Không ra có thể tùy tiện xuất thủ Hai cái ma môn đại tu sĩ Tại thiên khư ma thành sông trong chốc lát Huyền cơ trước tiên gặp cơ Kiếm quang chuyển một cái Tiểu chui ra khỏi ma thành Mượn nhờ riêng ma thiên đạo quân và thiên ma đại ma quân đấu pháp ảnh hưởng lặng yên thoát ly ma khí giận rát Huyền cơ xem thời cơ nhanh Đi tiêu sái. loạn Hải tiểu chẩm chế chẩm một bước Bị thiên khư đại ma quân ma thức nhìn chằm chằm vào, đợi đến hắn đụng xuất vạn giảm ma thành, thân thể chỉ còn lại có một nửa, chỉ có thể liều mạng cuối cùng một chút ma khí, hung hăng một cái phô thiên cái địa ma chảo liều mạng một cái. Cùng thiên khư đại ma quân ác đấu đạo quân, thấy một đầu thái ớt cảnh ma vật xông ra tới ma thành, thuận tay chính là một đạo lôi pháp, đem loạn hải bổ một nửa thân thể, lại phục thiếu hơn phân nửa, chỉ có thể thi triển ma công biến hóa, ký sinh một đầu ma vật, chật vật không chịu nổi bỏ trốn mất dạng. 811 Thiên hư, người đi đi. Thiên hư đại ma quân nóng nảy phẫn nộ đã đến tột đỉnh, hai lần ba phen làm cho người ta đến trong cơ thể hắn đến đi đi, còn trộm hai đầu ma tôn đi, hắn như thế nào không nên ra mặt. Nay đầu mục ma quân đột nhiên chấn động, vạn rằng ma thành sụp đổ tán, hóa thành quần quần ma khí, vô số ma vật nhanh nhẹn, vậy mà sử dụng ra dốc sức liệu mạng bổ sự. Cùng hắn đấu pháp đạo quân, kỳ thật pháp lực hơi thua, chỉ là có một vạn 3000 tòa thối ma đài trận pháp trợ rút, lúc này mới có thể đủ ngăn cản. Lúc này thiên khư đại ma quân nổi cơn điên, hắn liền không nhịn được kêu lên, đạo hưu mau tới giúp ta. Một cái âm thanh trong trẻo, ngân nga hú dài nói, thiên khư, người đi đi. Một đạo hùng hậu pháp lực, thẳng tắp đập hạ, cũng không phải là cái gì pháp thuật, tự la thuần túy bằng hùng hồn vô cùng pháp lực, hóa thành dậy sóng tình hình chung, mạnh mẽ vô song nện xuống tới. Thiên khư đại ma quân kinh hãi ma giết gạo, đều muốn rút lui thân, cũng rốt cuộc không còn kịp rồi, bị này cỗ phần thiên liệt địa. Mạnh mẽ chí không cách nào hình dung lực lượng cho xanh xanh đập vỡ vạn giảm ma thành. Thiên khư đại ma quân vừa bị đập vỡ, diễn thiên châu tiểu tinh sợ, vắt bóng bầy chuyển một cái, tiểu hiện ra tại ngoại vực hư không, xâm nhập vỡ vụn thành trăm ngàn khối ma nội thành, đem hết toàn lực nuốt hút vô biên ma khí. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, rõ ràng còn có chút tinh tế ăn ngồi. Nó cũng không biết như thế nào đem ra sử dụng pháp lực, đông rút ra một đạo thiên ma thần thông, thật giống như cự kính hút thủy, một khẩu nuốt xuống Trong đầu đạo này Thiên Ma thần thông, Diễn Thiên Châu hưng phấn bóng bảy luận chuyển, nho nhỏ một quả hạt châu, tùy tiện cứng rắn đụng, vạn dạng ma thành bị vị tia thần bí đạo quân đo vỡ, như cũ có vô số ma phủ, bên trong nhốt vô số ma vật, ít nhất có 7, 8 đầu chính là thái ớt cảnh đại ma tôn. Diễn Thiên Châu căn bản khinh thường mấy thứ này, nó tùy tiện đụng trong chốc lát, lại phục theo trong hư không rút ra một cái Thiên Ma thần thông, đây là sinh sinh nuốt xuống. Tiểu Phá Châu tử ăn nhất thời sủi miệng. Thinh linh một cái thanh giàn vua Ngươi cũng nên giúp ta ngăn cản kế tiếp mấy vị kia ra tay. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, dựa vào cái gì? Cái thanh âm này quát, nam đạo thiên ma thần thông còn chưa đủ sao? Tiểu tắc kia còn chưa đủ sao? Diễn Thiên Châu bóng bẩy chuyển một cái, chứng kiến một cái bóng lưng, ngược lại đạp huyền quang, không khỏi lắp bắp kinh hãi, kêu lên, ngươi như thế nào lúc này dối? Thanh âm giàn mua, không hề nửa phần tâm tình đáp, ta như thế nào không có ở đây cái này giới Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát Thần nguyên phái. Ngươi là thần nguyên phái lao tổ, thối ma minh tổng minh. Cái kêu bóng lưng lại chưa từng đáp hắn, thanh âm giàn nuôi chậm rãi nói ra, ta toàn lực ra tay một lần, tiêu cũng đã không thể động thủ, nếu không có người ngăn cản những cái kia ma quân phản công, Diêm ma thiên tất nhiên ngăn cản không nổi. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, ngươi đây là cũng cho ta làm ô xin sao. Chỉ là nó bất kể thế nào vẫn cũng không có người để ý đến hắn, đạo kia bóng lưng sớm biến mất không thấy gì nữa. Diễn Thiên Châu quay tít thật nhiều vòng, lúc này mới ra sức xé ra, lại phục rút ra một đạo thiên ma thần thông, nuốt sau đó, phát ra một cố cảm giấc mát, rất có chút ít thở phì phì kêu lên, coi như, coi như là ăn trực, cho phép tiền cơm. Lục thất đạo ma ý ngang trời, Diêm Ma Thiên liên tục có ba đạo khí tức phù không, tăng thêm sớm nhất xuất thủ vị kia, nhưng là cái này giới cây còn lại quả to đạo quân, tứ đại đạo quân sắc mặt đã quá mức sầu lo. Sớm nhất ra tay vị kia, kêu lên. Lao tổ như thế nào thỉnh lĩnh phát sát tính. Hắn đã giết đả sụp đổ thiên hư mình cũng động thủ lần nữa không được, kế tiếp chúng ta như thế nào ngăn cản bảy đại ma quân liên thủ. Vậy công diêm ma thiên ma quân, không dừng lại này mấy tôn, nếu là còn có người, không có lao tổ như thế nào ngăn cản. Mặt khác một vị đạo quân, cũng là quát, những thứ này đại ma quân bất tử bất diệt, mặc dù đã sụp đổ rồi, cũng không quá đáng mấy chục năm có thể khôi phục Vốn thôi lui tiểu a Vị này đạo quân tiếng nói mới hạ. Chỉ thấy bị đánh sụp đổ vạn giảm ma thành, vô số mảnh vỡ vượt nhẹ nhàng càng xa, liên tiếp có ma vật thoát đi, mọi nơi bay đi, tình cảnh như thế thấy những điều chưa hề thấy. Diễn Thiên Châu kéo ra cuối cùng một đạo thiên ma thần thông, an thoả mãn, mà bắt đầu nuốt hút ma khí. Cũng không biết bao nhiêu thời điểm, này phá châu tử mới thẳng nhiên chuyển một cái, phát ra vạn trượng ma quang, và lục thất đạo ma ý ngang trời và chạm. Diêm ma thiên tứ đại đạo quân, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã thấy lục đạo ma ý gần đây lúc còn nhanh Đống nhiên rút đi, thừa hạ một đạo rồi lại căn cứ sụp đổ tán thiên khư đại ma quân đi. Một tòa ma đỉnh trên trời, chỉ là chuyển một cái, liền đem thiên khư đại ma quân tất cả phế tích đều thu. Diễn thiên châu khí hung hăng đụng vào chỗ này ma đỉnh trên. Diễn thiên châu bất quá viên đạn đại, chỗ này ma đỉnh rồi lại rộng rãi có bắt 9.000 dặm chẳng hề so với thiên khư đại ma quân vạn rằm ma thành tiểu quá nhiều. Nhưng bị diễn thiên châu va chạm, chỗ này ma đỉnh rồi lại lung lay nhoáng một cái, phát ra vỏ vang lên thanh âm. Thật lâu đạo này ma âm tan hết, ma đỉnh cũng tự không thấy. Tứ đại đạo quân lập tức kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn và vượt ngoại thiên ma chống lại nhiều năm, cũng chính là miễn cưỡng thủ hộ riêng ma thiên không bị thiên ma xâm nhập, chớ có nói đánh chết ma quân thế hệ, coi như là thái ớt cảnh ma tôn, đã rất ít dết qua. Nhất là thần nguyên phái lao tổ, thủy chung không cách nào toàn lực ra tay, chỉ có thể ngăn cản thiên ma, còn lại bốn vị đạo quân đắc đạo đã không cao hơn nghìn năm, trọng yếu không có buồn sự đánh chết ma quân Diêm Ma Thiên tình huống mỗi dần dần bại hoại, nhưng cũng chỉ có bốn vị này đạo quân biết rõ, Diêm Ma Thiên kỳ thật đã chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần thần uyên phái lao tổ một cái không được, cái này giới sẽ vì thiên ma thôn tính tiêu diệt. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ ra, lão tổ Thình Lình ra tay, đánh tan Thiên Khư đại ma quân, vốn chen chúc mà đến, nên vì Thiên Khư đại ma quân báo thù bảy vị ma quân, rồi lại không hiểu thấu lui, chỉ có Huyền đỉnh ma quân ra tay, cho Thiên Khư đại ma quân thu thi hải. Sớm nhất xuất thủ lục diệu thanh tỉnh đạo quân Nhìn không được kêu lên, hôm nay đây là thế nào? Vốn là lao tổ ra tay, sau đó lại không hiểu bảy vị ma quân đã lui đi, cũng không tấn công Diệm Ma Thiên. Mặt khắc một vị đạo quân nghĩ một lát, nói ra, chúng ta hay là trước vấn an lao tổ, nhìn lao nhân ra người nói như thế nào pháp. Đừng nói là Diệm Ma Thiên lại có sinh cơ. Tứ đại đạo quân lui về Diệm Ma Thiên. Diễn Thiên Châu lấy một loại ăn khinh khít chống đỡ chống đỡ tư thái, tại vương sùng trong thức hải lần qua lăn lại, tiểu tặc ma cũng không biết này phá châu tử. Hôm nay là gì hưng phấn như thế? Hắn hỏi vài câu, diễn thiên châu đều không để ý hắn, hồn không có ngày thường, một đạo cảm giác mát, lại phục một đạo cảm giác mát lại nhải. Vương Sùng thầm nghĩ, này phá châu tự hào sinh khoái hoạt. Chẳng lẽ cái này giới còn có cái mẫu hạt châu bị đụng vào hắn rồi hả? Vương Sùng suy nghĩ một lát, cũng không nghĩ nhiều, lúc này hắn cũng cảm ứng được thiên ngoại mà khí tối lui. Chỉ là Vương Sùng tu vi, thủy chung mới dương chân cảnh, không cách nào quan sát được thực tình hình chiến đấu, hắn cũng không ngờ được. Bên ngoài cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vương Sùng cũng chính là tới Diêm Ma Thiên, hỗ trợ đạo cực tông vượt qua cửa hải khó, cũng không phải tới cắm dễ, vì vậy cũng không được suy nghĩ nhiều, lại thêm không quan tâm Diêm Ma Thiên cuối cùng diệt bất diệt. Liên vào lúc này, giờ phút này, cái này trong nháy mắt. Tại phía xa phiếu miểu thiên đạo ra nguyên thần, thình linh hơi sinh ra cảm ứng, hắn nhìn hướng vô cùng trong mây, thủy chung cong đeo thân thể sư phụ. Thầm nghĩ, giống như sư phụ bóng lưng đống núp đích. Tr Tiền ngũ, vương sùng nguyên thần hai phần, đạo gia nguyên thần tại thôn hải huyền tông bế quan, diễn khánh chân quân đem hắn trông giữ tại thiết lập biến, vẫn luôn lưu lại thiền quang vân ảnh lâu, thấm thoát chính là ba bốn năm qua đi, vương sùng lại phục cảm ứng được dương chân thứ hai khó khăn dấu hiệu. Vương sùng bên này còn có dấu hiệu, diễn khánh chân quân bóng lưng, tiệu thình lình xuất hiện, khoảng cách hắn hoàn vô cùng gần, vừa vạn, có thể làm cho thiên kiếp cảm ứng được, vị này đạo quân khí tức, do đó đem vi lực mở trí lớn nhất Vương Sùng tuy rằng rất muốn khóc vừa khóc, hắn chính là Dương Chân Bảo Bảo, loại này đạo quân trêu chọc khiêu khích thiên kiếp, thật sự rất không dễ dàng ứng đối. Nhưng mà hắn như thế nào dám cùng Diễn Khánh Chân Quân nói, sư phụ lao nhân ra người ly ta xa một ít. Hắn âm thầm bấm đốt ngón tay, chính suy nghĩ nên như thế nào vượt qua thiên kiếp, Diễn Khánh Chân Quân thanh âm thình lình vang lên, nói ra, lúc trước người bái sư thời điểm, ta từng nói, thôn Hải Huyền Tông cùng sở hữu 16 môn đạo pháp, ngoại trừ bài danh 5 vị trí đầu đạo pháp không thể học, còn lại đạo pháp Ngươi chọn một môn. Vương Sùng cung kính đáp, đệ tử nhớ kỹ, ta chọn bài danh thứ 15 Sơn Hải Kinh. Diễn Khánh chân quân nhàn nhạt đáp, hôm nay ngươi sắp độ dương chân thứ 2 nàn, 4 môn bài danh 5 vị trí đầu công pháp, ngươi cũng đủ tư cách chọn một môn rồi. Vương Sùng vừa mừng vừa sợ, đang muốn mở miệng, Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, nói với hắn, nhất định phải hai môn. Vương Sùng kinh sợ, đang muốn mang chết này phá châu tử, Diễn Khánh chân quân há lại có thể như vậy càng rỡ. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, yên tâm người can đảm nói, Diễn Khánh lao già kia tất nhiên sẽ đồng ý. Vương Sùng do dự một lát, cắn răng một cái kêu lên, đệ tử một mực cân nhắc, tại hôn thiên đấu thắng pháp và giới thiên kinh chi làm lựa chọn, nhưng vẫn lấy bất định chủ ý. Diễn Khánh thanh âm, đây là bình bình đạm đạm, không có chút nào tâm tình pháp phồng, đắc, đã như vậy, tiểu đã chuyển cho ngươi. Hôn thiên đấu thắng pháp tại Thôn Hải Huyền Tông 16 môn đạo pháp bên trong, xếp hàng thứ nhất. thôn Hải huyền Tông môn nhân đệ tử Đã ưa thích chọn ngự thiên binh Pháp, thứ nhất là cái này đạo Pháp, đấu Pháp thật sự tiện lợi, thứ hai chính là chỉ cần tu hành đến dương chân phía trên, được ba vị chân quân cho phép, có thể tu chỉ hôn thiên đấu thăng Pháp. Phương Pháp này dính liền ngự thiên binh Pháp, được xương vạn Pháp đều phá. Thậm chí thiên hạ vô song trí hung sát phạt chi thuật. Chỉ là hôm nay thôn Hải huyền Tông, cũng không được mấy người có thể có cơ duyên, tu hành phương Pháp này, hôm nay ngoại trừ vương sùng bên ngoài, cũng chỉ có ba người đến chuyển, yêu Nguyệt Phu Nhân cũng không ở trong đó. Giới Thiên Kinh bài danh thứ ba, nhưng là cùng chính phản ngũ hành lịch không đại trận âm dương tương hợp, trong ngoài núi sông, học được Giới Thiên Kinh, là có thể đem chính phản ngũ hành lịch không đại trận luyện hóa thành như diễn Khánh chân quân thiên quang vân hành lâu, kim mẫu nguyên quân thiên nham tú lâu, thậm chí linh chiêu y trấn quân vô sinh hải. Nay hoàn thôi, như thế tu thành đạo quân cảnh giới, chính phản ngũ hành lịch không đại trận và Giới Thiên Kinh hợp nhất, chính là tu thành đạo quả chi pháp. Vương Sùng Bốn cũng là muốn tại đây hai môn đại pháp trì, lựa chọn một môn Nhưng đã đến Diễn Thiên Châu chỉ điểm, tiểu đều chọn, lại không nghĩ rằng Diễn Khánh chân quân rõ ràng còn chân cho phép rồi. Vương sùng trong lòng hoan hỉ, thầm nghĩ, Ngự Thiên binh pháp ta cũng không cần học được, ta Sơn Hải Kinh tu chí tầng thứ 6, đã luyện thành Thái Cổ ngũ hành khí thế binh, đủ để thay thế Ngự Thiên binh pháp, chuyên tu hồn thiên đấu thắng pháp nhập lại không vấn đề gì. Chính phản ngũ hành nghịch không đại trận ta ngược lại là có chút độc lướt qua, hôm nay bắt đầu tu hành, thật cũng không trở ngại gì, dù sao Sơn Hải Kình cũng ngũ hành chi pháp ta lại thêm tu thành tiên thiên ngũ khí. Đợi đến chính phản ngũ hành nghịch không đại trận, lại luyện tiểu giới thiên kinh. Tiểu tặc ma chính nghĩ sướng vãi đắc ý, trời sinh lôi vân cuồn quận, hắn kiếp số lại phục đã đến. Vương sùng này dương chân chi nan, đều là mệnh kiếp cấu kết thiên kiếp, mệnh kiếp chính là thiên ma nguyên thần, qua không thể qua muốn xem mệnh. Coi như là Diễn Khánh chân quân cũng hỗ trợ không được. Về phần thiên kiếp, Diễn Khánh chân quân như thế nhiệt tâm tới đứng ngoài quan sát, làm cho vương sùng kiếp uy lực bỏ thêm gấp trăm lần. Hiển nhiên cũng là tại hỗ trợ tên đồ đệ này. Vương Sùng ngược lại là ước gì lão sư không đến giúp cái này giúp, nhưng mà hắn nói như thế nào tính? Chỉ có thể thúc dục tiên thiên ngũ khí, ngoài thân ngũ khí thiên cầu vòng bay ra, đem quanh người đã hóa thành nguyên khí cấm bay. Diễn Khánh chân quân cũng là thành tín, trở tay một chút, một đạo huyền quang bay ra, rơi vào Vương Sùng mi tâm, đem hôn Thiên đấu tháng pháp và Giới Thiên kinh truyền. Chỉ đạo quân thế hệ ngang nhiên ra tay, cái thiên kiếp này chính là bị chọc giận giống như Hóa thành một đạo vừa thô vừa to lôi long, ầm ầm rơi xuống, đem cái tiểu tặc ma nổ toàn thân cháy đen. Ngũ khí thiên cầu vòng đã tản. Vẫn là là may được phương pháp lực lượng hùng hồn, vội vàng thúc mở sơn hải kinh pháp lực, một sơn một hải, một loại cảnh giới. Xanh xanh đem đạo lực một lần nữa thôi vận nảy sinh, một quyền tiểu đáp ứng hướng về phía thiên không. Đối mặt thiên kiếp, hắn vốn thói quen quen thuộc kiếm pháp, đã cũng không đáp dụng. Chỉ có thể lấy sơn hải kinh quyền pháp kháng Vương Sùng liên tục đánh bể 66 đạo lôi long, chân khí dần dần khô kiệt nảy sinh, chỉ có thể quát to một tiếng, theo linh chỉ trong kiếm cho mượn một cỗ thiên địa nguyên khí, khôi phục toàn thân pháp lực. Hắn bên này mới khôi phục pháp lực, thiên kiếp tụ tập hợp lại, oanh oanh nổ hạ, tựa hồ so với nguyên lai càng mạnh hơn nữa, mãnh liệt gấp 10 lần. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Sùng quyền chém ra, nhưng là thất bại. Bên hai nghe được diễn khánh chân quân thanh âm, âm u vang lên, thiên kiếp cũng không có cho người mãnh liệt. Vương Sùng thật muốn khóc lớn một trận. Nếu là không có bản thân lão sư vây xem, thiên kiếp của mình, thật không, có nhiều lắm mãnh liệt, hắn có thể độ mây trôi nước chảy, nơi nào sẽ bị oanh thành tình cảnh như vậy. Sư phụ trước mặt, cuối cùng không thể mất dáng vẻ. Vương Sùng vận chuyển sơn hải kinh công lực, chẳng qua là cảm thấy toàn thân chân khí, lại phục có một tầng biến hóa, hắn cầm ra tới một đạo bính hỏa linh tinh, nuốt vào trong bụng, qua không được đã lâu, một lần nữa phun ra, đạo này bính hỏa linh tinh liền biến thành một cái hỏa dao, bị hắn dò xét tay khẽ vây, hạ trên tay đã biến thành một thanh giao vương phủ. Vương Sùng đem chuôi này giao vương phủ thu nhập trong cơ thể, này là bính hỏa linh tinh biến thành, cùng ngũ hành chân pháp tương hợp, cho nên cũng coi là thái cổ ngũ hành khí thế binh chi biến hóa. Hắn luyện tại đây đạo giao vương phủ, chỉ là khí cơ tràn đầy, đã đến nào đó huyền liền diệu, thuần thế làm, ngược lại cũng không tính là cái gì. Tiểu tắc ma chở mình quỳ xuống, nói ra, đa tạ sư phụ ân điện Diễn Khánh chân quân thản nhiên nói, ngươi còn kém tứ nan, chớ có khinh thường. Nếu là Thiên Ma Nguyên Thần vượt lên trước, ngươi này là đạo gia nguyên thần tiểu muốn tiêu diệt. Vương Sùng biết rõ, Thiên Ma Nguyên Thần hạng gì lạm dụng nguy quyền, hoàn thật không dám thư giãn, đã vượt qua dương chân thứ 2 nan, nhưng không có nửa phần nhẹ nhõm, hắn nhìn chiêu diễn khánh chân quân bóng lưng dần dần biến mất, chỉ có thể lại phục tiếp tục tu hành. Vương Sùng đây là biết rõ, bản thân tất nhiên muốn tại thiên quang vân ảnh lâu, tu luyện tới vượt qua dương chân lục nan, mới có cơ hội thoát thân. Chỉ là hắn cũng không coi đây là khổ. Dù sao có thể vượt qua Dương Chân Lục Nan, hán hữu có cơ hội chứng đạo thái ất, nếu thật là chứng đạo thái ất, hán Vương sùng hoàn sợ ai cả. Tiểu tắc ma thật muốn chứng đạo thái ất, cái thứ nhất liền đi giết chết Thánh thủ thư sinh. Thiện tay, giết chết nguyên chân thượng nhân, về phần đông ngự, Khẳng định phải cái tiểu xúc. Chương 813, hiệu là Kim thân. Đang tại Tây Thiên phái, an bài tẩy Thiên kiếm trận thiên ma nguyên thần, hình lĩnh hơi mát lạnh, tựa hồ bản thân lại có thay đổi gì, nhưng cẩn thận thưởng thức, rồi lại cảm giác không đi ra cũng chỉ có thể thôi. Hắn tại Diêm Ma Thiên đã hơn 10 năm, cũng không thấy ứng dương tới đây, ngược lại là ở bên cạnh để xuống thật lớn cơ nghiệp. Thầy Thiên phái hôm nay đã có mấy vạn đệ tử, ngoại trừ hơn trăm tên tư chất sau cùng xuất sắc đệ tử, là từ dịch thiên hiệu bắt đầu tu hành, còn lại tấn tất cả đều là tu hành đan định pháp thế hệ. Ngoại trừ mới vừa vào đạo thiếu niên, còn có nhiều tư chất không tốt, tu hành không được, nghe nói đan định pháp huyền diệu, lao chạy tới thâm niên tu sĩ. Những thứ này thâm niên tu sĩ truyền tu đan định pháp Cảnh giới tự nhiên sẽ có một cái nho nhỏ bay vọn, nhiều người như vậy đột phá một tầng cảnh giới. Cho nên hôm nay Tẩy Thiên phái đã có Kim Đan 21, đại diện 6700, Thiên Cương bảo bảo mấy nghìn, được xưng cái này giới lớn nhất tiềm lực phát triển đại môn phái. Tuy rằng còn không bằng Vương Sùng tại phiếu Miểu Thiên Đại La đảo dưỡng hạ đan đỉnh môn, cũng đã tính vào cực kỳ không tầm thường rồi. Nhất là đi qua huyền cơ đạo nhân mấy chục năm vất vả, Tẩy Thiên kiếm đảm cũng ra mấy lô, hôm nay đúng hảo có thể an bài Tẩy Thiên quan Tẩy Thiên kiếm trận. Về phần Vương Sùng tuần tra thú Ma Quân, tạm thời vẫn còn an bài không đến. Vương Sùng tuy rằng mấy ngày nay vất vả, thực sự coi như có chút an ủi, dù sao đợi đến Tẩy Thiên kiếm trận thu xếp hảo. Tẩy Thiên phái cũng coi là có hộ sơn đại trận môn phái. Nhất là đi qua Huyền Cơ đạo nhân suy diễn, theo Tẩy Thiên kiếm kinh trung suy diễn đi ra một bộ nhập môn kiếm pháp, thích hợp nhất tu tập Đan đỉnh pháp môn đồ tu hành. Những thứ này môn đồ tại Tẩy Thiên kiếm trận bao phủ phía dưới, tu hành này một bộ nhập môn Tẩy Thiên 36 kiếm. Cứu giống như xuất lực tế luyện cấu thành kiếm trận Tẩy Thiên Kiếm Đảm, mỗi ngày đã rất có mấy vạn đệ tử vất vả khổ cực tế luyện kiếm đảm. Vương Sùng tin tưởng, tối đa 10 năm sẽ có Tẩy Thiên Kiếm Đảm bắt đầu lột xác, trở thành luyện cầm cố một lần, hoặc là luyện hình một lần phi kiếm. Thời kỳ lấy trăm năm, kiếm này trận tiểu thật có thể dùng. Vương Sùng bên này an bài môn hạ, thao luyện kiếm trận, thình hình một đạo độn quan phi, nhưng là Tệ Băng Vân theo Nga Mi bên kia sang đầy xem hắn. Phái Nga Mi tại Huyền Cơ đạo nhân lo liệu xuống cũng đã có mấy ngàn người, Huyền Cơ đạo nhân cũng mượn truyền thụ đan đỉnh pháp, thu vô số môn đồ, chỉ là Nga Mi nhất mạch đạo pháp rất nặng tư chất, coi như là Nga Mi bản thân bình thường môn nhân, để tại môn phái khác, cũng là nhất đẳng nhân vật thiên tài. Vì vậy có thể đến truyền Nga Mi đạo pháp thế hệ, cũng không quá đáng hơn 10 người, truyền thụ cũng đều đây là thiếu dương kiếm quyết, tiểu ngũ hành kiếm quyết các loại, trước mắt hoàn không có gì đặc thù nhân tài, tối đa cũng bất quá hoa phi diệp, tạ linh tốn chi lưu. Tế Băng Vân với tư cách đại sư tỷ, Tự nhiên thường ngày muốn chỉ điểm sư đệ các sư mội, lại, lại ngẫu nhiên muốn đi tuần tra ti người hầu, cho nên thập phần bận rộn. Đoạn này thời gian, Vương Sùng đã suy nghỉ trở về tẩy thiên phái an bài kiếm trận, cũng đem Tề Băng Vân thả giả, cho nên Tề Băng Vân mới có cơ hội trở về Nga My, nàng trong người môn phái ngây người nửa ngày, đã tới tìm Vương Sùng rồi. Vương Sùng thấy nàng tới đây, cười nói, ngươi cũng chớ có quá mệt nhọc. Tề Băng Vân tự nhiên cười nói, nhập lại không nói chuyện, nàng hôm nay cũng qua kim đàn đệ nhất thai họa Thứ hai thai họa cũng sắp đến đến rồi, tâm tình rất là thoải mái. Tuy nhiên ly khai Nga Mi bản thân, nhưng thủy chung là cùng sư môn đi, Tề Băng Vân thật cũng không có phản bội sư môn cảm giác. Đã đến riêng Ma Tiên, vốn tình cảnh khó khăn, Tề Băng Vân còn có chút tuyệt cảnh hăng hái chi tâm, nhưng Ái Lang rõ ràng kéo dài qua ước vạn dặm hư không, đuổi đi theo, hoàn tấn thành dương chân, coi như là không có chuyện khác, Tề Băng Vân đều vui vẻ. huống chi Vương Sùng rõ ràng cùng Huyền Cơ cầu hôn, hôm nay hai người không tiếp tục trở ngại. Tề băng vân đạo Pháp tiến cảnh, ngược lại bởi vậy cực nhanh. Vương Sùng biết rõ, Tề băng vân tuy rằng cùng bản thân kết thành nguyên mình, nhưng không phải là mọi chuyện nghe theo đạo lữ nhu hòa con gái yêu đất, trong lòng cũng có lập kế hoạch. Nhiều khi, Tề băng vân tại sự tình quyết đoán thượng đã so với hắn mạnh mẽ nhiều. Ví dụ như lúc ấy, hắn sẽ không biết đạo âm định hưu giản rắn lên, vì sao lại có tên của mình. Nếu không có cái kia một lần, hắn và Tề băng vân cũng sẽ không đánh vỡ tầng kia quan hệ, thình lình tiểu biến thành đạo lữ. Vương sùng lại phục hỏi, người trôi qua chút ít thời gian, cũng hiển lộ kim đan cảnh tu vi đi. Tề Băng Vân nhẹ gật đầu, hôm nay Nga Mi hai đời sáu vị tu sĩ, trường đồng lứa cũng đã kim đan rồi, vạn bối vài thứ, ngược lại là Tần Đăng tiên sớm nhất đột phá kim đan, hắn là chân chân chính chính đột phá kim đan. Tề Băng Vân cái này đã sớm thành tựu kim đan Nga Mi đại sư tỷ, ngược lại rất lại phía sau một chút. Về phần Mạc Ngân Linh, vì che lớp hai mắt, còn là một đại diễn bảo bảo cho dù nàng cũng đã sớm đạo nhập Kim Đan rồi. Cũng may bởi vì lưỡng phái tu hành Đan đỉnh pháp quá nhiều người. Đột phá Kim Đan đã là đã từng, vì vậy riêng Ma Thiên chư phái cũng không người hoài nghi Tẩy Thiên phái và phái nga Mi dưỡng hạ nhiều con mèo nhỏ chán. Vương Sùng và tề Băng Vân hơi trao đổi một lát, chẳng nghe đến một cái lười biếng thanh âm kêu lên, hai người các ngươi lại đang chàng chàng thiết thiết, tổng cũng không ngắn sao. Vương Sùng tức giận kêu lên, đồ quỷ sứ chán ghét. Ngươi nhưng chớ có đã quên, như thế nào bị ta giết? Lục Kiên khôn mắng, đó là ứng dương giết ta đây, chớ có cho mình tiếp vàng. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, kêu lên, "Thay đổi ta đi, chỉ sợ ngươi liền chuyển thế cơ hội cũng sẽ không có." Lục Kiên khôn lạnh lùng kêu lên, "Ngươi có bản lĩnh, hiện tại cũng tới thử xem." Vương Sùng run tay bay ra một đạo kiếm quang, Lục Kiên khôn thân thể uốn léo, tiểu hướng lên thiên không. Vị này đạo cực tông thiên tài, hôm nay vẫn là là đại diễn bảo bảo, đùa nghịch miệng còn có thể gượng chống, đấu pháp là thật không được. Vương Sùng hù dọa hắn một hồi. Cũng lười lại tiếp tục để ý hội. Lục kiên khôn thu độn quang rơi xuống, có chút thở dài nói, ta cũng muốn bản thân hai cái sư muội rồi, cũng không biết các nàng có thể hay không chờ ta chuyển thế trở về đi. Vương sùng mắng, hai người sư muội chỉ sợ sớm đã tái giá, ở đâu còn có thể chờ ngươi. Lục kiên khôn lập tức nổi giận, kêu lên, quý quan đứng ngươi thối lắm. Hai ta cái sư muội hạng gì băng thanh ngọc khiết. Chưa bao giờ có lập gia đình, sao có tái giá. Húng chi, trừ ta bên ngoài. Các nàng ai cũng không nhìn chúng. Vương Sùng tuy rằng không kiêng nể gì cả, rồi lại cũng nghiêm chỉnh, chân đi mắng chửi người nhà đạo cực tông đứng đắn nửa tu. Linh Lung Ngọc Nữ và Kim xảo Tiên tử cũng là đứng đắn nữ tiên, hướng Tri tệ Bang Vân tại bên người, hắn cũng nghiêm chỉnh miệng ra dơ bẩn nói, nói cái gì Kim Ngọc Thiên Nữ, nghe tên tiểu làm dáng phóng đãng. Cũng chỉ có thể thuận miệng nục nhã Lục Kiền Khôn vài câu. Lục Kiền Khôn cũng không sợ Vương Sùng, hắn biết rõ lần trước là mình không đúng, nhưng hắn cũng chính là thiếu niên khí thịnh chân không phải là cái gì lơ lửng ở hạ đổ, húng chi lại cho ứng dương giết một hồi. Hôm nay ngược lại tại Vương Sùng trước mặt, có chút tùy ý, chẳng hề câu nệ. Hai người nhao nhau vài câu, Vương Sùng mới tùy miệng hỏi, người đại tu di tôn thắng Phật Vương Kinh tu luyện như thế nào. Vương Sùng cũng hết sức tò mò, vị này đạo cực tông đệ tử, rồi lại đi học độc lòng tự bi pháp, đến tổt cùng là sao thì một cái tình huống. Lục kiên khôn ngạo nghẽ đáp, ta đã sắp đúc thành kim đan, chỉ là này tự pháp Là đem toàn thân đúc thành kim đan, hiệu là kim thân, so với thiên cương Pháp muốn chậm chạp một ít, công lực rồi lại càng thâm hậu. chương 814, đổi bắt phản đồ. Vương Sùng nhịn không được hỏi, Long tượng Pháp thật không hội đạo hóa sao? Ta như thế nào cảm thấy phương Pháp này? Cũng không phải là rất thỏa đáng. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi không phải ra mắt Hồng Diệp. Vương Sùng kêu lên, Hồng Diệp thế nhưng là đạo hóa. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, nguyên thần không thể không đến. Long tượng pháp muốn đem thân thể rèn luyện vô cùng bành chóng, Phật môn những cái kia đầu chọc sẽ đem đạo hóa lực lượng đi vào thân thể, nguyên thần tiểu nhẹ nhõm thoát thân. Vương Sùng hơi trầm âm, hỏi: "Chẳng phải là pháp lực hội quá yếu?" Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, thân thể luyện thành kim thân, kim thân lại bị đạo hóa, tựu giống như một kiện lợi hại nhất pháp bảo, nguyên thần đỡ đòn thân thể chiến đấu, như thế nào hội quá yếu?" Vương Sùng giờ mới hiểu được tới đây, Long tượng pháp cùng đạo ra bất đồng, đem đạo hóa lực lượng đi vào thân thể sẽ đem thân thể vứt bỏ, luyện là pháp bảo giống nhau kim thân, mượn cái này tới thoát khỏi đạo hóa ảnh hưởng. Chỉ là này pháp lực cũng có khuyết điểm, chính là luyện tiểu kim thân đây là hội cắn trả nguyên thần, chống đỡ qua mới có thể chứng đạo, không kháng nổi đi, kết cục so với đạo môn thiên cương pháp hoàn thảm. Lúc trước Hồng Diệp Thiền sư, chính là thân thể triệt để đạo hóa, chỉ có thể lấy nguyên thần chân áp, nếu không phải Thiết Lê lão tổ thoát khỏi đạo hóa, chứng nhận tiểu thái ớt, qua tay cứu mình tên đồ lệ này, Hồng Diệp Thiền sư sớm thì xong rồi. Vương Sùng thầm nghĩ, chắc không được Diễn Thiên Châu nói, là muốn tự nghĩ ra một đạo, phải đợi kiếp tiên về sau, đều muốn lừa dối Lục Kiên Khôn, mới là lòng tượng pháp. Long tượng pháp cũng không thể giải quyết đạo hóa vấn đề, chỉ là thay đổi một loại phương pháp đến giải quyết. Lục Kiên Khôn thấy Vương Sùng mặt xem thường, nhưng lại không biết, tiểu tặc ma là ở cùng Diễn Thiên Châu đối đáp, còn tưởng rằng đối phương xem thường bản thân, âm thầm tức giận, thầm nghĩ, ta cũng chính là tu luyện chậm một chút, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta. mặc kệ lúc này giới, Đây là phiếu miểu thiên, ta đây tu hành tốc độ cũng đã tính vào đồng đạo nhân tài kết xuất. Chuyển thế trùng tu sau đó, lục kiền khôn nhiều hơn một cái tâm bệnh, hắn ở kiếp trước được sừng kim đan ngũ đại trí cường, nhưng bị ứng dương giết đi, cho nên ở kiếp này sợ nhất bị người nói là hư danh nói chơi thế hệ. Tùy tiện có người đến cái ánh mắt, hắn đã cảm thấy đối phương là xem thường bản thân, ghét bỏ bản thân không có hư danh, cũng không số thực. Lục kiền khôn nhịn không được kêu lên, còn có 5 năm, ta có thể đàn mãn toàn thân. Vương Sùng suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi có muốn hay không cũng lĩnh một cái Tẩy Thiên kiếm đảm. Lục Kiên khôn kêu lên, ta mới không cần loại này phát bảo. Tiểu tử này thở phì phì chạy rồi, Vương Sùng cũng không biết hắn vì sao tức giận. Về phần Lục Kiên cũng nói, bản thân 5 năm, năm có thể đúc thành kim thân, Vương Sùng vẫn tin tưởng cái chính, tốt xấu cũng quá vốn thế diệu quảng chân quân đệ tử thân truyền, nam đại lục nổi danh nhân vật thiên tài, chính là kim đan cũng không trở thành, kỳ trở ngại. Vương Sùng mỉm cười, đối với Tệ Băng Vân nói ra, Này trướng mắt tiểu tử, xem như rời đi. Tê băng vân hẽ miệng cười cười, nói ra, đáng tiếc, ta cũng không có đến cơ hội lại đi cạnh tranh phiếu miểu thiên kim đàn ngũ đại trí cường. Ta ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, hạ tình, lương xấu ngọc chi lưu, cuối cùng có bao nhiêu lợi hại. Vị kia phương Tây Hai yêu thánh đồ đệ bạch liên hoa đồng tử, lại có cái gì pháp lực? Vương Sùng thầm nghĩ, còn có cái huyền đức đây. Bạch liên hoa đồng tử ngươi ngược lại là ra mắt, lương xấu ngọc. Về sau chúng ta trong có thể lúc thường gặp được, hạng tình không thấy cũng được. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói ra, trái phải bất quá một ít hư danh, có ý gì? Tế băng vân tức giận nói, nếu là hư danh, người hoàn đoạt ta đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiền tên tuổi đây. Tế băng vân xuất thân Nga My, Nga My sớm mấy năm lại đang suy yếu chi thời kỳ, với tư cách đời thứ ba đại sư tỷ nàng là chân cần một cái hư danh, phấn khởi Nga My tên tuổi, cũng lại không thể ra tay khiêu chiến bản thân, tổn hại tên của mình đầu. Tề Băng Vân đây là cùng Vương Sùng đính hôn ước hẹn, mới thường xuyên cái kia chuyện này nói hắn. Vương Sùng hơi cười mỉa, nói ra, Tiểu Vân Nhi khinh sân bạc nộ, thật sự là hảo xinh mỹ mạo. Tề Băng Vân lập tức rút cuộc tức giận không đến, ra tay giúp đỡ hắn tập kiếm trận. Vương Sùng chỉ huy môn hạ, đem Thủy Thiên kiếm trận từng cái lắp đặt minh bạch, lúc này mới phân phó mọi người trở về Tẩy Thiên đạo quan các nơi mắt trận, bản thân tiết quát một tiếng, lập tức toàn bộ Tẩy Thiên đạo quan, bao gồm Vương Sùng đưa cho Nga Mi cái kia một nữa đã sinh ra thành óng ánh kiếm khí. Tiểu Tặc Ma cũng là kiếm thuật cao thủ đứng đầu, thoáng cắt tiểu một phen, lượng phái môn hạ đệ tử khí cơ, liền đem cả tòa kiếm trận thúc mở, hơn trăm đạo kiếm quang sông lên trời, đầy trời du tẩu. Trong lúc nhất thời có thể đổ số. Vương Sùng nhìn qua đầy trời du tẩu kiếm quang, mừng rỡ ngoài, cũng nhìn không được nữa hơi than thở nhẹ, những thứ này kiếm quang chỉ là kiếm thôi, còn chưa có luyện qua hình dạng và tính chất, uy lực nhập lại không thế nào. Coi như là kim đang cảnh tu sĩ, chỉ cần dòm phá trấn pháp, cũng có thể nhẹ nhõm xuống cửa. Vương Sùng thầm nghĩ, vẫn phải là chậm rãi tế luyện, các phái nội tình đều dựa vào thời gian mài giũa, ở đâu có ngắn ngủn mấy chục năm tiểu thành tựu. Còn có hơn trăm năm, chỗ này kiếm trận tuy rằng ngăn cản không được thái ất, nhưng ngăn cản ba vị dương chân không khó lắm, cũng coi là trung đẳng môn phái dụng cụ rồi. Còn có nghìn năm, hoặc là chỗ này kiếm trận đã liền thái ất thế hệ cũng có thể ngăn cản, cái kia chính là chân chính đại phái tình hình. Vương Sùng đối với Tề Băng Vân nói ra, kiếm này trận chi pháp, ngươi cũng phải thao diễn một phèn, ta đem khí cơ chuyển ngươi, ngươi tới thử vận chuyển kiếm trận. Chỗ này kiếm trận, Vương Sùng thiên ma nguyên thần và mặt khác một cỗ thiên ma hóa thân, cũng có thể thao túng, huyền cơ đạo nhân, đại sư Bạch Vân, huyền nhất đạo nhân, cũng đều có thể vận dụng Nhưng Vương Sùng như cũ cảm thấy chưa đủ, cũng giao cho Tề Băng Vân, khống chế kiếm trận pháp môn. Tề Băng Vân yên lặng vận khởi tẩy thiên kinh pháp lực Nàng hôm nay cũng kiêm tu tẩy thiên kinh và tẩy thiên kiếm pháp, ngược lại là cùng đường này kiếm trận nhất mạch tương thừa, kiếm trận tại tề băng vân trong tay, biến hóa càng thêm tinh vi. Vương sùng thôi vận kiếm pháp, cũng không phải không cách nào lại thêm tinh tế, mà là công lực của hắn đầy đủ thâm hậu, không cần lại cầu biến hóa. Nàng ngược hắn chém tới chính là, tề băng vân không có như vậy công lực, cho nên mới có thể làm cho kiếm pháp thêm nữa biến hóa. Đây là hai người dựa theo riêng phần mình bản thân đạo pháp, có tính nhắm vào hành trình đặc biệt phong cách Tế Băng vân cũng thao luyện trong chốc lát kiếm trận Vương sùng liền đem kiếm trận dừng lại ngày sau chỉ cần tẩy thiên Nga mi lượng phái đệ tử tại trong môn khóa mắt trận tu luyện dùu sẽ không ngừng lấy bản thân pháp lực tế luyện giấu tại trong môn các nơi tẩy thiên kiếm đảm đồng thời tẩy thiên kiếm đảm trên kiếm ý cũng hội phụ tá lượng phái đệ tử để cho bọn họ tu luyện kế quyết càng thêm nhẹ nhàng như thường Vương sùng bỏ ra hơn 10 ngày công phu sắp xếp xong xuôi kiếm trận chuyện này ti dẫn theo tể Băng vân và lục kiếm hôn đi trở về bản thân linh quan viện Hắn mới về đích linh quan viện, Quách Hoài Ngọc Tiểu vẻ mặt ngưng trọng tới bái phòng, Vương Sùng thấy sắc mặt hắn như thế, nhìn không được cười nói, mấy năm gần đây thiên ma rất là yên tĩnh, tuần tra thú ma số lần đã giảm bớt. Quách Đạo Hữu là sao như thế sắc mặt? Quách Hoài Ngọc thở dài, nói ra, có người mưu phản thối ma Minh, Minh Trung lo lắng người này đối với các phái quá mức quen thuộc, tạo thành không lường được hậu quả. Tiểu chỉ làm Đạo Hiếu đi tóm bắt người này. chương 815, Nam Quan Đương Bắc Tố Thượng Vương Sùng mười phần kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, thiên ma tiếp cận, sinh tử khó liệu diêm ma thiên, còn sẽ có người mưu phản thối ma minh. Tu sĩ khác, chỉ là cùng thiên ma tác chiến, cũng không có rời đi diêm ma thiên qua xa, xuất chiến đều có một vạn 3.000 tòa thối ma đại biến thành tiên vân hộ thân, nhưng Vương Sùng thế nhưng là từ bên ngoài tới đây, lại thêm đi ra ngoài vui vẻ nhiều dưới, tự nhiên biết rõ diêm ma thiên ngoại thiên ma có bao nhiêu nguy hiểm. Vây công diêm ma thiên ma quân ít nhất hơn 10 lần trước vì cho thiên khư báo thủ. Xuất động bảy vị còn không phải toàn bộ. Trái lại Diêm Ma Thiên chỉ có 5 vị đạo quân, Vương Sùng tuy rằng không biết này 5 vị đạo quân pháp lực như thế nào, lần trước hắn thấy Lục Diệu thanh Tịnh Đạo quân cùng Thiên Khư Đại Ma quân đấu pháp, hoàn đang ở hạ phòng, sẽ không quá mức xem trọng Diêm Ma Thiên đạo quân. Lúc trước tiếp thiên quan một trận chiến, Cửu Viên và Hàn vô cấu, giết Nguyên Thiên Ma ma quân, nhất thời như giết gà, coi như là xui xẻo trí huyền, bằng đại tự tại thiên ma phiến, đều không sợ dạ sát đại ma quân. Bắt đầu so sánh, Diêm ma thiên đạo quân đã tựa hồ thua kém một bước. Đương nhiên, lúc này vương sùng còn không biết, thần nguyên phái cái vị kia cùng bản thân có lớn lao quan hệ. Loại này giới thiên, còn có thể phản bội chạy trốn, đây là cái gì đâu bóc. Vương sùng oán thầm một câu, lại hỏi, không biết đạo vị đạo hữu này là ai. Cần bắt sống đây là giết chết. Có không khẩu cũng cần ép hỏi. Quách hoài ngọc cười khổ nói, sinh tử bất luận. Chỉ là đạo hữu quả nhiên có lòng tin, đối phó người này sao. Nàng là đã từng tiểu thiên bảng đệ nhất thanh ý kiếm vân tố thường, cùng đạo hữu nhất thời du lượng. Vương Sùng phản ứng đầu tiên, rồi lại là mình xâm nhập riêng ma thiên, nhập vào thân cái vị kia nữ áo xanh tu, hắn lúc ấy cũng không biết, thanh ý kiếm vân tố thường là tiểu thiên bảng đệ nhất. Về sau hắn bị thiên tương thượng nhân, cũng xếp vào tiểu thiên bảng, dựa vào dương chân cảnh tu vi, lập tức trở thành tiểu thiên bảng đệ nhất. Ai cũng coi là, Vương Sùng tất nhiên hoành áp mấy năm, lại không nghĩ rằng, bất quá mấy tháng. Thanh y kiếm vân tố thường đã đột phá Dương Trần, trở thành tiểu thiên bảng sáng lập mấy từ ngàn năm nay, vị thứ bảy trên bảng Dương Trần tu sĩ, lại phục đem vương sùng cho ép xuống. Vương sùng là không có pháp triển lộ to lực, cũng không quan tâm tiểu thiên bảng cái này hư danh, cho nên mấy năm sau, hai người trước sau hạ bảng, vân tố thường nhưng là vẫn luôn không có vương sùng cơ hội, vẫn luôn một mực đẻ nặng tiểu tập ma. Cũng bởi vậy nguyên nhân, thối ma minh các phái đã được công nhận. Tẩy thiên phái quý quan lưng và tử tiêu phái vân tố thường là trẻ tuổi một đời đặt song song hai đại thiên tài, được xưng, nam quan lưng bác tố thường. Vương Sùng đối với cái tước hiệu này, thập phần chi phản cảm, cho nên cũng không ở trước mặt bất kỳ người nào đề cập, cũng cũng không lấy người thảo luận thanh ý kiếm vân tố thường. Hán cái này tập tính bị người biết rõ, đã có thêm nữa bác quái truyền ra, đã cảm thấy tiểu tặc ma là bị vân tố thường một nữ tử ngăn chặn, thoát thân không được, đáy lòng cảm thấy xấu hổ. Vương Sùng thật nhiều giới thậm chí nghĩ mắng Lão tử xấu hổ cái chìm. Vương Sùng làm càn chỉ chốc lát, quách hoài ngọc rồi lại coi là Vương Sùng là đúng Vân Tố Thượng có chút sợ hãi, gấp gáp nói, Minh Trung cũng biết, bằng vào đạo hữu lực lượng một người, sợ là không đối phó được Vân Tố Thượng, cho nên hoàn khiến xuất hai vị chân nhân, hộ tống ngươi cùng đi bắt thanh ý Lý Kiếm Vân Tố Thượng. Hơn nữa Ti chủ hoàn cố ý cho mượn một kiện bảo vật, mời quý quan đương đạo hữu dùng qua sau đó, mau chóng hoàn lại. Vương Sùng thầm nghĩ, chính là văn Tố Thượng, một cái dương chân bảo bảo. Lúc trước Lao Tử nói ký thác nguyên thần, tiểu ký thác nguyên thần rồi, ở đâu cần như vậy phiền thoái. Nhưng mà hắn cũng biết, chính mình mờ hờ ư vậy nói, cũng nhất nhân sẽ tin. Thối ma minh cao thấp, đã đem hắn và Vân Tố Thường trở thành ngang nhau thế hệ, thậm chí đã cảm thấy thanh ý đi kiếm Vân Tố Thường, có tử tiêu phái cái này diêm ma thiên thứ hai đại phái đạo pháp truyền thừa, so với vương sùng hoàng cao hơn một bậc. Đương nhiên, này cũng là bởi vì Vân Tố Thường thành danh quá lâu, lại là diêm ma thiên nổi danh tiên tử. Các phái trẻ tuổi tài tuấn, không biết bao nhiêu người bái tại thanh y đi kiếm váy quả lựu xuống, nhất nhân sẽ cảm thấy đột ngột dựng lên tẩy thiên phái quý quan ương, có thể cùng thanh ý đi kiếm cùng so sánh. Vương Sùng chầm ngâm thật lâu, nói ra, đã như vậy, khiến cho hai vị này đạo Hữu tới hỗ trợ đi. Về phần thiên tương thượng nhân phát bảo, Vương Sùng cũng không thèm để ý, hắn đối phó một cái dương chân bảo bảo hoàn cần gì phát bảo. Lúc trước tiểu phích lịch bạch thắng cùng ứng dương nói khoác, không phải ba vị trở lên thái Ất ta là được quay lại tự nhiên Bây giờ Bạch Thắng là thật đơn đấu qua ba thái ớt đấy, Huyền Cơ, Bạch Vân, Huyền Nhất. Quách Hoài Ngọc đưa thở ra một hơi, gấp gấp nói, hai vị đạo hưu tiểu tại bên ngoài. Qua không được một lát, Vương Sùng liền gặp được hai vị người quen, một cái là Tạ Hàn Sơn, một cái là Sơn tiền Đại Sư, hai người sắc mặt đều là thiết hắc thiết hắc, về phần mặt khác một vị tiểu ác đạo nhân, lúc này đã trở về bản thân Sơn Môn Cốc đi. Ba người đều là đạo hạnh sâu xa thế hệ, mấy chục năm khổ tu, lại là tu hành đan Pháp Đã sớm trở về dương chân cảnh giới, cũng ba người cũng đều hiểu được, này tuyệt không phải là cái gì lợi hại pháp môn, mà là một môn cực độ yếu hóa pháp môn. Ba người này dương chân cảnh giới, còn chưa hẳn đánh thắng được hơi chút lợi hại một chút kim đan. Tạ Hàn Sơn và ba người thương nghị rất lâu, lúc này mới đều muốn trở về thối ma minh cầu viện, kết quả lại phát hiện, Tầy Thiên Phái Quý Quan Đương hôm nay tại mình chung như mặt trời ban trưa, địa vị củng cố, bằng hắn một cái chấp sự, thật đúng là chuyện không ngã tiểu tập ma. Hắn cũng là nghe được vân tố thường phản bội chạy trốn sự tình, này mới quyết định tới đây cùng vương sùng thương lượng, về phần giúp đỡ vân vân, là vì nhấp lên một tầng minh chung quan hệ. Hôm nay tại Hàn Sơn cảnh giới tuy rằng như cũ dương Trần pháp lực rồi lại thấp kém, rất lo lắng vương sùng đới móc giết mình và Sơn Thiền Đại Sư, nhưng đã có tầng này danh nghĩa, ngờ tới nhất định vương sùng sẽ có chút ít cố kỵ. Vương sùng cũng không nghĩ tới, rõ ràng nhìn thấy hai vị này người quen, hắn đã sớm đem tạ Hàn Sơn, Sơn Thiền đại sư Tiểu ác đạo nhân cho quên hết. Nói như vậy, loại này vài thập niên không thấy nhân vật, đều bị tại hắn trên tu hành xa xa ném ở phía sau, lại cũng sẽ không là tiểu tặc ma địch thủ. Hắn đây là lần đầu nhìn thấy, loại này chủ động đem công lực hoang phế, thoạt nhìn giống như trở mình nằm vật xuống cái bụng triều thiên tiểu cầu, triệt để buông tha cho nhân sinh đối thủ. Vương Sùng cười nói, ta cùng hai vị cũng co giao tình, Quách Linh Quan ngươi thả đi đi. Không cần xen vào nữa chúng ta. Quách Hoài Ngọc lấy ra một kiện pháp bảo. Vương Sùng lại đem thủ chặn lại, nói ra, ta gần nhất tân luyện một kiện pháp bảo, không cần phải mượn ti chủ, ngươi cũng thường xuyên đi ra ngoài tuần tra thú ma, không bằng tiểu tạm thời dùng mấy ngày. Quách hoài ngọc vốn còn muốn quyên bảo, nhưng Vương Sùng nói làm cho hắn dùng mấy ngày, vị này quách linh quan tiểu thầm nghĩ, ti chủ mượn món pháp bảo này, quy lực to lớn, ta lưu lại trong tay, tuần tra thú ma tiểu giống như nhiều hơn một tầng bảo đảm. Húng chi, quý quan đứng bắt không được vân tố thưởng cũng không quá đáng chính là nhiệm vụ thất bại Không có đại sự gì. Đây là ta tính mạng của mình quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, Quách Hoài Ngọc cũng không khách khí, liền đem Pháp bảo thu, vừa chắp tay ly khai. Vương Sùng hướng về phía Tạ Hàn Sơn và Sơn Tiền Đại Sư mỉm cười, nói ra, hai vị hôm nay cũng còn cần đến tiếp sau công pháp. chương 816, Vân không Tiêu. Tạ Hàn Sơn và Sơn tiền Đại Sư lập tức tiểu sợ ngây người, hai người lại cũng bất chấp rủi rẻ, cùng một chỗ hỏi, còn có đến tiếp sau công pháp. Vương Sùng cười nói. Nếu không có có hậu liên tiếp công pháp, làm sao có thể đủ như thế tẩy thiên phái truyền thừa nghìn năm, cùng yên chúng hưng? Chỉ là có một cái, ta tẩy thiên phái thượng thừa pháp môn, chỉ có thể truyền thụ tẩy thiên phái người. Tạ Hàn Sơn cắn răng một cái, têu lên, đạo hữu mời cứ ra tay. Vương Sùng cười nói, hôm nay tẩy thiên phái vừa mới có trung hưng nhẹ ra, không hợp thích hợp thay đổi trưởng giáo, không bằng tạ đạo hữu và Sơn tiền Đại Sư, dẫn theo môn hạ đệ tử, tới ta tẩy thiên phái nhập bọn. Ta nguyện ý cho hai vị phó môn chủ vị trí. Tạ Hàn Sơn như thế nào không ngờ được, mình đã đã rơi vào tiểu tặc ma trong hũ. Hắn chỉ là cũng không nghĩ tới, quá mức đến tiếp sau công pháp vân vân Đều là lừa gạt hắn, cắn răng một cái tự quát, ta nguyện ý dẫn theo môn hạ đệ tử, gia nhập tẩy thiên phái. Vương Sùng liếc mắt nhìn Sơn tiền Đại Sư, vị này Đại Hòa Thượng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói ra, ta cũng nguyện ý gia nhập tẩy thiên phái. Cũng mang toàn bộ đồ đệ. Hai người như thế nào không biết. Vương Sùng những năm này thu nạp vô số đồ đệ, tẩy thiên phái lấy số lượng thủ thắng, môn nhân không coi trọng tư chất, công lực mặc dù đang cùng cảnh giới thấp nhất, nhưng không chịu nổi nhân ra đột phá cảnh giới nhanh. Vương Sùng cười nói, hai vị trước tiên đem môn nhân đệ tử, tiến đưa tẩy thiên phái, lại đến tìm ta. ta Hàn Sơn và Sơn tiền Đại Sư, không biết làm thế nào, cũng chỉ có thể khống chế độn quang mà đi. hơi hợt tiện hai người, Vương Sùng thầm nghĩ, ta đi trước tử tiêu phái, hỏi một câu sự tình cuối cùng cũng thuận tiện bán một cái nhân tình. Vương Sùng thông hiểu tình đời, biết rõ người cùng cái này tâm, Thanh Y Di kiếm Vân Tố thượng là tử tiêu phái người, chính bọn hắn như thế nào xử phạt, cũng không có vấn đề gì, chính hắn một ngoại nhân nếu là độc thủ, tiểu không khỏi sẽ chọc giận. Vì vậy hắn ý định đi trước tử tiêu phái, hỏi một câu tử tiêu phái nguyện ý như thế nào. Nếu là tử tiêu phái ý định tự mình ra tay, bắt Vân Tố thượng, hắn tiểu mừng rỡ thanh tĩnh. Vương Sùng bản thân có vô số việc cần hoàn thành, ở đâu có tâm tình. Quản cái gì vân tố thường phản bội minh. Vương Sùng chân không cho rằng chính là một cái dương chân, có thể lật lên cái gì sóng hoa. Vương Sùng tiến đến bái phỏng tử tiêu phái, nhưng không có độc thân ra đi, phía Miểu Thiên các phái đi đi lại lại, phần lớn là như tham bạn bè giống như, ba hảo hữu đến nhà, nhưng Diêm Ma Thiên rồi lại cực kỳ coi trọng phô trường, giống như quách hoài ngọc đi tẩy thiên phái, chính là gạt ra một cái tương đối đơn sơ nghi thức. Kỳ thật Diêm Ma Thiên tu sĩ, thường ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày, thêm gần Thái ất tông Kim Đan Cảnh trở lên tiểu cực ít độc thân xuất hành rồi, không phải đón xe dư, chính là thừa lúc vân bữa tiệc, bên người ít nhất cũng có hai đối với trở lên đồng tử. Bất đồng cảnh giới phô trương cũng bất đồng, ví dụ như dương chân cảnh, chẳng những có kiệu xe, còn cần có cái dù che tùy thân đồng tử ít nhất 16 đối với trở lên, hơn nữa còn muốn có tứ đúng là đồng nữ. Trước người ít nhất cần một hai vị theo bên mình đệ tử hầu hạ, cần phải có một hai kiện pháp bảo là trang trí, pháp bảo phẩm chất, chiêu lộ ra tu sĩ thân phận. Công lực, đạo hạnh, tông môn địa vị Cho nên Vương Sùng lần này Cũng đón xe giá xuất hành hắn tại Diêm ma thiên nhiều năm như vậy Ngược lại là đem những này trang phục Và đạo cụ đã đặt mua đầy đủ hết Nhất là tẩy thiên phái không Nhất thiếu người, nay đồng tử ngọc nữ Trước mặt làm việc đồ đệ, Vương Sùng đã đầy đủ mọi thứ Vương Sùng xa giá Trung trùng điệp điệp đã đi ra linh quan viện Không quá nửa ngày, đã đến tử tiêu phái Vương Sùng xưng tên cầu kiến May được hắn tại tử tiêu phái cũng có bằng h Đều là nhiều năm tích góp từng tí một xuống quan hệ, không bao lâu thì có bằng hữu cũng làm bạn tử tiêu phái một vị trưởng lao ra đón. Dựa theo vương sùng địa vị, tử tiêu phái tự nhiên có tương ứng quý củ, đem vương sùng an bài tại một chỗ thanh nhã lầu nhỏ đại khách. Tử tiêu phái lần này tiếp đại trưởng lão tên là tôn bất dã lập tức tiểu cười mỉm mà hỏi, quý quan ưng chân nhân, ngươi cùng buồn môn cũng coi là cũng có giao tình, ta có thể không ngề mặt. Vương sùng cười nói, tôn trưởng lao thế nhưng là biết rõ. Minh Trung đem vân tố thưởng tiền tử chuyện này giao phó trong tay của ta. Tôn bất giã cười nói, đúng vậy. Việc này cũng có ẩn tình, ta nghĩ mời quý quan ưng chân nhân hơi chỉ hoan ra tay, buồn môn liền có một phần nhân tình tại. Vương Sùng chầm ngâm một lát, nói ra, không biết đây coi như là tử tiêu phái chuyện này, coi như là tôn trưởng lão chuyện này. Tôn bất giá hỏi, rồi lại thì như thế nào nói? Vương Sùng đáp, nếu là tử tiêu phái đi ra ngoài, chuyện này ta tự báo cáo Minh Trung đại môn công tới công đi ta tất nhiên hết sức chu toàn. Nếu là tôn bất giã trưởng lão tư nhân tình cảm, ta thiểu ra vẻ không biết, chỉ hoãn mấy ngày, cũng nên đối với Minh trùng có chút nói rõ. Vương Sùng lời nói này, nói tôn bất giã liên tục gật đầu, đáp, đây là tính ta lão tôn tư nhân tình cảm đi. hắn vung tay lên, liền có người đưa lên một cái hồ lô, cười nói, biết rõ quý quan đương chân nhân gần nhất tế luyện kiếm trận nơi này là 30 phần lính tài, có thể tế luyện 30 phần tẩy thiên kiếm đảm. Vương Sùng cười nói Ta liền đi cửu thiên bên ngoài, tuần tra thú ma, mất tích 30 ngày đi. Tôn bất giã liên tục gật đầu, đứng dậy nói ra, ta còn có chút việc mà. Hán, sẽ không phục bồi, người đang ở đây buồn môn hảo hữu rất nhiều, chắc hẳn cũng không cần lao nhân chiếu cố. Vương Sùng thấy vị này tôn trưởng lão, giữa lông mày cũng có thần sắc lo lắng, thầm nghĩ, cái này tất nhiên là có những chuyện gì, chỉ là tử tiêu phái chuyện này, tu không quan hệ với ta. Vương Sùng đưa mắt nhìn tôn trưởng lão ly khai. Quay đầu hướng bạn tốt của mình nói ra, khiến cho giống như đến tận cửa tống tiền giống như. Ngươi cũng thuận tiện nói cho ta một chút, vân tiên tử cuối cùng làm sao vậy. Cùng theo tôn bất dã trưởng Lao đi ra đón khách đấy, là La Huyền năm đó bằng hữu cũ, cũng chân không thể nói có cái gì giao tỉnh, chỉ là thoảng qua nhận thức. Nhưng theo La Huyền đúc lại kim đàn, đột phá dương chân, phần này giao tỉnh dĩ nhiên là đã trở về, hoàn biến đổi tầng lâu. Quý quan đương với tư cách La Huyền tiểu sư thúc, đến nhà bái phỏng mấy lần. Cũng liền cùng vị này tử tiêu phái đệ tử, tam hoa kiếm mã như long kết quá sâu giao tình. Vị này tử tiêu phái đệ tử, thở dài, nói ra, lúc này nói rất dài dòng, có một số việc, hoàn thật không sợ cùng quý quan đương đạo hữu nói một câu, dù sao đã sớm ai ai cũng biết, cũng không tính bí mật. Thanh y dự kiếm vân tố thường sư cô, chính là là ma môn đời trước đại trưởng Lao Vân không tiêu trí nữ, vốn ma môn tại riêng ma thiên giết hết, vân tố thường sư cô lại là từ nhỏ dưỡng tại bồn môn, cũng không có việc gì. Nhưng hết lần này tới lần khác gần nhất Ma môn Thần Tông cho tàn lại cháy, hoàn có mấy cái ma môn tu sĩ tiềm nhập riêng Ma Thiên, hoàn chạy tới cùng Vân sư cô nhận thân. Vì vậy tông môn liền đem Vân Tố Thượng sư cô nhốt lại, kết quả bị người trong Ma môn cứu đi, Minh Trung có người trợ rút, Ẩu Tuyên bố Vân Tố Thượng sư cô phản bội minh rồi. Kỳ thật Vân Tố Thượng sư cô, ngày ấy là đem Ma môn người đánh ra ngoài, sau đó cũng cùng tổ sư chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch, càng muốn phát hạ nguyên thần đại thể. Vương sùng thở dài, nói ra Lúc này chính là mệnh kiếp, cũng trách không được vân tiên tử. Các ngươi tử tiêu phái lại là cái có ý tứ gì? Ta với ngươi một trận hào hữu, tất nhiên là tử tiêu phái làm sơ che lấp, tẫn một phần tâm lực. Mã như Long thỏ tay vô vô vương sủng nói ra, ngươi có thể chỉ hoan 30 ngày, đã là vô cùng tốt hỗ trợ, trong môn cũng còn không có lập kế hoạch, ta cũng không biết cuối cùng sẽ làm quyết định gì. chương 817, Thiên Ma Nhận Nghiệp, vô vọng ma cung. Vương sùng chầm ngâm sau nửa ngày, đột nhiên hỏi. Không biết đạo Vân Khung Tiêu sinh tử. Mã như Long đáp năm đó ma môn thần tông, lại muốn muốn luyện hóa toàn bộ riêng ma thiên, đem chi hóa thành thiên ma vọng cảnh, cầu dẫn vô số thiên ma, toàn bộ thần tông ma môn đều bị thiên ma nhiễm hóa. Theo lý, Vân Khung Tiêu khẳng định chết rồi. Chỉ là hôm nay lại phục xuất hiện một ít ma môn dương nghiệt, ta cũng không biết Vân Khung Tiêu có hay không có tránh được ngày đó một kiếp, nhưng hiện tại hiện thân vài thứ nhưng không có Vân Khung Tiêu người này. Vương Sùng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ biết rõ. Hắn cùng mã như long tâm tình nửa ngày, lại phục đi gặp một vòng hào hữu, đem tử tiêu phái mặc kệ có quen hay không, chỉ cần biết tu sĩ đã đi gặp một vòng, hoàn thuận tay cầm trở về năm sáu chục cái đồ đệ, lúc này mới cao tử. Vương sùng ra tử tiêu phái, tiêu thẳng đến bản thân tẩy thiên phái, đem tân thu đồ đệ đám ném cho La Huyền, làm cho hắn cẩn thận chăm sóc, liền đi thấy huyền cơ đạo nhân. Huyền cơ đạo nhân mấy năm gần đây, lại phục thành rồi kim đan bảo bảo, đi theo phiếu miểu thiên thời điểm, giống như tu vi. Trong mỗi ngày ngoại trừ bế quan luyện kiếm, chính là ngẫu nhiên tranh thủ đi đả đả thiên ma gió thu. Thời gian rõ ràng cũng tiêu giao khoáy ý. Vương Sùng gặp được huyền cơ đạo nhân, tựu cười nói, huyền cơ sư bá, ta chỗ này có 30 phần luyện tẩy thiên kiếm đảm tài liệu, đặc biệt tới giao phó. Huyền cơ đạo nhân trầm dái mắng, này vài chục năm nay, ta mỗi ngày luyện kiếm, cũng còn có cái gì tự do. Người này sẽ lại làm ra 30 phần, ta chẳng phải là lại muốn vất vả xuống dưới. Cần biết đấy. Ta là riêng ma thiên phái Nga mi trường giáo, không phải là các ngươi tẩy thiên phái lực sĩ. Vương Sùng vứt bỏ trang bị linh tài hồ lô, cũng không tiếp huyền cơ đạo nhân mà nói gốc, chỉ là hỏi, huyền cơ sư bá gần nhất Ngao du thiên ngoại, cũng có từng thấy một cái tên là vân khung tiêu người trong ma môn. Huyền cơ đạo nhân cười nói, thật là có ra mắt. Ngày ấy thiên khư đại ma quân bị thần huyền phái lao tổ giết chết, trong cơ thể nó ma phủ nhốt một đống thần tông ma tu đều trốn thoát. Những thứ này thần tông dư nghiệt, Cùng sở hữu 13 vị Thái ớt Đại Thánh, hơn 20 vị Dương chân trong đó có Vân Khung Tiêu lão giả này. Bất quá thần Tông Ma Môn, cũng cũng chỉ còn lại có những người này, Dương chân Cảnh và Thái ớt Cảnh còn có người sống, Kim Đan phía dưới đều ma nhiễm, đã cùng ngoại vực ma vật sen lẫn trong một thông, cũng chưa không rõ cái nào là ngày cũ thần Tông Ma Tu, cái nào là nguyên tiên ma. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, hỏi, thần Tông không có ma quân nhân vật sống suốt sao? Huyền cơ đạo nhân lắp đầu, nói ra, Thần tông ma môn tổng cộng có 3 vị ma quân, giống như sư môn của người thôn Hải huyền tông giống như. Chỉ là, đều bị ma nhiễm rồi. Vương Sùng không khỏi ta thở dài, rút cuộc không hỏi. Đạo quân cũng được, ma quân cũng được, một khi bị ma nhiễm, chính là dị vật rồi. Vốn linh tỉnh thần trí toàn bộ tiêu tán, thân thể cũng sẽ biến thành khổng lồ ma vật, mặc dù còn có mấy phần ngày cũ trí nhớ, rồi lại cũng không có ngày cũ nhân tính. Từ một giới cao cấp nhất tu sĩ, lưu lạc là có thể nói giã thu ma vật. Thậm chí ngay cả giã thú còn không bằng, giã thú hoặc có trí tuệ, những thứ này mà nhiệm hóa đạo tu sĩ, cũng chỉ có bản năng, sao không cho người ta thở dài. Huyền cơ đạo nhân cũng không hỏi, vương sùng vì sao đề cập những chuyện này. Hắn đem vương sùng đưa tới linh tải, ném tới trong lò đan, lại phục khai một lò lượt kiếm. Vương sùng tại huyền cơ đạo nhân nơi đây tọa trong chốc lát, thình lình nói ra, nên đi nơi nào tìm những cái kia thần tông ma tu. Huyền cơ đạo nhân lười biếng nói, ngươi cũng coi như xong Bọn hắn đại đa số vào không được riêng ma thiên, nhưng cũng không có thể cùng những ngày kêu ma cùng một chỗ, cho nên bản thân lấy thiên ma vào cảnh, diễn biến một tòa ma cung, lại thêm thuần hóa một đám ma vật là bảo vệ xung quanh. Bọn hắn kinh cái này lại nạn tính tình quái đản, người đi không có quả ngon để ăn. Hướng chi ngươi tu vi quá thấp, một khi bị thần tông người cũ bắt lấy, tất nhiên thập tử vô sinh. Vương Sùng hơi trầm ngâm, nói ra, ta có thể giả mạo thần tông ma môn tu sĩ. Huyền cơ đạo nhân trầm ngâm thật lâu Lúc này mới cười nói, cũng được. Ta tiểu truyền cho ngươi một đường thiên ma nhận nghiệp kiếm. Bất quá ta trong tay này khẩu ma kiếm, chính là là ma môn đại thánh loạn hại sở hữu không thể cho ngươi, ngươi lộ ra tới đây kiếm, là hắn biết là ta ban tặng rồi. Ta cũng không phải thần tông tu sĩ, hắn nhìn được đi ra. Vương sùng tại huyền cơ đạo nhân nơi đây, học được một đường thiên ma nhận nghiệp kiếm, trong tay hắn có tẩy thiên kiếm, còn có thiên ma diệt tiên kiếm, ngược lại cũng không sợ không có phi kiếm sử. Vương Sùng vội vàng đã đi ra tẩy thiên phái, lại phục hồi bản thân linh quan viện, hơn nữa thân thỉnh một lần tuần tra thú ma. Lấy hắn hôm nay tại tuần tra ti địa vị. Tuần tra thú ma đã không cần phải ti chủ phân phối, có thể tự làm quyết định rồi. Vương Sùng dẫn theo một đống thủ hạ chính là các phái đệ tử, cũng không có chuyển tin tuần tra thú ma quân còn lại mấy chi linh quan, rời đi rồi riêng ma thiên. Đi ra không lâu, tiểu tặc ma liền đem thiên ma hóa thân phân đi ra, thiên ma phân thân đã đi ra đại đội nhân mã. Tiểu lấy tay theo trong hư không một chảo, bắt đi ra thiên ma diệt tiên kiếm. Hắn tự tay một vòng, kim quang sán lạn thiên ma diệt tiên kiếm, liền biến thành một hoàng thu thủy mờ hờ ư vậy sáng ngời. Vương sùng vốn chính là thiên ma nguyên thần phân hóa, một thân ma công nội tình đây là ngũ thức ma quyển, cho nên huyền cơ truyền lại thiên ma nhận nghiệp kiếm pháp, hắn chỉ là ẩn nấp vận công lực lượng nửa canh giờ, cũng đã theo luyện khí thai nguyên, đẩy tới thiên cương, lại phục hơn một canh giờ, tiểu đẩy đại diễn, lại nửa ngày công phu liền đem thần tông ma môn loại kiếm pháp đẩy đến kim đàn cảnh. Vương Sùng biết rõ kim Đan cảnh không đủ để ứng phó ngoại vực vô số thiên ma, cho nên lại hao tốn 3 ngày khổ công, đem loại kiếm pháp, đẩy mạnh tới dương chân cảnh giới. Đã đến dương chân cảnh, Vương Sùng lúc này mới không chê kiếm quang, lao thẳng tới thần tông ma môn tu sĩ, kiến tạo cái kia sử ngoại vực ma cung. Loạn hải lúc này đã khôi phục ma môn đỉnh cấp kiếm tu khí phái, một thân hắc bào, trong tay cũng nhiều một cái ma kiếm chỉ là phẩm chất xa không bằng cái kia khẩu tính mạng giao tu phi kiếm. Hắn đang tại vận luyện một thân ma công, thình lình trong lòng ma trung văng dội, nhưng là thần tông ma môn thay môn chủ, dùng thiên ma trung thiết lập cấm chế triển hai. Loạn Hải không chút do dự, hóa thành một đạo kiếm quang sông lên trời, bất quá là ngự kiếm xông qua mấy trục tộc quần ma vật, nhìn thấy một thiếu niên khống chế kiếm quang mà đến, kiếm pháp nhưng là quá sức tinh thuần thiên ma nhận nghiệp kiếm, không khỏi hơi giật mình. Vị này thần tông ma môn đại trưởng Lão quát, người đến người phương nào? Vương Sùng nhìn thấy Loạn Hải, vốn là lộ ra vẻ kinh ngạc, thật lâu mới hỏi, vì sao ngươi cũng tu Thiên Ma nhận Nghiệp kiếm? Loạn Hải cười hắc hắc, quáp, Thần Tông Ma môn lợi dụng ta làm kiếm pháp thứ nhất, như thế nào không tinh Thiên Ma nhận Nghiệp kiếm? Vương Sùng lộ ra vẻ kinh ngạc, kêu lên, thế nhưng là Loạn Hải tiền bối, ta gọi là Đường Kinh Vũ, chính là bổn môn còn sót lại tại riêng Ma Thiên đệ tử. Vốn đệ tử cũng không dám xuất đầu, hôm nay thần nguyên phái thế lớn, gần nhất nghe có bổn môn tiền bối thoát khốn này mới thoát ra Diêm Ma Thiên. Loạn Hải tự nhiên sẽ không hoài nghi Vương Sùng, bọn hắn những thứ này thần tông ma môn tu sĩ, bị nhốt đã mấy nghìn năm, Diêm Ma Thiên có ma môn dư mạnh, hoàn tu luyện đến dương chân, cũng chẳng có gì lạ. Chương 818, kinh thất đại thánh. Nhất là Vương Sùng thân thiên ma nhận nghiệp kiếm pháp, thật sự tinh thuần vô cùng, thậm chí càng thắng cùng Loạn hải. vị này ma môn đại lao thậm chí còn sinh ra có người kế tục ý niệm trong đầu. Hắn lúc này mới biết rõ, hay môn chủ là làm cho mình ra nên tiếp Vương Sùng. Loạn hải cười nói, ngươi cũng coi là tốt. Thả đi với ta vô vọng ma cung. Vương Sùng ngoan ngoắn làm cho loạn hải một phát bắt được, cảm thụ vị này ma môn đại thánh kiếm quang như điện, ngang dọc hư không, không bao lâu tiểu sông vào một chỗ thiên ma vọng cảnh. Chỗ này thiên ma vọng cảnh, chính là 13 vị thái ớt đại thánh, hơn 20 vị dương chân cảnh ma môn đại tu hợp lực thiết lập, coi như là ma quân thế hệ, xâm nhập tiền đến, cũng khó tìm kiếm đừng ra. Vương sùng trên đường lặng lẽ lo lắng, thầm nghĩ, nếu là thân phận bại lộ, chỉ sợ muốn hao tổn một chút ma thức. Mặc dù lấy vương sùng khả năng, hắn như bị nhốt nhập nơi đây, cũng tuyệt nan xuất đi. Loạn hải dẫn theo vương sùng vượt qua được gọi là vô vọng hải hư không loạn lưu, đã thấy vô tận hắc không phía trên, có một tòa nguy nga ma cung. Vương sùng nhịn không được kêu lên, hảo sinh đổ sộ. Loạn hải cười nói, đây coi như là cái gì. Năm đó thần tông ma môn, nhất thống riêng ma thiên, đó mới kêu đổ sộ Chỉ tiếc Lao Tổ không nên càng tiến một bước, chứng đạo vô thượng thiên ma, cuối cùng rồi lại thân tử đạo tiêu, chỉ còn đến chúng ta những thứ này cô hồn giã quỷ. Lần trước nếu không có diễn khánh đả sụp đổ thiên hư chúng ta cũng trốn không thoát tới. Này Lao nhân thực có thể ẩn nhẫn, Lao Tổ tại thời điểm, theo không ra mặt, Lao Tổ không còn, hắn tiểu thừa cơ dựng lên, hợp thành cái gì thối ma minh, hôm nay diêm ma thiên là hắn. Vương Sùng trong lòng rung mạnh, hắn không phải nghe xong cái gì bí mật, mới có thể bị khiếp sợ mà là nghe được diễn khánh hai chữ Thối ma minh tổng minh, chính là thần nguyên phái trưởng giáo, vương sùng cho tới bây giờ đều chỉ nghe người ta gọi là lao tổ, thần nguyên lao tổ minh chủ, chưa bao giờ nghe người ta nói đến vị này lao tổ đạo hiệu hôm nay là mất đi loạn hải trong miệng nghe nói, diễn khánh cái này danh mục, không kiềm được vương sùng không kiếp sợ, hắn thầm nghĩ chẳng phải là lao sư ta loạn hải ngược lại tựa hồ không có gì hoán nghiệm lấy hắn bực này tu sĩ, môn phái nào cái gì xa hoa Cái gì hết thể đủ loại, đều là thoảng qua như mây khói, chỉ cần tu vi còn tại, tiểu hết thể dễ nói. Húng chi lúc này đây, thần tông ma môn có thể trốn tới những người này, coi như là diễn khánh quan hệ, thì càng nói không đến đi oán hận rồi. Loạn hải thấy vương sùng có chút do dự, cười nói, chớ có muốn khôi phục ta thần tông rồi. Diễn khánh năm đó, tiểu chỉ lần này cùng buồn môn lão tổ, hôm nay mấy nghìn năm qua, một thân đạo hạnh, chỉ sợ đã sâu không lường được. hắn mấy ngày liền khư đều có thể đà sụp đổ còn không sợ còn lại ma môn trả thù, chỉ sợ cũng sắp bước ra một bước kia rồi. Vương Sùng hiện tại, đã không tâm tư nghe loạn hải nói cái gì, một lòng đầu thầm nói, chắc không được thần huyền phái đạo pháp, có chút sắp xỉ ta thôn hải huyền tông, chỉ là của ta cũng không có thật lâu sau qua, vậy mà chưa từng nghĩ tới phương diện này. Chẳng lẽ thật sự là sư phụ? Ta mấy lần đi thần huyền phái, cũng không dám đi bái kiến lao tổ, dù sao địa vị thân phận, hết thể đã chênh lệch quá lớn. Lần sau nên đi gặp Điều tặc ma trong lúc nhất thời, tiêu tâm nóng nảy sinh, như thần nguyên phái lao tổ, chính là diễn khánh chân quân, hắn thì sợ gì. Bản thân thân sư phụ tại, hắn tại riêng ma thiên, quả thực có thể hoành hành ngang ngược tựa như na cha tam thái tử. Vương Sùng chính nghĩ ngợi lung tung, chật nghe đến một cái ôn hòa thanh âm, têu lên, loạn hải. Đây là ta ma môn nhân tải mới xuất hiện, người muốn nhiều hơn trong non. Vương Sùng lúc này mới ngừng đầu, chứng kiến một người trung niên thư sinh bộ dáng, trong tay vướt vướt một cái kim đao. Trên thân khí tức bên thâm, lại làm cho vương sùng sinh ra, gặp được huyền cơ, huyền diệp thánh thủ thư sinh đám người cảm giác. Vị này ma môn đại thánh, một thân công hành động sâu không lường được. Nhất là hắn cũng không có giống như huyền cơ, huyền diệp như vậy đem một thân công lực cần nốt cũng không phải là thánh thủ thư sinh, bởi vì tu hành linh đồ kinh, đem một thân công lực giấu nhập linh không thiên vực, ngoại giới cảm thụ không đến. Vị này ma môn đại thánh, toàn bộ người thật giống như một cái ma dương, phát ra hối trao ma diễm, tiền đồ sáng làm cho người ta không dám tập trung nhìn Cũng đồng thời có một cỗ, ôn hòa chi khí, làm cho vạn vật theo hắn mà sinh, theo hắn mà trưởng có thể lấy sức một mình, che chở toàn bộ ma môn. Loạn hải cười nói, nhanh tới bài kiến chúng ta thay môn chủ, kinh thất đại thánh. Vương Sùng túi đầu túi đầu, lại nghe được vị này ma môn đại thánh nhàn nhạt nói ra, ngươi đi giết vân tố thường, liền chuẩn ngươi nhập môn. Vương Sùng rất là kinh ngạc, hỏi, vân tố thường, thanh ý vân tố dì sao Đệ tử cũng không phải là chối tử, chỉ là của ta sợ là đấu không lại nàng này. Kinh thất đại thánh cười nói, nàng hôm nay bị nhốt vô vọng ma cùng, ngươi tiện tay là được giết, như thế nào cần đánh nhau. Vương Sùng trong lòng tâm thân bất định, nhưng lập tức đáp một tiếng, đã như vậy, nguyện ý vì đại thánh lấy nàng này tính mạng. Vương Sùng cũng không biết, kinh thất đại thánh thế nhưng là khảo nghiệm bản thân, dù sao hắn cũng không quan tâm. Vương Sùng cùng thanh ý dự kiếm vân tố thưởng cũng không cái gì giao tình, giết nàng này cũng không có gì đấy lòng ấy Coi như là hắn bị khuy xuất cái hở, cũng chính là hao tổn một chút ma thức, cũng không coi vào đầu chuyện này. Cho nên tiểu tặc ma lộ ra tự nhiên hào sảng. Kinh thất đại thánh chỉ một ngón tay, liền có một cái bề ngoài giống như trung niên, nhưng cử chỉ tiêu sái, anh Tuấn Kinh người Nam tử, mang theo hắn đi vào một chỗ đường hành lang. Vị này trung niên ma tu, hai đầu lông mày có nhàn nhạt sầu ý, rồi lại bằng thêm ba phần mị lực. Vương Sùng bị hắn dẫn vào một chỗ nhà nhỏ, lại nghe được bên trong có người lạnh lạnh nói. Ngươi đây là tới khuyên ta, gia nhập ma môn sao. Trung niên nam tử thở dài, đắp, không phải. Thay môn chủ làm cho người ta tới lấy tính mệnh của ngươi, chiêu ta đứng ngoài quan sát. Vương Sùng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này là vân khung tiêu sao. Quả nhiên nghe được bên trong nữ tử nói ra, phụ thân đại nhân, kính xin thay hải nhi nhạt sắc cốt. Vương Sùng thở dài, bước đi lên đi, thấy bên trong quả nhiên là một cái nu nhược nữ áo xanh tu, chính là tại riêng ma thiên cùng bản thân nổi danh vân tố thưởng. Vân Tố Thường cũng không có bị pháp thuật cấm chế, đã liền trận chiến lấy thành danh thanh nghe kiếm đã tại bên người, trong phòng bày biển đẹp đẽ, cũng không có chút nào âm u. Biết mình phải chết, Vân Tố Thường cũng không một chút động dùng, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, vị tiên sinh này xin mời. Vương sủng cười nhẹ một tiếng, thình lình thò tay một trường, đặt tại Vân Tố Thường hậu tâm, vị này vốn thế lấy Mỹ Mạo chiêu Sưng Nữ Tu, lập tức bị một cô ma khí bao phủ. Ma khí bên trong cũng không thê lương thanh âm, nhưng đối đại ma khí tản đi. Nguyên bản Mỹ mạo nữ tu, rồi lại biến thành một đầu ma vật. Vương Sùng ống tay háo phất một cái, lạnh nhạt nói ra, tuy rằng thay môn chủ có lệnh, ta còn là thay vân tiên sinh lưu lại một chút phụ tử tình cảm. Vân khung tiêu toàn thân run rảy, nhìn qua đã hóa thành ma vật nữ nhi, thở dài, nói ra, ta ở chỗ này cùng nàng một lát, ngươi thả đi phục mệnh a Vương Sùng người quay đầu liền đi, không bao lâu một lần nữa nhìn thấy kinh thất đại thánh, còn có mấy vị ma môn đại lão thi lệ đến đấy, nhạt nhạt nói ra, đã giết vân tố t Kinh thất đại thánh thở dài, nói ra, ngươi kể từ hôm nay, chính là thần tông 72 sơn chiếu nhật sơn chi chủ, đợi đến buồn môn quang phục riêng ma thiên, tự nhiên có ngươi vô cùng hưởng thụ. chương 819, Thiên ma tứ bộ. Thần tông sau cùng thời điểm hương thịnh, có 36 độc phủ, 72 ma sơn. hung cứ toàn bộ riêng ma thiên, áp sở hữu các phái tu sĩ, tất cả đều thở gấp không được khí thô, chỉ có thể nho nhỏ hô hấp. Chiếu nhật phong chính là 72 ma sơn bài danh 10 thứ hạng đầu chỗ. Sau cùng thời điểm hương thịnh, có 10 vạn ma tu, bởi vì Chiếu Nhật Phong là thần tông chọn lựa ma mầm địa phương, từng bái nhập thần tông thiếu niên nam nữ đều tại phải ở chỗ này tu hành 3 năm. 3 năm này tu hành, nổi tiếng thế hệ đã bị tất cả độc phủ, tất cả ma sơn chọn lựa đi, nếu là đần độn thế hệ, tiểu lưu tại Chiếu Nhật Phong là làm ma phó, vẫn bị luyện làm cái gì tà môn bà bối, cái kia chính là chỉ có khán mệnh rồi. Chiếu Nhật Phong phong chủ nếu là tính tình quái lệ, thậm chí có người cởi mở Chiếu Nhật phong cho phép thần tông đệ tử đi chọn lựa luyện chế thần ma linh tài. Thất nhiều ngày tư thoáng chưa đủ ưu tú, hoặc là chưa đủ nỗ lực người trẻ tuổi, cứ như vậy bị người chọn lấy, luyện trở thành pháp bảo, cung người đem ra sử dụng, thảm không nói nổi. Chính là bởi vì Chiếu Nhật Phong có như vậy quyền lực, cho nên các thời kỳ phong chủ quyền hành thật lớn, chính là thần tông thực quyền thế hệ. Vương Sùng cũng tịnh không cảm thấy, cái này thần bí Chiếu Nhật Phong chủ có gì đặc biệt hơn người, hắn một cái nghiêm trang đạo quân môn hạ đệ tử, như thế suy đoán không sai chính là riêng Ma Thiên Đệ nhất tiên thế hệ thứ 2, đối với thần tông loại này, người xa cơ thất thế, thật đúng khuyết thiếu cảm xúc. Kinh Thất Đại Thánh thấy Vương Sùng, vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại là có phần cổ vũ cười, nói ra, ngươi tu hành Thiên Ma nhận Nghiệp Kiếm, liền đưa về Loạn Hải môn hạ, làm cho hắn chăm sóc ngươi bản môn công pháp đi. Vương Sùng đáp ứng, đã thấy Loạn Hải hướng hắn vây vây tay, cười ha hả nói, "Thả đi với ta." Loạn Hải dẫn theo Vương Sùng, trở về chỗ ở của mình. Vô Vọng Ma Cung Chính là thiên ma vọng cảnh biến thành, cho nên nghìn chết bách trở về, tựa như vô cùng mê cung, mặc dù không có thiên khư đại ma quân vạn giảm ma thành rộng lớn, nhưng bên trong rộng rãi, thật sự không thua bởi thiên khư ma thành. Loạn hải nhà địa phương, là xanh xanh sáng lập ra một chỗ đậu phủ, có vô số kỳ dị hoa cỏ, chỉ là những thứ này hoa cỏ, không là cái gì thiên địa linh vật liệu, chỉ là một ít ma vật và mẹo. Loạn hải đối với Vương Sùng nói ra, người đang ở đây riêng ma thiên sợ cũng không được cái gì truyền thừa. Bốn môn có thiên ma hành quyết tứ bộ, phân biệt là, tha hóa, huyền đô, tử cực, nghiệp hỏa. Thiên ma nhận nghiệp kiếm chỉ là nghiệp hỏa bộ một môn kiếm thuật. Ngươi muốn ở đâu một bộ trung mài rúa? Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, tha hóa. Vương sùng không chút do dự, đắp, tha hóa. Loạn hải cười mỉm đáp, hảo. Tiểu truyền cho ngươi huyền đô bộ ma công. Vương sùng giật mình nói, loạn hải ma thánh, ngã chọn chính là hắn hóa bộ A. Loạn Hải đáp liền nói cho ngươi biết mà muốn tu hành cửa thứ nhất, chính là phá vỡ, cầu không được. Cầu mà không có thể được, làm nhân sinh bát khổ một trong. Chúng ta người tu đạo, không khỏi là truy cầu vô biên sức mạnh to lớn, phá không phi thăng, tự do tự tại, siêu thoát phản tục thế hệ. Nhưng như thế truy cầu, rồi lại toàn bộ không thể đến. Chúng ta mặc dù tu thành pháp lực, nhưng Thủy chung có so với chúng ta pháp lực cao hơn thế hệ. Muốn phá không phi thăng, nhưng từ xưa đến nay, phi thăng thế hệ, như Phượng Mao Lân, Lân Giác, Muốn muôn tự do tự tại, rồi lại tranh đấu vô hưu vô chỉ, đều muốn siêu thoát phản tục nhưng phiền não vô tận. Vì vậy, người muốn tìm tha hóa, lại không thể đến. Còn đây là ma môn chính nghĩa. Vương Sùng như có điều suy nghĩ, thật lâu mới lên tiếng, huyền đô cũng tốt. Loạn hải đáp, huyền đô tự nhiên là hảo. Hôm nay thần Tông có tu sĩ hơn 30 người, rồi lại không có một cái nào tu hành huyền đô bộ ma công, ngươi tới đến vô cùng nhất vừa vặn. Vương Sùng tranh thủ hỏi, này là... huyền đô Vì vậy tìm ta làm thí nghiệm hay sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, Thiên Ma tông truyền thừa đấy, cũng coi là tha hóa bộ. Tử Cực chỉ sợ cùng Ma Thực tông tử phủ bí vụ lục đồng nguyên, vậy thì thật là ngàn vạn tu không được. Nghiệp Hỏa bộ ngã cũng không biết được lai lịch, nhưng Huyền Đô bộ 10 phần 89 cùng Thái thượng Ma tông lý Hận Thiên thư có chút liên quan. Thiên hạ ma môn chỉ có hai cái ngọn nguồn, Chân Thiên Ma và Thiên Nghiệt. Thiên biến vạn hóa, không rời kỳ tông. Vương Sùng trầm ngĩ, nếu là như vậy cũng là cũng tu được. Hắn lo nghĩ, lại phục hỏi, ngươi vì sao để cho ta chọn tha hóa. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, tử cực khó coi, nghiệp hỏa cấp độ hơi thấp, ngã hội ly hận tiền thư. Vương Sùng lập tức tiểu mà nói nói, làm cho này phá Châu tử giả bộ một cái hơi bức. La Hải dơ tay bay ra một đạo quan hoa, rơi vào Vương Sùng trước người, hiển hóa đi ra một quyển huyền đô. Vương Sùng đầu liếc mắt nhìn, đã biết rõ phương pháp này. Chính là tu thành vạn ma thành chi thuật Phiếu miểu thiên thiên đô đại ma quân và riêng ma thiên thiên khư đại ma quân đều là nhóm này. Chỉ là này huyền đô diệu Pháp cùng những cái kia nguyên thiên ma bất đồng, khúc dạo đầu giảng đúng là vạn ma quy pháp, luyện ma thành đạo chi thuật. Ma môn tu hành cảnh giới, cùng đạo môn hầu như không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất chính là, ma môn có thiên ma đoạt đạo chi Pháp, thói quen hội từ phía trên ma trên thân luyện ra thần thông tới. Thần thông ma môn này một bộ huyền đô, chính là lấy huyền đô chi thuật làm căn cơ, luyện hóa vạn ma, đặc thành đạo pháp và phiếu Miểu Thiên Ma Môn, vô số kỳ công bí pháp bất đồng, thần tông Ma Môn chú ý lấy giản ngự phồn, chỉ cần được trọng yếu đạo pháp, dĩ nhiên là có thể biến hóa vô cùng, ngược lại không rạng cứu bảng chi nhánh cuối pháp thuật. Loạn Hải mặc dù không có tu hành thần tông Thiên Ma tứ bộ một trong huyền đô, nhưng dù sao thần tông Ma Công đồng nguyên, hắn lại là Ma Môn đại thánh, cho nên rằng giải, như cũng mạnh như thác đổ, trình bày yếu ớt. Nhất là giảng đến huyền đô chi thuật, cao nhất thâm tinh diệu sự, thình lình có ngũ sắc thiên hoa, nhao nhao rơi xuống. Thập sát hào quang xoay trọn, lại thêm mơ hồ có thiên ma rượu vui cởi quanh quần bên hai, vô cùng hương phân sinh sôi. Loạn hải cũng hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ, ngã thần tông chi pháp, đã nói nếu là pháp truyền đại thánh, thì có các loại rượu tương lộ ra. Không riêng gì giảng pháp người đạo hạnh bất phàm, nghe pháp người cũng có đại duyên pháp mới được. Ngã lúc trước cũng cho môn đồ giảng pháp, nhưng lại không cái này gì chịu, chẳng lẽ cái này gọi là đường kinh vũ tiểu tử, ngày sau thành tựu rất cao. Vương Sùng cũng không biết đây là cái gì tình huống Đầu cảm giác mình như nghe tiếng nhạc, toàn thân sinh ra bồng bền nhẹ nhàng cảm giác, chính cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, hảo huyền diệu ma môn diệu pháp, năm đó ngã nếu là nghe được, chỉ sợ đạo này sống thành. Một lát sau, Diễn Thiên Châu lại tống suất một đạo cảm giác mát, coi như, vẫn không thể. Vương Sùng rõ ràng lần đầu, từ nơi này phá châu tử lời nói trong, nghe ra ưu hán trì ý. Vương Sùng thoáng tồn tại suy nghĩ, diễn luyện huyền đô diệu pháp. Không bao lâu trước mắt tiểu hiện ra một thành, trong thành ngõ phố ngang dọc, có vô số ma phủ, ma môn, trận thế, lao tủ, ma đài ma cung. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, lạng lẽ đem mình thu được vạn mẫu ma điển, một tòa ma cung ném vào đi vào, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, chỗ này ma thành tiểu bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Vô số hắc hồn nha bay múa, hai cái minh xà cũng quay quanh ở giữa, càng có trăm vạn thiên ma chân hoàng rậm rạp chẳng chịp, hoành hành ở giữa. Thậm chí Vương Sùng gần nhất thu phục một ít ngoại vực ma vật, vì áp chế tu vi, cũng còn không có tiện tay giết, bảo tồn đến nay, hiện tại cũng đều tại ma trong thành hành tẩu. chương 820, Huyền Đô Loạn Hải ngạc nhiên sau nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ngươi quả nhiên là cái tu ma giống. Vương Sùng ngượng ngùng mà hỏi, bất quá qua loa có chút lính mộ, ở đâu được coi là cái gì? Loạn Hải nhìn hắn nửa thiên, này mới chậm dãi nói ra, bổn tông sau cùng cường thịnh lúc, cầu huyền đô chi pháp người. Hàng năm đã ít thì có mấy trăm dư, nhiều thì mấy trên vạn, nhưng tu thành phương pháp này người, 10 năm đến một Vương Sùng lo nghĩ, nói ra, cũng không có cảm thấy phương pháp này có quá mức khó khăn. Loạn hải thình lình sinh ra một cỗ, đều muốn trục chết này tiểu hôn đàn ý niệm trong đầu. Huyền đô chi pháp có khó không? Chỉ nhìn thần tông hôm nay có thái ớt thập tàm, dương chân hơn 20, nhưng một cái tu thành huyền đô chi thuật cũng không có, liền cũng biết khó khăn không khó khăn. Thần tông ma môn ba vị ma quân Có hai vị đều là lấy huyền đô chi pháp thành tiểu, bởi vậy lại thêm có thể thấy được môn ma công này huyền diệu. Loạn hải không truyền vương sùng tha hóa bộ, rồi lại sửa truyền huyền đô bộ, cũng không phải là cái gì giáo hóa hắn ma môn cửa thứ nhất, cầu không được. Mà là cảm thấy tiểu tử này không có truyền thừa, bằng còn sót lại pháp quyết, có thể tu luyện trí dương chân, lo lắng vương sùng ngày sau thành tiểu rất cao, cho nên truyền huyền đô chi thuật. Này huyền đô chi thuật tuy rằng đi ra hai vị ma quân, nhưng tu hành lại sinh, rồi lại thường có quan hệ ải Sơn Hải Kinh là tu hành chậm chạm, nhưng không có cái gì gây khó dễ, huyền đô thuật nhưng là tiến cảnh quá nhanh, nhưng chợt có hiểm cửa quan bình đi lên, một khi kẹt cảnh giới, chính là mấy chục năm, mấy bách niên tuế nguyệt phí thời gian, phí thời gian quay lại, tiểu thọ nguyên hết rồi. Trên cái lấy tu hành, cũng không kém Sơn Hải Kinh bao nhiêu. Loạn hải tiểu là muốn dùng huyền đô chi thuật ngăn đường, làm cho vương sùng kẹt một kẹt cảnh giới. hắn rồi lại ở đâu hiểu được, vương sùng tu hành phương pháp này, cũng không cái gì cửa hải khó. Một lần là xong, bước chân vào huyền đô chi môn, trực tiếp tiểu luyện liền ma thành. Ma thành nhất thành, huyền đô chi thuật diệu pháp lộ ra, khoảng cách vạn ma quy pháp đã không xa, đây là loạn hải đã hâm mộ cảnh giới. Vương sùng hai tay hợp lại, nay tòa ma thành lại phục thu nhỏ lại thành đấu đại nhất hạt chỉ là ma thành bên trong nhiều loại ma vật, đã rõ mồn một trước mắt, trông rất sống động, thập phần huyền bí. Vương sùng thình lình thầm nghĩ, nếu là đem thiên ma phiên và thiên ma diệt tiên kiếm, còn có ma hỏa kim đao đưa vào trong đó. Lại nên là cái gì tình hình? Vương Sùng thoảng qua do dự, không có ở loạn hải trước mặt, làm ra chuyện như thế. Hắn nếu là ở loạn hải vị này thái ớt cảnh ma môn đại Thánh trước mặt làm bựa, chỉ sợ thân phận tiểu che giấu dếm không thể. Loạn hải nhịn sự tình tính tình, đem huyền đô chi thuật nhiều lần giảng giải vài lần, rồi lại thấy mình ngoài thân ngũ sắc thiên hoa, thập sắc hào quang, thiên ma rượu vui cười, vô cùng hưng phân. Đều đã chuyển đến tiểu tặc ma trên thân. Vương Sùng nhất cử nhất động, liền có vô biên thiên ma diệu tường. Tựa như ma trùng chí tôn đến thế gian, hơn nữa nhiều loại thiên ma diệu tường, còn có hoàn toàn mới biến hóa, một đạo ma quang quần quận, tại vương sùng bên người khẽ quấn. Tiểu tắc ma mình cũng kinh ngạc, này một đạo ma quang cũng không phải hắn bình sinh sợ tu là bất luận cái cái gì một đạo ma quang, sắc làm thiết bích, phẩm chất thuần khiết. thiết bích ma quang bên trong, mơ hồ có một dữ tợn ma tướng, chỉ là quan chi không rõ, xem xét chi phiếu miểu. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nhanh hủy cái kia ma tướng. Đó là người bản mệnh ma kiếp." Vương Sùng trong lòng kinh hãi, rũa ra ngón tay đâm một cái, trên đầu ngón tay kim quang mơ hồ, nhưng là dùng lên trời ma diện tiên kiếm, chỉ là chỉ một cái liền đem ma tướng cho nước vỡ rồi. Vương Sùng chỉ vỡ ma tướng, chợt nghe đến trước người Luận Hải, trong lòng Diễn Thiên Châu cùng một chỗ âm u thở dài. Hắn cũng bất chấp Luận Hải, vội vàng hỏi, "Như thế nào?" Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, người thiên ma nguyên thần qua dương chân đệ nhất nan." Vương Sùng lập tức giật mình, kêu lên Ngã cũng không có muốn như thế. Diễn Thiên Châu tông suất một đạo cảm giác mát, không nên suy nghĩ nhiều, hảo sinh áp chế Thiên Ma Nguyên Thần Đạo hành đi. Vương Sùng đã run một cái ngoài thân ma quang, thoáng nhắm mắt trong chốc lát, đứng dậy đối với Loạn Hải nói ra, "Tạ ơn Loạn Hải ma thánh truyền pháp." Loạn Hải thở dài một tiếng, đắp, "Rõ ràng như vậy đã vượt qua Dương Chân đệ nhất nan. Ngươi ngày sau tất nhiên cũng chung hưng ngã thần tông ma môn, thả đi nghỉ ngơi đi." Vương Sùng thi lễ một cái, cũng là có chút buồn vô cớ rời đi. Vương Sùng và Diễn Thiên Châu ở chung được nhiều năm như vậy, bản thân tình huống như thế nào, cũng rõ như lòng bàn tay, cho nên cũng hiểu rõ, bản thân tu ma, chỉ sợ tất nhiên là một đường trôi chảy, thế áp thiên hạ, nhưng khẳng định cửa ải cuối cùng, muốn không qua được. Vì vậy Diễn Thiên Châu mới có thể dốc sức liều mạng làm cho hắn học đạo đạo ra pháp môn tuy rằng làm cho hắn tu vi cũng có trở ngại, nhưng cửa ải cuối cùng đã có sinh cơ. Chỉ là Vương Sùng cũng không biết, ma đạo cuối cùng một cửa, đến tuột cùng là cái gì? Vì sao Diễn Thiên Châu e ngại vô cùng? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, nghĩ biện pháp chạy đi đi. Vương Sùng đáp, hôm nay ma vọng cảnh là 13 vị Thái ớt cảnh ma môn đại thánh, hơn 20 vị giường chân đại tu liên thủ thiết lập, ngã ra không được. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ta có thể đi ra ngoài. Vương Sùng hơi trầm ngầm, nói ra, cái kia liền đi đi thôi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, đi mau Vương Sùng khống chế đội quang, lạng yên đã đi ra vô vọng ma cùng Thi triển thiên ma hư không pháp, dựa theo diễn thiên châu chỉ điểm, bất quá nửa canh giờ, rõ ràng thật sự sông ra thiên ma vọng cảnh. Vương Sùng chính tâm đầu hoan hỷ, chật nghe được vô vọng ma trong nội cùng chuyển ra một thanh âm, cũng buồn bực. Lại là ngoại thiên ma môn, đến đây chống pháp. Kinh thất đại thánh thỏ tay một phách, đem trước người ma vật đánh chết, năm ngón tay hướng hư không một chảo, lại không có thể đem vương Sùng cầm ra, lập tức tiểu biến sát, trái ngược thủ tiểu có vô số liệt diễm kim đao bay ra, sát nhập hư không Không được đã lâu ngay tại vương sùng sau lưng xuất hiện. Vô số liệt diễm kim đao đuổi sát tiểu tạc ma, vương sùng cũng là kinh hãi, têu lên, sao tiểu lộ hãm. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nhân ra thái ớt đại thánh, cũng không phải là sẽ không thôi toán chi thuật. huống chi, người cái kia lửa dối biện pháp, thập phần thô lẩu, dấu diếm đến nhất thời, đã là may mắn. Vương sùng tuy rằng chưa hẳn đấu qua được thái ớt cảnh ma thánh, nhưng giao cái thủ đây là không sợ đấy, hắn trở tay chỉ một cái, thiên ma diệt tiên kiếm bay ra Huy hoàng kiếm quang, dùng đây là chính tông nhất thiên ma nhận nghiệp kiếm pháp. Tiết hoàng kiếm quang và liệt diễm kim đao liều mạng một cái, vương sùng thủy trùng công lực hơi yếu, thiên ma diệt tiên kiếm bị kích động phản xạ trở về. Vương sùng cũng không thu kiếm, chỉ là đem 5 ngón tay hư trường, thì có một tòa ma thành hiện ra, đem mình thiên ma diệt tiên kiếm và đổi dết tới liệt diễm kim đao cùng nhau thu, lúc này mới thân thể nhoáng một cái, mượn nhờ thiên ma hư không pháp trốn vào hư không. Đợi đến kinh thất đại thánh dẫn theo ba vị ma môn đại thánh lao ra vô vọng ma cùng, rồi lại sớm đã không thấy tâm hơi vương sủng, hắn là chân khí nhanh điên mất rồi, bản thân đường đường thần tông ma môn thay môn chủ, lại bị một cái ma môn tiểu bối ở trước mặt lửa gạt, thậm chí còn theo loạn hại trong tay thong rong lửa thần tông thiên ma tứ bộ ma công huyền đô thuật đi. Cái này mất mặt, thật sự cột quá mức. Coi như là năm đó, thần tông tan vỡ đều không có nhân ma môn đại thánh, vắt qua loại này thể diện. Hắn thúc dục ma pháp suy tính Đều muốn tìm ra Vương sủng rồi lại ở đâu có thể. Mắt nhìn bản thân phát ra liệt diễm kim đao, bị đối phương dùng ma thành thu, rồi lại như thế nào đã coi không ra, bản thân cái kia một đạo pháp lực, cuối cùng hạ ở nơi nào. chương 821, Vân Tiên Tử, thông thả theo ta lên đường đi. Vương Sùng thoát ly vô vọng ma cùng, hai tay hư hư nhất rồi, hắn huyền đô ma thành tựu xuất hiện ở lòng bàn tay. Huyền đô ma nội thành, một đầu tiên ma diệt tiên kiếm đang theo vô số ma hỏa kim đao hác đấu. Mỗi một đạo bị đánh tan liệt diễm kim đao, đều bị huyền đô ma thành nuốt thu, biến thành huyền đô ma thành một bộ phận. Kinh thất đại thánh ma công hảo sinh lợi hại, chỉ là này một đạo pháp thuật, ngã tiểu cần ăn mòn ít nhất 7-8 ngày. Vương Sùng bên này cảm khái kinh thất đại thánh đạo pháp thâm hậu, nhưng lại không biết, nếu để cho vị này thần tông thay môn chủ biết rõ, tiểu tặc ma chỉ cần 7 ngày có thể phai mở hắn pháp thuật, bảo đảm hội kinh ngạc đến ngây người ma tâm thất thủ. Phải biết rằng, vị này ma môn đại thánh, bằng bí pháp này Đem ma khí chủng nhập coi là đạo môn thái ớt đại thánh trong cơ thể, đã qua mấy trăm năm, đối phương đến nay cũng không có thể khu trừ. Dương chân cảnh phía dưới, càng là tiện tay tiểu đã diện trọng yếu không tới phiên bọn hắn tới vận công khu trừ. Vương sùng loại này hiếm thấy chung hiếm thấy, trường hợp đặc biệt chung trường hợp đặc biệt, kinh thất đại thánh căn bản cũng không từng nghe nói, chưa từng thấy qua. Vương sùng tiện tay chỉ một cái, bản thân ma hỏa kim đao cũng bay vào huyền đô ma thành, này khẩu ma hỏa kim đao rơi vào trong đó. Lập tức sinh ra huyền diệu biến hóa, Huyền Đô Ma Thành khắp nơi đều sinh ra liệt diễm, vô số kim đao tại liệt diễm trung xuất hiện, phối hợp Thiên Ma Diệt Tiên kiếm vây quét kinh thất đại thành cái kia một đạo pháp lực. Vương Sùng thấy vậy pháp có ích, lại phục đem Thiên Ma Phiên Đầu nhập vào Huyền Đô Ma Thành, lập tức có bá đạo ma quang bay lên, hoàn bao gồm hắn tìm hiểu Huyền Đô thuật, luyện ra được cái kia một đạo ma quang. Vương Sùng suy nghĩ một lát, vừa tung người, mình cũng nhảy vào chỗ này Ma Thành. Huyền Đô Ma Thành ầm ầm một tiếng chấn thế. Vô số ma môn bí pháp, từng đạo ngang trời, cả tòa ma thành tựa hồ cũng sống lại, tại trong hư không không ngừng khuyết trương. Đúng lúc không xa phía trước, có vài chục đầu ma vật đang tuần tra, thình linh mắt nhìn một tòa ma thành trang, trọng yếu tới không kịp né tránh, chỉ có thể riêng phần mình phun ra u ám hắc khí, đều muốn ngăn cản chỗ này ma thành. Vương sùng căn bản là không có cảm giác đến có cái gì lực cản, chỉ là nhẹ nhàng va chạm, tiêu đem những này ma vật cùng một chỗ đâm chết, thu hết bọn này ma vật máu huyết ma khí. Là như vậy một sự việc. Đã khuyết trương tới trong vòng hơn 10 giảm ma thành nhoáng một cái, lại phục khôi phục tiểu tặc ma nguyên trạng, hắn hơi bấm chỉ suy tính. Đối với Diễn Thiên Châu nói ra, tiếp tục như vậy nữa, Nga muốn độ dương trần thứ hai nan. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nhanh chút ở. Vương Sùng thở dài nói, lúc này đây, cũng tu trách không được ngã. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hay vẫn là người thói quen yêu làm. Vương Sùng cũng không được lại nói, hắn tự tay một chảo cứ có một cái nữ áo xanh tu xuất hiện, lúc này Vương Sùng đã thay đổi một thân tinh thuần đạo khí thế, một thân Tẩy Thiên kinh hùng hậu tu vi, tại ngoại vực hư không cực kỳ gây vạn ma nhìn chăm chú. Thanh y Di kiếm Vân Tố thượng, chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng nói ra, "Vân tiên tử, tại hạ Tẩy Thiên phái Quý con lưng, tiếp nhận minh trùng chi mệnh, đến đây bắt ngươi." Vân Tố thường vẻ mặt kinh ngạc, nàng nhìn chung quanh, rồi lại cũng tìm không được nữa cái gì người trong ma môn, trong lòng không khỏi tràn đầy hoài nghi, chỉ có thể ôn nhu hỏi Quý quan đương đạo hữu, ngươi như thế nào tìm đến ngã? Vương Sùng không chút do dự đáp, một cái tự xưng vân không tiêu người, đem ngươi ném đi cho ta. Người này, chính là vân tiên tử phụ thân đi. Vân tố thường lập tức không tiếp tục hoài nghi, đã cho rằng là cha mình không đành lòng, đem mình cứu được đi ra. Nàng trầm mặc thật lâu, bị trên thân hai người tinh thuần đạo khí thế hấp dẫn, có một cô thiên ma lao đến. Vương Sùng tại ngoại vực, thiên ma hóa thân đều là lấy ma công hoành hành, bản thân đã là ma khí. Tự nhiên sẽ không thu hút ma vật, nhưng lúc này hắn lấy quý quan đứng khuôn mặt, tiểu không khỏi quá mức gây ma. vẫn tố thường bắt lấy bản thân thanh nghe kiếm, nhàn nhạt nói ra, thả đánh lui này một lớp ma vật rồi hay nói mà khác. Vương sùng vung tay lên, têu lên, không cần. Xông lại ma vật, bị tẩy thiên kinh pháp lực một xoán, lập tức đã đã mất đi ma huy, phiêu phiêu đáng đang đã rơi vào vương sùng trong tay áo Sau một lúc lâu, tiểu tặc ma theo tay vung lên, liền có một cô ma khí phương ra, bên trong vô số ma vật đều bị cắn nát. Vân Tố Thường cũng rất là kinh ngạc, hơi sinh ra kinh sợ ý, nói ra, đạo hữu tẩy thiên kinh, quả nhiên như nghe đồn giống như, sâu không lường được, là thiên ma khắc tinh. Vương Sùng thầm nghĩ, ngã mình chính là ma chung chi ma, nói cái gì thiên ma khắc tinh. Hắn thản nhiên nói, Vân Tiên Tử, thả theo ta lên đường đi. Vân Tố Thường nhẹ kéo tóc ngây. Thinh linh hỏi ngược lại, nếu là ta không cùng đạo hưu cùng nhau đây. Vương Sùng nhẹ nhàng cười cười, hỏi ngược lại, riêng ma thiên ngoại đều là thiên ma. Vân Tiên tử muốn muốn đi đâu? Vân Tố Thường đôi mi thanh tú cao lại, theo như kiếm trông về phía xa, thình lình nói ra, ngã muốn rời đi cái này giới. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là Vân Tiên tử tấn thành thái ất, hoặc thật có chút hy vọng, vậy do ngươi dương chân cảnh tu vi, chân còn chưa đủ. Vân Tố Thường giật mình chọng một lát, thì thào lầm bẩm, thật sự chưa đủ sao? Vương Sùng kỳ thật cũng không phải là, đều muốn cái kia Vân Tố Thường như thế nào, chỉ là hắn lây quý quan phận cũng không thể nói trước nhiều lời ông tiếng ve. Vân Tố Thường do dự thật lâu, rồi mới lên tiếng, vậy đi một bước, khán một bước, thời gian dần qua dứt lời. Quý quan đương đạo hữu, ta và người nổi danh, hôm nay ngã tất nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, liền làm cho Vân Tố Thường kiến thức một phen, quý phái danh chuyển thiên hạ tẩy thiên kinh đi. Vương sủng cười lạnh nói, Vân Tiên Tử chuyển tự tử tiêu phái kiếm thuật, đương nhiên độc nhất vô nhị, tinh diệu tuyệt luân. Chỉ là có một việc, tu nhớ kỹ Vân tố thường tập trung tư tưởng suy nghĩ theo như kiếm, nàng cũng là thói quen kinh đại địch thế hệ, như là đã để đối phó muốn hết sức chăm chú. Vương Sùng nói, đối với nàng mà nói đều là cổ mê hoặc là người, cũng không sinh ra hỏi thăm cứu cánh tâm tư. Đầu đề phòng Vương Sùng thình lình trở mặt ra tay. Vương Sùng trương thủ bay ra một đạo kiếm quang, quắc, ta cũng là kiếm tu. Vương Sùng đem tẩy thiên kiếm phát ra, cây kiếm này tề băng Vân vẫn luôn giao phó cho hắn sử dụng. Vương Sùng trên danh nghĩa, cũng chân chỉ có này một lưỡi phi kiếm không tiếp tục kiện thứ hai phát bảo. Vì vậy Vân Tố Thượng lập tức tựu nhận ra, đây là quý quan đương danh chuyển qua khó khăn hạ tẩy thiên kiếm, lập tức cũng đem thanh nghe kiếm bay ra, một trắng một thanh hai đạo kiếm quang, tại trong hư không giao kích, lập tức chém giết kịch liệt. Nếu là thuần túy lấy tẩy thiên kinh công lực, Vương Sùng thật đúng là thắng không được Vân Tố Thượng, dù sao đối phương đè ép hắn nhiều năm, nhưng Vương Sùng cũng không muốn sử dụng ma môn công pháp, cho nên hai người kiếm quang cùng một chỗ, ác đấu trăm ngàn điều, hai đạo kiếm quang bốn phía vũ động. Rõ ràng liệu mạng một cái bất phân thắng bại. Vương Sùng cũng quá mức kinh ngạc, thầm nghĩ, ngược lại là lần đầu tiên cùng Thanh Y kiếm bực này lợi hại nữ tu đấu kiếm. Ta đây Tẩy Thiên Kinh cũng là xuất tử Linh trì phái đạo pháp, Tẩy Thiên kiếm pháp cũng không yếu nga mi bất luận cái gì trên đường đi thừa lúc kiếm pháp, rõ ràng dọn dẹp nàng chẳng được. Nay tử tiêu phái nội tình, sợ là cũng không kém phiếu Miểu Thiên chính ma thập nhị đại phái. Vân Tố Thường cũng một mặt vận kiếm, một mặt thầm nghĩ, trước kia thật đúng là khinh quý quan đường, hắn này người kiếm thuật qua muôn ngàn thử thách, hầu như gần đạo. Thuần Túy lay kiếm thuật mà nói, tuyệt không dưới ta. Chương 822, Vân nhập tụ. Diễn Thiên Châu tống một đạo cảm rất mát, vì sao phải cùng nàng độ pháp? Tranh thủ thời gian rất chết. Vương Sùng kinh ngạc hỏi, không phải muốn thu cái đồ đệ sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ta cũng không phải là cái gì hàng đã thu. Vương Sùng cùng Diễn Thiên Châu đấu võ vài câu, hắn thật đúng là nhìn thấy mỹ mạo nữa tu, đã nghĩ dây dưa điểm quan hệ. Đây là bị Diễn Thiên Châu các loại sối rủ, dưỡng hạ một chút thói quen. Diễn Thiên Châu thình lình nói, không nên loại hàng này sắc, tiểu tặc ma tiểu thình lình ác để tâm, thầm nghĩ, nếu như không cần thu đồ đệ, liền giết đi. Tuy rằng đã đáp ứng tử tiêu phái, không ra tay đối phó vân tố thưởng, nhưng đã đánh lên rồi, cũng không cách nào lưu thủ. Vương Sùng đang muốn đổi pháp thuật, thình lình trong lòng sinh ra báo động, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên một con kia bàn tay khổng lồ lại phục bắt xuống dưới. Hắn nhịn không được mắng. Thật đúng là âm hồn bất tán. Hắn đã liên tục bị này đầu ma quân truy sát thật nhiều dưới, đồng thời Vương Sùng cũng tò mò, vì cái gì bản thân thay đổi một thân đạo gia pháp lực lượng, còn có thể bị đối giết. Vân Tố thường so với Vương Sùng còn không có thể, một thân dương chân cảnh pháp lực, bị một cỗ tràn đầy pháp lực xanh xanh trấn áp, trọng yếu rút cuộc thúc dục không đến. Vị này thanh ý dự kiếm đang khiếp sợ, trong lòng biết hẳn phải chết, đã bị tiểu tặc ma thò tay kéo một phát, trốn vào hư không. Vương Sùng cũng không cách nào sử dụng ma môn công pháp. Cố còn lần này trốn chạy hơi lộ ra chật vật, cũng may nhiều hơn một cái vân tố thường, trong lúc nguy cấp cùng hắn xong kiếm hợp bích, cũng là phá vỡ hai lần nguy cơ. Hai người một phen trốn chạy sau đó, cách xa riêng ma thiên, tại vương sùng dẫn đường xuống, xâm nhập một chỗ thiên ma tộc quần, cái kia cái bàn tay lúc này mới biến mất. Vân tố thường nhìn hồn hẹn vẻ mặt hung ý tiểu tạc ma, thình lình cất tiếng cười to, kêu lên, ta vẫn luôn coi là, tẩy thiên phái quý quan ưng là một cái hết sức cao ngạo người, cho tới bây giờ ăn nói có ý tứ Đây là lần đầu nhìn thấy quý quan lưng chân nhân như thế mất dáng vẻ. Theo đại ma quân thế hệ dưới tay đào thoát, quả thực không đổi, tiểu tặc ma quả nhiên là xuất lấy hết bản lĩnh, nhất là muốn cố lấy, không thể bị vân tố thường khám phá ma đạo tu vi, cố còn lần này là gấp bội chật vợ. Vương sùng thu liễm chân khí, lạnh lùng hỏi ngược lại, chúng ta thấy quá nhiều lần sau. Vân tố thường cố nén cười đáp, ra mắt 7 chục giữa tổng còn có. Ta mấy lần gặp được ngươi, đã gặp ngươi mắt thấy cũng không quét người liếc. Cái kia bộ dáng, đều khiến người có ý hướng mặt ngươi trên cửa, đạp nhiều mấy cước xung động. Vương Sùng Bốn nổi giận đùng đùng, được nghe lời ấy, nhìn không được có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi của mình, hỏi, ta lại có thể như thế làm cho người ghét sao? Vân Tố Thường lắc đầu, nói ra, chẳng hề là, là hết sức làm cho người ghét. Người trên mặt không sai biệt lắm tự viết, ta tiểu đưa thích người khác chán ghét ta, lại không làm gì ta được bộ dạng. Vị này xưa nay cũng thanh danh cùng đoàn chính ổn trọng dính dáng Vân Tố Thường Tiên Tử. Lại tựa hồ như rất là càng hẳn rỡ, thấy vương sùng tựa hồ còn có chút mộng như thế, nhìn không được nói ra, lấy quý quan đương chân nhân nhân tài, tại các phái trẻ tuổi tiên tử trung vốn nên cũng có tên tuổi, nhưng ngươi cũng đã biết, bản thân vì sao chưa bao giờ có nữ tu gái mộ. Vương sùng cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, đời ta tu sĩ, không phải nên một lòng cầu đạo, vô tâm tình yêu sự tình sao. Đấy lòng của hắn muốn nhưng là, chẳng lẽ ta không sao liền đem tiểu vân nhi gọi vào trong phòng chàng tráng thiếp thiếp, bị người thấy được. Vân Tố thường hẽ miệng cười cười, nói ra, nếu là tất cả mọi người một lòng cầu đạo, trôi qua vài năm, vài thập niên, ta sao riêng mà thiên tu sĩ cũng liền tuyệt chủng. Ta nghe vài thứ quen biết sư mội nói, từng có người cùng quý quan ưng chân nhân hơi chút tám chỉ, lấy được rồi lại là. Quý quan ưng chân nhân nói một thông, ngươi xem ta tu vi cao cỡ nào thầm, tu hành tiến cảnh nhanh cỡ nào. Còn có một giới, ta sẽ không nói ai rồi, miễn cho nàng xuống đại không được. Nhân ra mời ngươi đi trong môn làm khách, ngươi ngược lại là chân đi. Tại chỗ hay cùng sư tổ của nàng thế hệ trưởng giáo kết xuống giao tình, bắt bái là giao. Nàng, còn phải bị khuất gọi ngươi làm tiếp thuốc tổ. Thật đúng cái gì khinh nghiệm tất cả đều không còn rồi. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, này thao tác hảo làng lơ. Vân Tố Thường cũng không biết là không phải là bởi vì tao ngộ lớn như thế sự tình, tính tình rõ ràng đại biến, thao thao bất tuyệt, nói nhiều vương sùng cũng không biết, nhưng cùng hắn có phần có quan hệ chuyện này. Tiểu tạc ma hoàn là lần đầu tiên biết rõ. Mình ở riêng ma thiên các phái nữ tu chung còn có một thói quen yêu làm thúc thúc tên tuổi, nói mình mặc kệ nhìn bao nhiêu niên kỷ nữ tu, đã vẻ mặt ngươi là một cái vãn bối ánh mắt. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi làm người hảo sinh thất bại. Vương Sùng Mắng, ta ở đâu đã thất bại? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ta đã nói với ngươi, lao tử năm đó. Năm đó đi. Này phá châu tử năm đó rất lâu, thình linh đưa một đạo thở dài, tựa hồ tâm tình rất phức tạp. Vương Sùng cũng không để ý tới diễn thiên châu, hỏi, Vân tiên tử, chúng ta thoát ly thối ma đài đại trận không hợp bên ngoài vực tranh đấu. Đấu kiếm chuyện này, cũng không nhắc lại, bất quá ngươi đi còn đường nào, cần phải cho ta một cái đúng số. Vân tố thường thình lình nghiêng đầu nhìn thoan qua, lại có chút ít tinh lịch, hỏi, như thế ta cầu ngươi che chở, ngươi hội che chở ta sao? Vương Sùng lo nghĩ, thầm nghĩ, dương chân cảnh nữa tu, thu, bao nhiêu chỗ tốt? Việc này có thể làm được. Coi như là bại lộ cũng không có gì đáng sợ, tiểu bỏ quên quý quan ư cái thân phận này, còn có La Huyền cái kia một cái hóa thân đây. Vương Sùng một lời đáp ứng nói, "Hảo, ta Tây Thiên phái tiểu che chờ tiên tử. Bất quá người muốn gia nhập ta Tây Thiên phái." Vân Tố thường đáp, "Hảo." Vương Sùng đem ống tay háo đầu mở, nói ra, "Đã như vậy, Vân tiên tử xin mời đến ta trong tay háo tới." Vân Tố thường cũng không chậm chễ, hóa thành một đạo kiếm quang, bay vào Vương Sùng trong tay áo. Tiểu Tặc Ma lòng một cái mạo nữ tiên. Tiêu tìm đường trở về, hắn tiên cùng bản thân thiên ma nguyên thần biến hóa quý quan ứng tụ hợp, lại phục tại ngoại vực lưu lại một tháng có hơn, lúc này mới lâng lâng trở về riêng ma tiên. Hắn về tới bản thân linh quan viện, thì có quách hoài ngọc tiền tới đưa tin, vị này quách linh quan vẻ mặt cười khổ, nhìn thấy vương sùng đã nói nói, quý quan ứng đạo huynh Người là chân thông minh, sớm tránh đi ngoại tiên, chưa từng nhúng tay vân tố thưởng chuyện này. Hôm nay tử tiêu phái nháo đảng cũng có chút rời khỏi Minh chung đây. Vương sùng có phần kinh ngạc Hỏi, này rồi lại là chuyện gì xảy ra?" Quách Hoài Ngọc nói ra, "Ta Hàn Sơn chấp sự Hoài hảo Hữu Sơn Thiền đại sư, đi một chuyến Tử Tiêu phái, không biết làm sao lại được một kiện bí mật, cử báo cho Minh Trung. Vương Sùng cả kinh nói, "Bọn hắn đi Tử Tiêu phái làm chi?" Tiểu Tặc Ma thầm nghĩ, hai cái này phế vật, sửa tu đang đỉnh pháp, mặc dù có dương chân cảnh tu vi, nhưng lại ngay cả kim đan còn không bằng, đi Tử Tiêu phái, vạn nhất người ta độc thủ, bọn hắn chẳng phải là muốn quá mất mặt. Quách Hoài Ngọc thở dài nói, Bọn hắn cũng là muốn muốn đứng cái công lao. Kết quả cũng không biết như thế nào, liền phát hiện tử tiêu phái bao che ma môn dư nghiệt chứng cứ, tử tiêu phái nói mình thanh bạch, nếu là Minh Trung không cho một cái công bằng, muốn rời khỏi Minh Trung kết quả là động tĩnh quá lớn. chương 823, Quý Tiểu điểu Vương Sùng nghe được Quách Hoài Ngọc một thông hiểu phóng xuất ra, toàn bộ người đã phương hướng rồi. Hắn trực tiếp cùng Quách Hoài Ngọc nói ra, ta lại đi thiên ngoại tuần tra thú ma, này chuyện hư hỏng, chính bọn hắn ngọn đi. Quách Hoài Ngọc bản đối đã giải thích thêm vài câu, Vương Sùng đã điểm nổi lên dưới trướng các phái tu sĩ, trực tiếp đã đi ra bản thân linh quan viện, hắn bên này vừa dẫn động thối ma đài vân quang, chợt nghe đến một thanh âm nhàn nhạt quát, tới đây. Vương Sùng toàn thân pháp lực một cái hoàng hốt, rõ ràng rút cuộc khống chế không ngừng, đây là chưa từng có qua dấu hiệu. Kế tiếp phút chốc, hắn hữu xuất hiện ở một chỗ trống trải thối ma trên đài, cái này thối ma đài không có bất kỳ kiến trúc, hiển nhiên cũng không tu sĩ đóng quân, hôm nay phía trên này chỉ có một bóng lưng Lửa khí có chút dàn mùa. Vương sùng một cái giật mình, không chút lựa chọn tiểu bái ngã xuống đất, hét to nói: "Sư phụ." Lại nghe được Diễn Khánh chân quân nhàn nhạt nói ra: "Ngươi này là Thiên Ma nguyên thần, không thể lại để thăng tu vi, làm sư phụ cái này, là muốn nốt ngươi trăm năm, cho đạo gia nguyên thần nhượng ra cơ duyên." Vương sùng còn chưa có bao nhiêu nói một câu, chỉ cảm thấy thiên địa quấn, bản thân lại ngươi bị giam cầm ở thối ma trên đài, này một tòa thối ma đài, lại phục bị một cỗ pháp lực đánh vỡ hư không. Tương khảm đã đến hư không ở chỗ sâu trong, cùng ngoại giới cũng đã không thể cầu thông. Đây là so với động thiên tri thuật, còn có cùng càng thâm thúy ảo diệu pháp thuật. Vương Sùng ngu ngơ sau nửa ngày, rồi lại sớm đã không thấy tâm hơi diễn khánh chân quân, hắn vẻ mặt cười khổ kêu lên, Sư phụ, ta chỗ này không phải một người a Vương Sùng vừa dứt lời, liền phát hiện la huyền phân thân cũng bị một cỗ pháp lực đưa tới, cái này, hắn thiên ma nguyên thần là lại không cái gì ma thức lưu lạc bên ngoài rồi, toàn bộ đã được đưa tới. Tiểu Tặc Ma đã run một cái, đem này là phân thân thu, cảm thấy thập phần không biết làm sao, hắn tay háo vung lên, đem Vân Tố Thường phóng ra. Vân Tố Thường nhìn thấy Vương Sùng và Trống Rồng Thối Ma Đài, không khỏi hơi giật mình, vị này nữ tu cuối cùng cũng là dương chân cảnh, chỉ là một lát liền phát hiện, mình và Vương Sùng bị người cho cầm giữ. Nay một tòa thối ma đài đã rất diêm ma thiên tan vỡ ra, một mình tự thành thiên địa, chỉ là này một phương thiên địa nhỏ nhất, chỉ có vài giảm phạm vi. Nàng nhịn không được hỏi một chút nói: này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy? Vương Sùng mặt khổ tương, trọng yếu không trả lời. Vân Tố Thường là một cái thực cô gái thông minh, nho nhỏ ngẫm nghĩ một hồi, có chút ấy này nói, là ta làm liên lụy tới đạo hữu. Vương Sùng vẫn là phải không đáp. Loại này thời điểm, nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, không nói không tệ, thậm chí còn có ban thưởng. Vương Sùng càng là không đáp, Vân Tố Thường lại càng là ấy này, mấy lần đều muốn cùng Vương Sùng nói chuyện, cùng lấy hết cẩn thận, nhưng tiểu tặc ma tâm hư Vì vậy cố ý làm bộ làm tịch này sinh, chẳng những không để ý tới nàng, ngược lại nhắm mắt ngồi xuống, thần du xuất khiếu bay bay, lục hư. Này thấm thoát chính là hơn 10 năm đi qua. Vương Sùng âm thầm tính toán thời gian, trong lòng thở dài nói, bị nhốt nơi đây, đã có hơn 80 đưa, cũng không biết nhà nguyên thần tu hành như thế nào. Vương Sùng bên này vừa âm thầm nhắc tới vài câu, vân tố thường tiểu rất xa với tay, têu lên, quý tiểu điểu. Mau lại đây. Vương Sùng phất tay háo bảo, đi tới. Hắn và Vân Tố Thường bị cưỡng ép giam cầm nơi đây mấy chục năm, quan hệ đã sớm thân mật không thể lại thêm thân mật, thậm chí tại Vân Tố Thường trong miệng còn phải một cái quý tiểu điệu tên hiệu. So với lương xấu ngọc quý thổ lại, ngược lại là có phần văn nhã, cũng có giá thú. Vân Tố Thường làm một khối sạch sẽ phiến đá, phía dưới dùng chân hỏa thiêu cháy, phía trên đã dùng dầu chân leo một lần, cẩn thận bày một ít rừng tốt khối thịt, cây nấm, thậm chí còn có một chút diêm ma thiên đặc sản rau quả. Từ khi tám mươi mấy năm trước Vương Sùng Miễn Cương đã tiếp nhận Vân Tố Thượng xin lỗi, vị này tử tiêu phái nữ tu, tiểu chuyển thành hiền thuộc phong thái. Phát bảo của nàng trong túi giấu có vô số lương thực, hiển nhiên cũng từng nghĩ tới Du đáng Thiên ngoại trốn chạy để khỏi chết chuyện này, làm xuống rất nhiều chuẩn bị. Cho nên này vài thập niên, Vương Sùng ngược lại là không có chặn lại hướng tụ. Vương Sùng mặt rất muốn làm cho người ta đạp hắn mấy cước khinh thường biểu lộ, nên ngang ngồi ở phiến đá bên cạnh, nhìn xem Vân Tố Thượng giúp hắn chen lấn một ít trời sinh thực mệt mỏi nước trái cây, hành động giấm chua. Bỏ thêm chút ít nước tương rừng vỡ một loại riêng ma thiên đặc sản màu đỏ trái cây khẩu vị tay độc thích hợp nhất thức ăn đã đánh mất một ít bát tiểu tặ này ma mới vẻ mặt cố mà làm bộ dáng cử đua khai cật còn không ngừng kén trọn làm cho vân tố thường nướng lại thêm ngon miệng một ít Vân Tố thường thản nhiên mà cười tựa hồ cũng không thấy đến hắn như vậy bắt bẻ nên trở mặt quả nhiên bà hỏa đầu khống chế hơi nhu hòa một ít Vương sùng chính ăn thoải mái thình lình trong cơ thể liền chấn động bốn lần tâm hắn đầu hoặc sợ tiêu lên Sao chuyện quan trọng vậy? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, người có thể lòng khẩu khí. Vương xung hỏi, là ta cùng vân tố thường gian tình bại lộ sao?